lúc này tiểu hài nhi vừa lúc chơi trưởng thành phi thường nhanh chóng hắn bắt đầu đối cảnh vật trung quanh bày ra ra chưa từng có hứng thú đối hết thể sự vật đều mười phần tò mò mà theo nảy nở mau Mao ngũ quan dần dần thoát khỏi một chút đô văn ảnh hưởng bắt đầu càng thêm cực giống mục thanh hàn có đôi khi đỗ hà nhìn thấy hắn tràn đầy tính trẻ con phì nộn khuôn mặt nhỏ hoàng hốt gian liền thấy hài đồng thời điểm mục thanh hàn không cấm lại bắt đầu tưởng niệm khởi xa ở biên cương người kia ước chừng là di truyền phụ thân hảo thể trạng mao thao thập phần hoạt bát hiếu động, đơn thuần bò sắt cùng dáng ngồi đã không thể đủ thỏa mãn hắn mảnh liệt thăm dò cùng lòng hiếu học vọng, tỷ như nói bắt lấy đồ vật liền hướng trong miệng tác, lại tỷ như nói hơn phân nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, đỡ giường em bé vòng bảo hộ lung lay đứng lên, dùng sức chụp đánh, cũng thử hướng lên trên bò gì đó, thường xuyên đem người dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đi theo vú em cùng nha đầu chờ kêu khổ không ngừng, ngày đêm không dám thả lỏng cảnh giác, sợ ra một chút bại lộ. Không biết cái gì duyên cớ, Đỗ Văn cùng Hà Gia đến nay không có có thai, vì thế hai người càng thêm ái ôm mau mau chơi, nhiệt tình cùng kiên nhẫn trình độ thường xuyên làm Đỗ Hà chính mình đều có chút hổ thẹn. Bất quá tuy rằng đều là mang theo vật nhỏ chơi, nhưng phu thê hai người mục đích cùng động cơ lại không phải đều giống nhau. Đỗ Văn đối con nối doi tửa hồ cũng không xuất ruột, còn thường xuyên an ủi thế tử, mà thích mau mau cũng là đơn thuần bởi vì đây là hắn thân cháu ngoại, đến nội Hà Gia lại là thiệt tình xuất ruột. Đương thời vẫn là lưu hành một loại cách nói. Bất hiếu hưu tam vô hậu vi đại, hai người rõ ràng là trước sau chân thành thân, hiện giờ nhân gia nhi tử đều mau một tuổi, phía chính mình lại vẫn là một chút động tĩnh đều không có, đó là đố gia nhân thể gián, nhưng nhà mẹ đẻ người lại có chút ngồi không yên. Hôm kia mẹ ruột triệu phu nhân thậm chí còn trộm đưa cho nàng một trương bí phương, nói là dân gian đời đời tương truyền lao phương thuốc hiệu nghiệm thực. Nhìn phía trước dùng sức múa may tiểu cánh tay mao mao, Hà gia nhịn không được có chút mặt đỏ tâm nhiệt, trong lòng khó tránh khỏi ngao nghe rụt dịch lên nếu không chính mình liền thử xem tưởng cái gì như vậy xuất thần một đạo thanh âm đột nhiên vang lên cơ hồ đem Hà Gia sợ tới mức nhảy dựng lên sau đó nói chuyện Đỗ Hà thấy nàng phản ứng như vậy lại cũng cấp hù nhảy dựng như vậy mắc cỡ nói nơi nào hảo cùng người khác nói Hà Gia bản năng lắc đầu liền nói không có việc gì không bao lâu Đỗ Văn cũng hạ chiều trở về theo thường lệ trước uống mau, mau chơi một hồi nhưng vật nhỏ này lại đối hắn không lớn thân thiết hai điều béo chân Nhi hữu lực đá động chỉ xoắn phì phì thân mình muốn tìm nhà mình mẫu thân trong miệng còn hoa hoa gọi bậy nương nương không không cứu cứu bị như vậy quang minh chính đại cự tuyệt đỗ văn trên mặt nhất thời như rét đậm tháng chạp lý xương đánh cả tím thập phần sầu khổ như này béo tiểu tử nguyện đem hắn đệ còn cấp đỗ hà lúc sau đỗ văn lại thở ngắn than dài nói bị tiểu tử này như vậy ghét bỏ ta cái này cứu cứu thật sự phải thương tâm đã chết đỗ hà cười khúc khích nhất châm kiến huyết nói nếu ta là hắn ta cũng phiền ngươi Ngươi tội gì như vậy nóng nội, hắn mới mấy tháng, ngươi liền rảnh rỗi liền niệm cái gì tác phẩm vĩ đại sách vở cùng hắn, suốt ngày cũng không có giờ rỗi, chớ nói hắn, đó là cái đại nhân cũng nên phiền. Có lẽ là gần nhất trong triều không có gì đáng giá ra tay đại sự. Đỗ Văn thế nhưng rất có chút nhàn đến hoảng, lại không biết từ chỗ nào hứng khởi ý niệm, phàm là có điểm không liền phải đối với mau mau niệm thư, cái gì thơ từ ca phú kinh sử tử tập Vương Thị cùng Đỗ Hà đã sớm bị phiền không nhẹ thật xa nhìn đứa con trai này liền phải né tránh. Mao Mao vật nhỏ này tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng biết cái này cứu cứu hồn nào thực, không hảo hảo đòi chính mình chơi đùa không nói, còn muốn ngày ngày ở bên Thái niệm chú, bởi vậy tiến vào cũng là thập phần không thích. Vừa dứt lời, Mao Mao thế nhưng cũng phụ họa dường như ồn nào lên, thấy mẫu thân phát giàn chu thoa, lại tránh muốn đi lấy. Đỗ Hà thuận tay hái được trang sức, cẩn thận đánh giá một hồi, xác nhận không có gì góc nhọn cùng khả năng bóc ra linh kiện lúc sau, cũng mặc kệ giá trị bao nhiêu. Đơn giản liền nhét vào nhi tử trong tay chơi, chỉ đợi hắn muốn hướng trong miệng tắc thời điểm liền nhẹ nhàng chụp một chút kia chỉ tiểu thỉ tay, mệnh lệnh rõ ràng cấm. Hiện giờ Mao Mao đã trương bốn viên gạo dường như tiểu Bạch Nha, thích thích lấy điểm đồ vật nghiến răng, bất quá Đồ Hà cũng không mặc kệ, trừ phi là phòng bếp đứng đắn làm được nghiến răng đồng linh tinh, nếu không vật nhỏ một khi hướng trong miệng loạn tắc, nhất định phải ngăn lại. Lớn như vậy tiểu hài nhi đã bắt đầu trường chi nhớ, có lẽ chỉ là phản xạ có điều kiện, nhưng Đồ Hà phát hiện, chỉ cần chính mình kiên trì nguyên tắc số lần nhiều, Mao Mao cũng liền biết cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. cho nên nói, hai tử còn phải quản, còn phải từ nhỏ liền quản. Đỗ Văn gãi gãi đầu, cũng có chút xấu hổ, bất quá vẫn là giải thích nói, ta xem hắn thiên tư thông minh, lại hoạt bát hiếu động, nếu không dốc lòng bồi dưỡng chẳng phải đáng tiếc. lúc này mới tưởng giúp hắn vỡ lòng. nói lũ Hà càng thêm buồn cười lên, một bên vô Mao Mao thịt đồ đồ mông nhỏ, một bên nói, mới mấy tháng đại, nơi nào liền nhìn ra được thông minh không thông minh. Hoặc bát hiếu động nhưng thật ra thật sự. Còn cái gì vỡ lòng, nhân gia đó là 3-4 tuổi đều ngại sớm đâu, hắn mới chưa tròn một tuổi, ca ca, ngươi cũng quá suốt ruột chút. Đỗ văn bị nói chỉ hát hát cười, lại không nhìn thấy bên cạnh Hà Gia ánh mắt càng thêm nóng cháy. Quả nhiên, phu quân vẫn là thích hải tử, tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng tất nhiên cũng là suốt ruột, không nói được ta muốn bắt kia bí phương thử một lần. Nhân lúc trước triệu phu nhân chính là trộm đưa cho Hà Gia, còn lại người cũng chưa nghe được một chút tiếng gió bởi vậy Hà gia âm thầm tiến hành sự tình mọi người thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng thật ra Vương Thị cảm thấy kỳ quái, ngầm còn cùng nữ nhi nói thầm vài câu, nói là cái này tức phụ nguyên bản là mười ngón không dính dương xuân thủy, sao đã nhiều ngày đột nhiên hiền huệ lên, ngày ngày muốn hướng trong phòng bếp chui. Đỗ Hà liền cười, nói, nhân gia hiền huệ ngươi còn không vui. Lại nói, nàng đi phòng bếp cũng là cùng ca ca làm chút đồ bổ, nghĩ đến cũng là thấy ca ca khoảng thời gian trước mệnh tàn nhẫn, rốt cuộc là đau lòng đâu. Vương thị nhéo nhéo mao mao tay nhỏ, cũng cười, nói, "Thiên ngươi sẽ nói, ta như thế nào không vui? Chỉ là thình lình tới cái này, gọi được ta có chút kinh ngạc." Đừng nói là nàng, chính là Đỗ Hà cũng có chút ngoài ý muốn đâu. Phải biết Hà gia cũng là bị Hà Lệ vợ chồng phụng ở lòng bàn tay lớn lên, gia cảnh lại hảo, đó là không lớn ái đọc sách, làm nữ hồng, Hà Lệ cũng hồn không thèm để ý, huống chi là xuống bếp. Sợ là nàng cũng chưa gặp qua lương thực rau xanh bị đưa đến phòng bếp phía trước trông như thế nào như đâu. Cứ như vậy một người, thế nhưng đột nhiên đối chủ nghệ có hứng thú, thật sự có chút không thể tưởng tượng, nếu ngạnh muốn giải thích, chỉ sợ muốn sử dụng đời sau một câu, tình yêu lực lượng. Nghĩ vậy câu nói, Đỗ Hà không khỏi lại có chút thổn thức, bởi vì nàng lại nhớ tới khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo hai người. Một cái chính là phương viện, nàng say mê với cùng liêu gia thiếu gia tình yêu lúc sau, làm ra một loạt không chính xác lựa chọn, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan. Bất quá thật muốn lại nói tiếp, cũng không thể nói không chính xác. Có lẽ ở nàng góc độ xem ra cũng coi như cùng trượng phu vinh nhục cùng nhau. Rốt cuộc vì hoàng tử đứng thành hàng loại sự tình này, xưa nay nguy hiểm cực đại, đó là một canh bạc khổng lồ, thắng như thế nào đều hảo thuyết, cần phải bại, cũng chỉ có thể nói chạm chết không hối hận. Lại nhân trận này đánh cuộc cuối cùng chỉ có thể có một vị người thắng, cho nên cùng loại với liêu gia loại tình huống này, các đời lịch đại đều không tính thiếu, phương viện cũng bất quá là một trong số đó thôi. Một vị khác, đó là cựu công chúa. Nàng trước nhìn chúng tô ra bối cảnh, chủ động tỏ vẻ nguyện gà thấp tô bình ở phía trước, lại nhân trung quy xem không chúng người này, vắng vẻ này ở phía sau, sau lại cứu tam hoàng tử ra khốn cảnh, lại lần nữa mượn sức. Sau đó liền ở tam hoàng tử hoàn toàn rơi đài, cựu công chúa cũng gặp phải cả đời khổ tu là lúc, tô bình thế nhưng ngoại ý muốn bày ra ra bản thân tình thâm nghĩa hậu một mặt, kiên trì muốn tiếp tục thực hiện cùng cựu công chúa hôn nước, chỉ kêu khai phong bên trong thành một đám người đều kinh giấc cảm. Phải biết tô gia buồn gian này một thế hệ cũng chỉ có hắn như vậy một cái con vợ cả. Nếu hắn cưới cựu công chúa, mặc kệ đời kế tiếp thánh nhân là ai, đều không thể chấp thuận hắn kế thừa tô cường tước vị. Mà buổi chiều pháp lệnh lại minh xác quy định đích trưởng tử hoặc là con vợ cả trên đời dưới tình huống con vợ lẽ cũng không quyền kế thừa. Loại này luật pháp điều khoản ra sân khấu buồn ý đã không đáng tin, hoặc là người thống trị vì bảo đảm quý tộc giai tầng huyết thống thuần khiết, lại có lẽ vốn là vì hạn chế quý tộc số lượng quá nhiều, quyền lực quá lớn. Tương lai ngồi ngôi vị hoàng đế quản thúc không được, dù sao đối tô gia tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt. Nói cách khác, chỉ cần tô bình không thay đổi chủ ý, như vậy tô cường tránh hơn phân nửa đời tâm huyết, thực mau liền phải nước chảy về biển đông. Có tiểu đạo tin tức nói, cựu công chúa vốn là lương tâm phát hiện, không muốn lại liên lụy tô bình, muốn chủ động hủy bỏ hôn nước, cũng không biết sao lại đột nhiên sửa lại chủ ý, giống như là tam hoàng tử bên kia trộm đưa ra cái gì tin tức tới, cựu công chúa liền ngầm đồng ý tô bình tính toán. Bởi vì cái này, nguyên bản đối cựu công chúa tôn sùng đầy đủ tô tú giống như điên rồi giống nhau, mấy lần ở công khai trường hợp chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nếu ở di vãng bực này vũ nhục hoàng thất người đã sớm cấp bắt lại, nhưng ước chừng là hoàng thái tử mấy năm nay bị quá nhiều đến từ tam hoàng tử cơn giận không đâu, thế nhưng thờ ơ. Nghĩ đến đây, đỗ hà lại lắc đầu. Thôi, đều đã qua đi, vẫn là chớ có nghĩ nhiều. Người một nhà liền như vậy nên đón đã lâu an bình nhật tử. Chứ bỏ còn có người bên ngoài đánh giặc ở ngoài, tựa hồ hết thảy đều khôi phục ngày xưa bình tĩnh, thẳng đến. Đây là làm sao vậy? Ngày nay Đỗ Hà các bà các chị mấy cái đang ở trong nhà vây quanh mau mau làm chơi, thình lình nghe bên ngoài một trận ồn ào, sau đó liền thấy bành ngọc đám người phần phật hộ tống giờ phút này bùa đứng ở thượng triều Đỗ Văn đã trở lại. Nay không phải trọng điểm, trọng điểm là Đỗ Văn và táo cùng trên cầm thế nhưng dài loang lổ vết máu. Phần 167 Đỗ Hà nhất thời liền kinh sợ nàng trong đầu nhảy ra tới đầu một cái phản ứng thế nhưng là nhà mình huynh trưởng trương dương nhiều năm như vậy chẳng lẽ rốt cuộc có người nhìn bất quá đi nhẫn không đi xuống đối hắn động thủ sao lại nhìn kỹ đoàn người phía sau còn đi theo một cái tiểu hoàng môn còn có mấy cái phụng hộ cung nhân nhìn còn rất là quan tâm bộ dáng đỗ hà trong lòng lại nhịn không được lộn bộ một tiếng thầm nghĩ xem cái này trận trưởng đảo không giống như là đỗ văn gây chuyện chẳng lẽ hắn hắn vẫn là có hại một phương cái này liền không thể nhịn a Nói đến nàng cũng là cái không lớn sợ phiền phức nhi, mặc dù thật đánh lên tới, cũng nên là nhà bọn họ người khi dễ người khác, nơi nào có thể bao dung người khác khi dễ người trong nhà. Không nói đến Đỗ Hà chính mình phạm vào họa sĩ bệnh nghề nghiệp tự động ngã bổ, bên kia Hà gia cũng đã không chịu nổi hỏi theo tới Tiểu Hoàng Môn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không hỏi thì thôi, liền thấy kia Tiểu Hoàng Môn biểu tình thế nhưng rất có vài phần vi diệu, một trương miệng liền mơ hồ mang theo một loại cường lực nhẫn mại ý cười. Chỉ nghe hắn nói, hôm nay trong triều đình Đỗ đại nhân chính đỉnh đạc mà nói, lại không ngờ đột nhiên máu mũi cùng phun, ngăn đều ngăn không được, chư vị phu nhân không biết, nhưng đem hoàng thái tử cùng chúng ta đường đại nhân dọa hư lạc, vội vàng gửi gọi đến thái y liề, ai thành tưởng, thái y liề nói, thái y liề nói. Thấy hắn như vậy ấp a úng, thượng đến vương thị, hạ đến hà gia đều sợ hãi, còn tưởng rằng Đỗ Văn là hoạn bệnh bất trị, một cái hai cái hốc mắt phế hồng, buộc kia hoàng môn mau chút nói chuyện. Đỗ Hà lại dần dần phục hồi tinh thần lại, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Đảo mắt xem Đỗ Văn Khi, thấy hắn cũng là một bộ xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng, dục muốn ngăn lại kêu hoàng cửa mở khẩu lại cũng đã trởm. Thái y kể nói, Đỗ Đại Nhân đây là tiến đền bù độ, ngược lại dẫn tới thân thể có chút hư. May mà đã nhiều ngày triều đình bên trong cũng không đại sự, thái tử đặc biệt cho phép Đỗ Đại Nhân về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày đâu. Đợi chút, tiến đền bù độ. Vương thị cùng Đỗ Hà hai mặt nhìn nhau, đều có chút không hiểu ra sao. Nhân Đỗ Gia người là nông hộ xuất thân. Cuộc sống hàng ngày cũng tương đương chất phác, cũng không như thế nào theo đuổi xa hoa lãng phí tinh xảo, mà phong bếp đã nhiều ngày làm cũng đều là chay mặn phối hợp việc nhà đồ ăn, cũng không cái gì tiến bổ chi vật nha. Bất quá giây lát chi gian, mẹ con hai liền nghĩ tới gần đây Hà Gia khắc thường hành động, hai đôi mắt liền bản năng đầu đến Hà Gia trên người. Hiện nhiên lúc này Hà Gia cũng đã đoán được vấn đề khả năng ra ở trên người mình, tức khắc cũng là xấu hổ và giận dữ phi thường, nếu không phải không nghĩ thất lễ, nàng đã sớm bụ mặt chạy. Vương thị tự mình tiễn đi hoàng môn, lại lặp lại dặn dò hắn bảo mật. Này hoàng môn cũng là cái thật sự, nhịn rồi lại nhịn, chung quy ở cầm một cái túi tiền lúc sau nói lời nói thật, Lão phu nhân, tiểu nhân tự nhiên là sẽ không lắm miệng, bất quá nhân đố đại nhân thật là chịu coi trọng, hôm nay là thái tử điện hạ cùng đường đại nhân, hà đại nhân, Tiêu đại nhân còn có tống đại nhân cùng nhìn thái ý hề trần bệnh, cái này giữ lại không cần nhiều lời, ý tứ chính là tiểu nhân tự nhiên sẽ không lắm miệng. Nhưng đến nỗi này đó quý chủ nhân cùng các đại nhân có thể hay không nói ra đi, vậy khó nói. Vương thị trực giác tươi cười cứng đờ, tốt xấu tiến đi bọn họ, trở về lúc sau khí một ngông ngồi xuống, ngẩng đầu vừa thấy hà ra quả nhiên đã không thấy bóng người, nhịn không được liền cùng nữ nhi hoán giận lên. Ngươi nói chuyện này nhi nhào đến, nếu là truyền ra đi, nhưng như thế nào cho phải. Nếu thật là bị bệnh cũng liền thôi, nhưng cố tình là tiến đền bù độ. Chẳng phải là hỏng rồi đỗ văn thanh danh. Chính mình nhi tử chính mình biết. Từ sinh hạ tới ngày thân thể cốt liền hảo thật sự, trừ bỏ sớm chút năm nhân bị cha mẹ chồng khắc khe, dẫn tới gầy chút ở ngoài, cũng không lo ngại, thả mấy năm nay trên người cũng có thịt, lại lâu lâu liền thỉnh đại phu lại đây bắt mạch, khỏe mạnh thực, nơi nào yêu cầu cái gì thuốc bổ. Người nào muốn bổ nha, hoặc là tuổi lớn, hoặc là chính là thân mình không tốt. Mà Đỗ Văn trước mắt đúng là rất tốt niên hoa, chẳng phải là gọi người cho rằng hắn thân thể không tốt. Không nói đến bên ngoài người nghe nói sẽ như thế nào bổ trí. Lúc này lại là thái tử đám người đầu một cái chỉ hiểu được Ngày sau còn có thể hay không đối nhi tử ủy lấy trọng trách nha Đối hà ra cái này con dâu Vương thị cũng xác thật không lời gì để nói Xuất thân hảo, bộ dáng hảo Khó được tính cách cũng không kém Nhưng duy độc lần này Làm cái này kêu chuyện gì đỗ hà cũng là có chút giở khóc giở cười Bất quá nàng rất rõ ràng hà gia tâm tư cùng là người Trước mắt cũng chỉ hảo khuyên đủ Nương, hiện giờ phàm là có điểm tiền nhằn rồi Ai không chú ý ăn uống Đó là ăn chút đồ bổ cũng không sao Còn nữa mới vừa rồi kia hoàng môn cũng nói Bất quá thái tử điện hạ cùng ca ca vài vị sư công Sư bá, lão sư ở đây Những người này đều là biết được lợi hại Nơi nào liền sẽ ra bên ngoài nói đâu Thấy vương thị còn có chút canh cánh trong lòng Đỗ hà lại cười nói Việc đã đến nước này Chẳng lẽ nương còn muốn trách cứ tẩu tẩu quan tâm quá mức Ta nơi nào sẽ Vương thị thật mạnh thở dài Thấy bốn bề vắng lặng Mới thấp giọng nói Ta tuy có chút khí nàng lỗ mãng Khá vậy biết kia hải tử không gì ý xấu nhi, lúc này có thể làm ra như vậy không đầu không đuôi sự tới, hơn phân nửa vẫn là Nói, nàng liền hướng đỗ hà bụng nhỏ vị trí nhìn lướt qua, một bộ hiểu rõ thân sắc. đỗ hà ngần ra, buột miệng tốt ra, nương thế nhưng biết. Nương tốt xấu cũng sống tuổi này, chuyện gì nhi không kiến thức quá. Thấy nữ nhi như vậy kinh ngạc, vương thị không cấm có chút đắc ý, lông mày đều dơ lên tới, lại nói, thường ngày chúng ta xem mau mau cái gì ánh mắt, nàng nhìn mau mau cái gì ánh mắt nơi đó đầu hận không thể mọc ra tay tới, cùng ngăn ở trong lòng lưỡng. lẽ ra nàng đều tuổi này, lại là cùng ngươi không sai biệt lắm trước sau thành ra. tiểu hai vợ chồng suốt ngày tiêu không dậy mạnh, thay đổi ai cũng nên suốt ruột. kêu bà thông gia lâu lâu tới xem nữ nhi, đóng cửa lại lời nói ta tuy nghe không thấy, chẳng lẽ còn đoán không? lần trước bà thông gia lại thần thần bí bí, che che giấu giấu, ta bất quá không rõ dứt lời, bằng không ngược lại kêu nàng trên mặt khó coi. đỗ hà không cấm đối vương thị rất là kính nể lên. Cảm thấy này thật đúng là một vị khó được khai sáng hảo bà bà. kia nương vì sao không rõ nói? Người đứa nhỏ này, chuyện thường khôn khéo, việc này thiên lại hồ đồ. Vương thị cười chọc chọc cái chán của nàng nói, ta nơi nào chưa nói quá. Chỉ tới đế cách một tầng, nàng cũng có chút nghe không vào, ta nếu nói hồi số nhiều, không khỏi hoàn toàn ngược lại, phản kêu nàng cho rằng ta xuất ruột, tại bước bắt đầu, cũng chỉ hảo thôi. Chương 116 Lời tuy như thế, Nhưng tuy là Đỗ Hà cũng không nghĩ tới vương thị thế nhưng đã sớm khôi ra manh mối, thả còn như vậy bình tĩnh, một chút không nhúng tay, lập tức cũng là có chút dở khóc dở cười nói, nương cũng thật là, bên cũng đảo thôi, tiếp cái gì phương thuốc cổ truyền bí phương, ngài đảo cũng thật tiến tâm. Này may mắn chỉ là tiến đền bù độ chảy máu mũi, nếu là lại có cái mặt khác cái gì bệnh trạng, nhưng như thế nào cho phải. Đời sau các nhà truyền thông lớn chi lưu cho hấp thụ ánh sáng phương thuốc cổ truyền bí phương hại chết người chuyện này còn thiếu sao. Không nói dùng lượng vấn đề, cá nhân thể chất cũng bất đồng nha, càng nghiêm trọng còn có khả năng tiềm tàng dị ứng vấn đề, một cái nháo không hảo là muốn ra mạng người. Câu cửa miệng nói, bệnh do ăn uống mà ra, càng có là dược ba phần độc vừa nói, đó là thực sự có bệnh còn cần đến cẩn thận châm trước tới đâu, húng chi loại này ta cho rằng ta cảm thấy cái gì bị phương, càng là không có yên lòng. Nhân dân gian nhiều có này loại phương thuốc truyền lưu, nhiều thế hệ người đều là như vậy lại đây, nguyên bản vương thị cũng không chấp nhận. Nhưng chính mình cái này nữ nhi từ trước đến nay là có chủ ý, cũng chưa bao giờ làm lỗi, nghe nàng nói một hồi lúc sau, cũng có chút không xác định lên, bất quá vẫn là có chút chần trờ nói, không thể đi. Ta đảo không phải quái gia nhi, chỉ dược loại đồ vật này, có thể không ăn thì không ăn, đó là phi ăn không thể, cũng cần đến cực kỳ cẩn thận, nơi nào có thể qua loa đâu. Đỗ Hà thở dài, cảm thấy cái này quan niệm đến sửa A, bằng không về sau nói không chừng khi nào liền phải nháo ra đại sự tới, lập tức tận tình khuyên bảo nói. Không nói cái gì nam nữ có khác, chỉ nói chúng ta mẹ con hai đi, đều là nữ tử, nhưng một cái thể hàn, một cái thể nhiệt, thường ngài phàm là có cái phong hàn náo nhiệt, đó là đồng thời sinh bệnh, đại phu cấp khai phương thuốc còn bất đồng đâu. Húng chi liều thuốc? Ngài đã quên kia một hồi, chúng ta vừa đến khai phòng, đỉnh đầu không lớn dư giả, nam ấy vào đông chúng ta đều chứ phong hàn, ngài đuổi ở ta phía sau, lại đau lòng tiền, không chịu lại thỉnh đại phu, một hai phải ăn ta không ăn xong hai bao dược. Kết quả không những không y gì hảo, ngược lại càng thêm thượng hỏa, cuối cùng ngược lại lại tốn số tiền lớn. Rốt cuộc là bên người sự, lại là chính mình trải qua, Vương Thị vừa nghe lời này cũng đã tin ba phần, không khỏi thập phần nghĩ mà sợ lên. Lại nghe Đỗ Hà tiếp tục nói, còn nữa ca ca hiện giờ còn trẻ lý, thân thể cũng xưa nay cường kiện, nơi nào liền đến muốn ăn thuốc bổ nông nôi đâu. Tốt quá hóa lốt, trong nhà dưỡng gà vịt nông ăn nhiều thực nhi còn dễ dàng căng ra cái tốt xấu, trên núi thụ thi nhiều phân bón cũng có thể thiêu chết chúng chi người nghe một chút ngươi này miệng vương thị cho nàng chọt cười nhạt nói đó là ca ca ngươi nơi nào có thể là gà vịt lông so gọi người nghe xong giống cái gì bất quá chúng ta mẹ con hai đóng cửa lại vì phương sợ cái gì đỗ hà thầm nghĩ nếu ta không đem đạo lý nói được dễ hiểu chút các ngươi nơi nào chịu tin lại hoặc là nơi nào chịu dễ dàng như vậy liền tin còn nữa muốn nói thâm ảo chút dược lý gì đó ta cũng không hiểu nha lời nói tháo ly không tháo Nương thả tế cân nhắc cân nhắc, ta nói nhưng có đạo lý. Căn cứ mới vừa rồi kia hoàng môn nói tới xem, lúc này thật sự xem như gặp may mắn, kia phương thuốc cổ truyền hẳn là cùng đố văn thể chất không đáng hướng, cho nên chỉ là tiến đền bù độ, này đã là đâm đại vận. Nếu là vị nào dược không đúng, không chuẩn người cấp an mắc lỗi tới còn không biết là chỗ nào ra vấn đề, bọn họ còn đều bị chẳng hay biết gì đâu. Vương Thị âm thầm cân nhắc trong chốc lát, sau một lúc lâu gật gật đầu, nói, xác thật có đạo lý. Bất quả nếu nếu là thừa nhận nữ nhi nói, chẳng phải là muốn đem nhiều năm như vậy tới mọi người cam chịu quy tắc cấp đánh vỡ. Bên ngoài rất nhiều giá trị thiên kim, người ngoài cầu đều cầu không được bí phương còn có ích lợi gì. Chẳng lẽ mọi người đều là ngốc tử. Bằng không sao nhiều năm như vậy, nhiều thế này người đều không có ra tiếng. Muốn nói vương thị cùng đỗ hà này một đôi phu thê, nhất gọi người đánh nội tâm bội phục, tôn kính chính là cũng không cố tình tự cao tự đại. Bọn họ chưa bao giờ sẽ giống đương thời tuyệt đại bộ phận trưởng bối giống nhau không nói đến chính mình rốt cuộc có bản lĩnh hay không, có hay không có thể kêu tiểu bối vui lòng phục tùng, chủ động tôn trọng bản lĩnh, không nói hai lời trước đem cái giá bãi lên là đứng đắn. Này phu thê hai người trước nay chính là biết chi vì biết chi không biết vì không biết, dù sao Đỗ Hà cơ hồ không gặp bọn họ không hiểu trang hiểu quá. Liền giống như hiện tại, Vương Thị Liền không chút do dự đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới, nếu đặt ở bên ngoài gia đình, tam chín phần mười là không có khả năng. Đỗ Hà liền cười, nói, Nương cũng không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, đó là bí phương cũng phân thật nhiều loại lý. Tưởng những cái đó đương thời đại gia dốc hết sức lực nghiên cứu ra tới, kia thật sự là ngàn vàng không đổi, nếu là đúng rồi bệnh trạng, quả nhiên có thể cứu người một mạng đâu. Đáng sợ chính là những cái đó lai lịch không rõ, hoặc là nghe nhầm đồn bệnh, lại hoặc là chính là có người nào cảm thấy chính mình bệnh trạng cùng nhà ai cùng loại, liền nhiệt tâm đề cử. Hảo tâm không giả, nhưng này phân hảo tâm lại cũng không thể tùy tiện phát. Bằng không một cái nháo không hảo là muốn ra mạng người, đến lúc đó dùng phương tự không cần phải nói, đó là cấp phương thuốc cũng ủy cốt đâu. Trước kia không tự mình trải qua quá loại chuyện này, Đỗ Hà cũng chưa từng để ý quá, nhưng hôm nay đột nhiên tạp đến nhà mình trên đầu, Đỗ Hà cũng đông nhiên cảm thấy loại này quan niệm khủng bố. Cái này năm đầu tin tức giao lưu ngôi cao thiếu thốn thật sự, thả bá cánh bên trong không biết chữ nhiều, câu thông gì đó cơ bản rửa khẩu khẩu tương truyền, mà ở này lẫn nhau truyền lại bên trong. Đó là tùy tiện cái nào phân đoạn ra sai lầm cũng chưa biết được. Nói không dễ nghe một chút, có khả năng đằng trước này bí phương đã hại chết không ít người, nhưng bởi vì khuyết thiếu cho hấp thụ ánh sáng ngôi cao, phía sau người như cũng hoàn toàn không biết gì cả, còn ở vui mừng sử dụng đâu. Nàng đương nhiên không cảm thấy hà gia sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm, hoặc là đối đô văn có cái gì ác ý, nhưng rất nhiều thời điểm chính là loại này mù quáng hảo tâm, ngược lại dễ dàng làm sai sự. Liên giống như này nhất thường thấy cùng người đề cử phương thuốc cổ truyền này dược là có thể lung tung để cử sao. Quả thực là tìm đường chết đâu. Không nói đến cá nhân thể chất bất đồng, đó là dược lý bệnh lý cũng rất là phức tạp, khác nghề như cách núi nột. Thường thường ở chúng ta người ngoài nghề xem ra không sai biệt lắm đồ vật, ở nhân gia chuyên nghiệp đại phu trong mắt, rất có thể liền kém cách xa và dặm. Thử hỏi hạ, bệnh đều bất đồng, dược sao có thể dùng giống nhau. Đỗ Hà suy nghĩ hồi, cảm thấy đợi chút chính mình đến cùng Hà gia cùng Đỗ Văn bọn họ hảo hảo tâm sự, sau đó kế tiếp chính mình khả năng muốn đầy đủ lợi dụng chỉ tiêm vũ tiên sinh lực ảnh hưởng cùng tiêu gọi lực ở thoại bản cùng họa bổn giới đồng thời triển khai tuyên truyền làm tận khả năng nhiều người đi bước một nhận thức đến manh nghe manh tin nguy hại mặc kệ thân ở chỗ nào nếu đã rõ ràng mà thấy được đáng sợ tệ nạn thả năng cố tình liền khả năng có năng lực này thay đổi như vậy hiện thực như vậy vì cái gì không đi làm đâu trong lòng chú ý đã định đỗ hà tức khắc liền cảm thấy từ biết được phương viện tự sát mà trở nên lỗ chống chết lặng tâm linh nháy mắt tràn đầy mà no đủ Liên quan cả người đều có nhiệt tình nhi. Bên này mẹ con hai đang nói cái này, kia đầu Đỗ Văn cùng Hà gia cũng là không khí vi diệu. Khó khăn cổ đủ dũng khí trộm cấp nhà mình tướng công ăn cái thuốc bổ, kết quả còn làm cho cả Triều Văn Vo ném đại nhân, Hà gia lúc này một cái trường lụa treo cổ chính mình tâm đều có. Vừa rồi Vương thị đưa Hoàng môn gia tới đương lúc, Hà gia cũng đã bổ mặt chạy về phòng, lộ ở bên ngoài cổ đều tao phiếm tím, vào cửa lúc sau đơn giản đem chính mình ném đến trên giường đất, mặt hướng trong chăn một chôn. Vừa xấu hổ lại vừa tức giận khóc lên. Theo sau tiến vào Đỗ Văn vừa thấy, cũng có chút vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá vẫn là trước đem một chúng nha đầu gã sai vật tống cổ đi ra ngoài, đóng cửa, tự mình qua đi ý đồ đem thê tử tử chăn đôi nhi rút ra. Chưa từng tưởng Hà Gia từ nhỏ cái ngựa, lại là cái ái hoạt động, sức lực pha đại, lúc này lại phát ngoan, mới vừa bởi vì chạy không ít huyết mà đầu choáng váng Đỗ Văn cũng kéo một hồi, thế nhưng không kéo động. Tuy rằng là tiến đến bục độ, huyết khí tràn đầy, Nhưng đột nhiên chảy nhiều thế này huyết, hiện giờ Đỗ Văn cũng là cảm thấy có chút hư đâu. Đỗ Văn cấp thê tử khí cười, hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, đỡ ngồi xuống, lại vô vô nàng eo, cười nói, là ta đổ máu, lại không phải ngươi, ngươi khóc cái gì. Hà gia thân mình cứng đờ, khóc các hơn, lại nước nở nói, ta đảo ước gì là ta đâu. Làm hại ngươi xấu mặt, quay đầu lại bên ngoài không chừng nói như thế nào, nhưng kêu lòng ta như thế nào không có trở ngại. Đó là bà bà, nàng thường ngày đãi ta như vậy hảo. Hiện giờ ta lại nháo ra như vậy chê cười, ô ô. Nương tất nhiên sẽ không trách ngươi. Ai nói sẽ không? Nếu là ta tức phụ đem ta nhi tử biến thành như vậy, ta không nói được cũng muốn sinh khí đâu. Ngươi lại không phải cố ý. Đó là vô tâm liền vô sai rồi sao? Luật pháp còn quy định thất thủ giết người cũng tội sống khó tha đâu. Hai người ngươi tới ta đi nói một hồi lâu, ai cũng thuyết phục không được ai. Liền nghe có người gõ cửa, ngay sau đó đỗ hà thanh âm vang lên, hỏi, nhưng có rảnh. Ta có chuyện muốn nói. Hai người đều là cả kinh, đều sợ lần này sự tình chọc giận đỗ hà, thế nhưng đồng thời lo sợ lên. Cái này muội tử, tiểu cô kiêm tỷ tỷ hơn xa tầm thường khuê các nữ tử có thể so, can đảm khí phách cùng làm việc phong phạm thập phần xuất chúng, đó là tầm thường nam tử cũng khó có thể vọng này bóng lưng, nếu không có việc gì liền thôi. Nhưng lúc này gặp được chuyện này, hai người trong lòng thật sự đi theo bồn trốn. Hà gia cũng bất chấp ẩn dấu, liên tiếp cắn miệng mình, thầm nghĩ nếu là Nếu là liền khuê mật bạn tốt cũng trách cứ chính mình, chính mình, chính mình rất khoát liền tự thỉnh hạ đường tính. Đỗ Văn xem nàng như vậy bộ dáng, cũng là đau lòng, lại có điểm bất đắc dĩ, thấp giọng hỏi nói, khai là không khai. Hà Gia cắn răng một cái, lung tung lau lau mặt, nói, khai. Đó là lại mất mặt, chẳng lẽ chính mình còn có thể trốn cả đời. Đỗ Văn quả nhiên tự mình đi mở cửa, khó nén xấu hổ đối nhà mình mội tử cười cười, không lớn tự tại sờ sờ cái mũi, lại hướng phía sau sử cái ánh mắt. Ý tứ là ngươi chưa có trách móc nặng nề, tốt xấu là từ nhỏ đau chính mình đến đại thân ca ca, hiện giờ thành ra quả nhiên là trước che trở tức phụ, tuy là đố Hà trong lòng cũng có chút phiếm toan đâu. Bất quá nàng lúc này nhi lại đây vốn là không phải vì hương sư vấn tội, liền hướng Đô Văn làm mặt quỷ, một phen đẩy ra hắn, nói: chúng ta tự tại chút nói chuyện, ngươi đi chính sảnh uống rượu đi, mới vừa rồi đều bưng lên đi, nương gọi ngươi đó. Thấy muội tử đã lâu khiêu thoát hình dáng, Đô Văn nhất thời có chút ngơ ngẩn ngay sau đó không khỏi vui mừng lên. Từ khi phương viện không có lúc sau, mục thanh hàn lại chậm chạp chưa về, hắn đã hồi lâu không gặp mọi tử như vậy có sức sống, thật sự cao hứng thật sự. Chỉ là nghĩ đến lại muốn uống thuốc, hắn mặt cũng không khỏi suy sụp. Này tính chuyện gì như sao? Khoảng thời gian trước ăn thuốc bổ, kết quả biến khéo thành vụ, hiện giờ lại muốn ăn thuốc bổ thuốc bổ. Việc này trăm triệu không thể vì người ngoài biết được, bằng không tất nhiên sẽ bị người có tâm cười chết. Đỗ văn một bên cảm khái vạ ng một bên hướng chính sành đi, trên đường còn lặp lại đem khả năng biết việc này nhân số mấy lần. Sư công cũng sư bá sư phụ đám người đảo không cần để ý, tả hưu ở bọn họ trước mặt mất mặt cũng không phải một hồi hai lần, không đáng ngại. Kêu hoàng môn cùng thái y kìa, tự nhiên càng hiểu được là người, không cần cố ý dặn dò nghĩ đến cũng không dám tùy ý ra bên ngoài nói. Như vậy dư lại cũng chỉ có hoàng thái tử, cố tình vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không được tốt xử. T. Người này nha, thật là kêu chính mình càng xem càng trứng mắt. Một lần nữa cùng Đỗ Hà mặt đối mặt Hà gia là xưa nay chưa từng có xấu hổ, cả người xử tại nơi đó dường như cọc gỗ tử giống nhau, hai tay bắt lấy góc áo không ngừng xoa lộn, trên mặt hồng ướt tắt huyết, miệng khai hợp hợp thai, nhưng Trung Quy nói không nên lời một câu. Đỗ Hà không khỏi cười khúc khích, tiến lên kéo nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, yên tâm, ta sẽ không mắng ngươi, nương cũng vẫn chưa như thế nào trách cứ ngươi, ngược lại ở tự trách đâu. Hà gia vừa nghe cái này ngược lại nóng nảy, mặt đỏ thai hừng nói. Này như thế nào khiến cho Vốn chính là ta sai Bà bà nơi nào yêu cầu tự trách đâu Nếu nói vương thị một chút oán khí đều không có Đó là giả Nhưng đều như vậy Mắt thấy hà gia chính mình hiện liền phải đem chính mình tự trách chết, chết Nếu đồ hà lại ăn ngay nói thật Hậu quả thật không dám tưởng tượng Phần 168 Hạ quyết tâm đố hà cũng không tiếp tục dối dăm cái này đề tài Chỉ là chuyện vừa chuyển Thở dài Ngươi còn trẻ Ta cũng bất quá là tuổi này mới hoài thượng Ngươi cần gì phải xuất ruột Lời còn chưa dứt, Hà Gia hốc mắt lại mang theo nước mắt, cũng là một nửa hối hận một nửa nôn nóng nói, "Nhưng, nhưng ngươi ta trước sau chân thành thân, mau mau đều như vậy lớn, ta hiện giờ liền cái động tĩnh đều không có. Ngẫu nhiên về nhà mẹ đẻ, ta nương cũng là sốt ruột, đó là những cái đó thân bằng, cũng thường xuyên hỏi, ta, ta nơi nào có thể không vội đâu. Nhà đồng đốc, loại chuyện này cấp là cấp không tới. Thấy nàng một trương khăn tay đều phải khóc rướm, Đỗ Hà vội vàng móc ra chính mình tới cùng nàng lau nước mắt." lại thở dài, nhi nữ duyên, nhi nữ duyên, loại chuyện này chú ý đều là duyên phận. Người khác liền thôi, chẳng lẽ Hà Đại Nhân cũng sốt ruột. Phụ thân nhưng thật ra chưa bao giờ thúc giục quá nói đến Hà Lệ, Hà gia trên mặt cuối cùng hiện ra điểm cảm kích cùng an ủi tới, nói, lúc trước tỷ tỷ sinh dục khi, phụ thân cũng là đi, nghe thấy tiếng la thập phần sợ hãi, lại nhớ tới lúc trước mâu thân sinh sản là lúc, càng là sợ đến không được. Người không biết, có vài lần hắn còn trộm cùng ta nói đi, có chút hối hận kêu chúng ta gả chồng. Không nói, nếu đặt ở đời sau, y đi theo hà lệ địa vị, năng lực cập lực ảnh hưởng, nhất định nhi chính là cái doanh động cả nước nữ nhi đồng ốc. Nếu như thế đỗ hà nghe xong lại là cười lại là thở dài, ngươi làm sao khổ. Hà gia cũng thập phần thẹn thùng, nhưng đối với đỗ hà, cũng không có gì không thể nói, chỉ nói hết nói, rốt cuộc nói ra đi không được tốt nghe, ngày lễ ngày Tết. Nàng chưa nói xong, đỗ hà đã minh bạch lời phía sau. Ngày lễ ngày Tết, còn có thể có cái gì? còn không phải là những cái đó đáng giận bảy đại cô tám gì cả chính mình ăn no căng không có việc gì làm, một hai phải nhảy ra soi mói, nói cái gì nhà người khác này không hảo kia không được, đó là không có vấn đề đều có thể cho ngươi lăn lộn ra điểm cái gì tới. Nếu là một mặt thật sự, trước liền đem chính mình bực đã chết. Đỗ Hà nói không nên lời oán giận cùng chán ghét, an ủi Hà ra một hồi, nhân lời nói sắc bén, Hà Gia nghe cũng thập phần đã quyển, nhịn không được đi theo phun tào lên, lại thấp giọng mắng vài câu tự giác trong lòng buồn bực đều đi năm sáu phân, mặt mày cũng giãn ra không ít. Đỗ Hà cũng nói, sớm chút năm ngươi ta nhận thức thời điểm, ngươi kiểu gì tiêu sái tùy ý, ta đều hâm mộ khó lường. Hiện giờ gả cho người, càng thêm nên trương dương mới lạ, tội gì như thế. Nàng buồn ý là muốn cho Hà Gia trọng nhặt sớm chút năm tinh thần phân chấn cùng nội khí, nào biết Hà Gia nghe xong lại có chút ngượng ngùng cười một cái, thấp giọng nói, năm đó không phải tiểu sao, hiện giờ gả cho người, tự nhiên không thể như vậy không nhẹ không nặng. Hôm kia ta đánh mã cầu bị thương, mẫu thân còn nói ta tới, nếu không phải sớm chút năm ta chuyển ra đi như vậy tên tuổi, kiểu công chúa tội gì sẽ tìm tới ta. Đỗ Hà ngẩn ra, trực tiếp ngây dại. Này tính cái gì lý luận? Trước đây nhìn triệu phu nhân rất khai sáng, như thế nào hiện giờ nghe cũng không lớn đáng tin cậy. Này cùng đời sau những cái đó sự cố phát sinh sau không khiển trách thi bạo giả, ngược lại trước trách cứ người bị hại chính mình không cẩn thận hành vi có gì phân biệt. Hai nhà lui tới thời gian không ngắn. Đỗ Hà tự nhiên không nghi ngờ triệu phu nhân đối tiểu nữ nhi ái, nhưng không dung phủ nhận một chút là, triệu phu nhân đích xác càng thêm thiên vị trưởng nữ Hà Vi một chút, liền như thế nào lệ càng thiên vị Hà Gia giống nhau. Loại này thiên vị trình độ ở bình thường dưới tình huống phòng trừng kém cực nhỏ, cơ hồ khó có thể phân biệt, nhưng một khi gặp được đặc thù tình huống, liền phi thường rõ ràng. Nàng như vậy nói Hà Gia, chưa chắc là thiệt tình quái nàng, khá vậy tất nhiên là bản năng phản ứng xét đến cùng chính là triệu phu nhân chính mình bản thân liền không lớn thích tiểu nữ nhi tính cách, vừa lúc xảy ra chuyện nàng liền theo bản năng cầm thực tế lợi hại thuyết giáo. có lẽ triệu phu nhân cũng không ác ý, nhưng loại này cầm chính mình yêu thích cứng nhắc vi phạm người khác tư duy phương thức cùng hành vi phương thức. đỗ hà tỏ vẻ không dám gật bừa, hà gia đã xem như tính cách rộng rãi, khá vậy bị mẫu thân kia một đốn nói làm đến để lại như vậy khắc sâu bóng ma, nếu là thay đổi giống nhau tâm tư càng thêm tinh tế, tính cách càng thêm nội hướng cô nương. Nói không chừng bệnh trầm cảm đều ra tới. Đỗ Hà là cái thẳng tính, Hà Gia lại không phải người ngoài, tự nhiên có một nói một, có hai nói hai, lập tức chọn cao lông mày nói, cái này kêu nói cái gì. Thấy Hà Gia đầy mặt kinh ngạc, Đỗ Hà càng thêm khí bất quá nói, muốn thật như vậy nói, chẳng lẽ nữ tử thành thân lúc sau liền đều phải trở nên tử khí trầm trầm, đại môn không gia nhị môn không mại, chỉ ngốc tại trong nhà giúp chồng dạy con. Nếu đúng như này, như vậy Hà đại nhân đau lòng người thật đúng là không kém đâu. Cảm tình nha đầu này là lập tức vận cong nhi vận quá độ, hoàn toàn từ một cái cực đoan tới rồi một cái khác cực đoan. Nay tuyệt đối không thể đủ, cần thiết đến mau chóng vận trở về. Hà ra sừng sốt, bản năng phản bắt nói, ta không phải cái kia ý tứ. Nhưng ta nghe chính là ý tứ này. Đỗ hà mặt không đổi sắc nói, đó là ngươi không thay đổi lại có thể như thế nào. Chính ngươi nói nói, ngươi chừng nào thì không nhẹ không nặng quá. Tuy là dòng sinh chín con còn tử tử bất đồng đâu, húng chi người, sinh ra chính là bất đồng. Dung mạo tự không cần phải nói, đó là tính cách cũng sai lệch quá nhiều, có trời sinh ái nói dỡn, có trời sinh hũ nút, còn có ai khóc cái nháo. Có hoặc bắt rộng rãi viết, cũng có thật cẩn thận. Chẳng lẽ những cái đó ái nói dỡn chính là không trang trọng, vẫn là hũ nút chính là ngốc tử. Chỉ cần không trái pháp luật, cũng không ý kiến nguy hại người khác, lại có gì phương. Chẳng lẽ ngươi là ăn nhà bọn họ lương mễ, vẫn là uống nhà bọn họ giếng đánh thủy, dựa vào cái gì bọn họ nói cái gì liền phải nghe cái gì. Nếu ngày sau bọn họ kêu ngươi đi tìm chết, chẳng lẽ ngươi liền vén tay áo đi nhảy giếng? Cái gì đạo lý? Hà gia không nghĩ tới đỗ Hà thế nhưng phản ứng lớn như vậy, thấy nàng càng nói thanh âm càng cao, nghe được đều ngây dại. Không nghĩ tới đỗ Hà cũng là cho hôm nay liên tiếp hai việc khí chứ. Cái quỷ gì phương thuốc cổ truyền liền không hề đề ra, đó là này bảy đại cô tám gì cả, thậm chí là hàng xóm quăng tám xảo cũng không tới người quen ái lo chuyện bao đồng nhi điểm này cũng thực sự là nàng xưa nay phiền chán. Đã từng nàng vì truy đổi mộng tưởng, 25-26 tuổi chớ nói thành ra, đó là liền cái bạn trai cũng chưa, vì thế không thiếu chịu quê quán những cái đó thân thích nhóm nói, làm đến nàng không thắng này phiền, mỗi khi đã trải qua đều hận không thể nắm lên tắp lịt trực tiếp hồ đến bọn họ trên mặt đi. Lao nương chính mình kiếm tiền, chính mình dốc sức làm, chính mình nuôi sống chính mình, ta ai kết hôn không kết hôn, quảng các ngươi đánh giám như Nga. Kỳ thật những người này trung tuyệt đại đa số căn bản là không phải như bọn họ trong miệng lời nói như vậy là vì quan tâm ngươi, bọn họ bất quá là muốn tìm chút trà dư tiểu hậu chê cười tiêu khiển thôi, nói xong liền quá, chỉ để lại ngươi một người bực bội. Còn nữa kia loại người hơn phân nửa cũng là trong sinh hoạt kẻ thất bại, trừ cái này ra thật sự tìm không ra cái gì thu hoạch cảm giác thành tiểu con đường, lúc này mới cố ý khuyết đại mơ hồ, liều mạng muốn đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Hảo khoe khoang chính mình ra là cỡ nào hài hòa ấm áp, mà ngươi, đối, chính là nói ngươi, xác thật cỡ nào cơ khổ đáng thương lại nghèo túng. Nay thật đúng là, vô luận thời đại như thế nào biến thiên, có chút tật xấu trước sau kiên quyết. Rõ ràng là tới khuyên Hà gia, nhưng lúc này Đỗ Hà chính mình trước liền đoán giận thượng, lại là nói có sách, mách có chứng, lại là bãi sự thật giảng đạo lý, nói rất đúng không náo nhiệt, nghe được Hà gia liên tục gật đầu, cảm thấy thật là quá có đạo lý. Cuối cùng, Đỗ Hà dứt khoát có kết luận nói Sinh hoạt chính là như vậy, nơi nào lại mọi chuyện trôi chảy đâu. Ngươi tồn tại, luôn là muốn nhiều thế chính mình ngắm lại, chớ nói đây là ích kỷ ý tưởng, nếu người nhà thật sự thương ngươi hái người, tự nhiên là xem ngươi sinh hoạt vui sướng mới có thể yên tâm không phải. Lúc này Hà Gia đã bị nàng vòng hôn mê, chỉ cảm thấy từ nàng trong miệng nói ra mỗi câu nói đều là như vậy tràn ngập triết lý, lập tức theo bản năng gật đầu. Đỗ Hà vừa lòng nhướng nhướng chân mày, lại chính mình đổ trà nóng nhuận hầu, không ngừng cố gắng nói. Ta biết ngươi xưa nay là cái hiểu rõ, có từng hồ nhau quá. Liên tính là đánh mã cầu bị thương, chẳng lẽ muốn trách ngươi. Đó là không có mã cầu, hay là ngươi liền không học điểm bên. Đó là tỉ tỉ ngươi, nàng nhưng thật ra không đánh mã cầu, nhưng cầm kỳ thư họa đều sẽ chút, còn không phải làm theo cho người ta lôi kéo khắp nơi xa giao, có từng nhẹ nhàng quá. Chúng ta người như vậy, nếu vào cái này vòng, đó là không nghĩ trộn lẫn cũng đến trộn lẫn, người ở giang hồ, tự nhiên là thân bất do kỷ nơi nào là ngươi đơn phương thu liễm liền tránh được. Hà ra nghe xong, trực giác như thể hồ quan đỉnh, trước mắt một mảnh rộng thoáng. Cũng không phải là sao. Mặc kệ là nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng, cũng hoặc là chính mình giao thế vòng, đã sớm cùng các loại đấu tranh chiến ở một chỗ, đó là chính mình, cái gì đều không biết, chẳng lẽ bên ngoài những người đó liền sẽ không nghĩ mọi cách mượn sức chính mình sao. Muốn ta nói, Hà Đại Nhân mới là thiên hạ đầu một cái khai sáng đố Hà không chút nào mặt đỏ chụp Hà lệ một cái mông ngựa, nói. Hắn thân tại quan trường, chuyện gì nhi không rõ, nếu thật cảm thấy ngươi cái này tính tình không thích hợp, nơi nào còn sẽ dung túng ngần ấy năm. Nếu hắn lao nhân ra đều không nói cái gì, ngươi rồi lại chính mình hù dọa chính mình làm chi. Hà ra nghe xong, càng thêm tao đến hoảng, túi đầu không nói, không được ngây ngô cười, cũng cảm thấy chính mình là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Lại nói hồi hài tử chuyện này phát tiết xong rồi đỗ hà cuối cùng nhớ tới chính mình ý đồ đến, vội quay lại chính để nói, muốn nói xuất ruột. Ta đại tỷ so chúng ta ai không lớn. Lưu tướng quân tình cảnh gian nan không gian nan, chẳng phải so với ai khác đều yêu cầu cái hậu đại. Ngươi có từng thấy nàng sốt ruột quá? Đó là ta, mấy năm trước cũng không thiếu bị thúc dục, ngươi có thể thấy được ta phản ứng quá ai? Hà ra đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, tràn đầy sung bái. Đỗ hà cũng có chút đắc ý, không cho là đúng nói, cũng không sợ ngươi không thích nghe. Ta từ nhỏ cũng là có cái lợi hại thanh danh, chớ nói sinh hài tử sự không xuất giá phía trước liền không biết chiêu bao nhiêu người mắt, suốt ngày ở bên ngoài chuyển ta lợi hại đánh đá, nếu ta một mặt để ý cái kia, đã sớm đem chính mình tức chết rồi, nơi nào còn có thể giống như nay ngày lành. Ngươi nha ngươi, nhìn là cái khôn khéo, như thế nào gặp được chuyện này ngược lại hồ đồ đâu. Hảo tỷ tỷ là ta hồ đồ, ngươi chớ có nói nữa, gọi được người xấu hổ đến thực. Hà Gia nhìn lúc này khúc mắt cũng giải khai, lại tiến lên lôi kéo đồ hà tay cầu xin, quả nhiên tái hiện vài phần ban đầu hòa bác. Cũng liền nói ngươi lần này lạp. Đỗ Hà tức giận chọc chọc cái chán của nàng, nói, ngươi nháo này vừa ra, không chỉ là xem nhẹ chính mình, cũng là xem nhẹ ca ca ta, xem nhẹ ta cha mẹ, xem nhẹ ta đâu. Ai thúc giục ngươi không thành. Thiên ngươi lại để ý. Hà Gia lại hừ hừ vài tiếng, trên mặt làm thiêu, ôm nàng cánh tay nói không ra lời. Đỗ Hà lại hỏi, kia phương thuốc ở đâu? Ăn đã bao lâu? Có từng tìm người nhìn quá. Sau này nhưng chớ có như vậy làm bậy. Nhắc tới phương thuốc, Hà ra rốt cuộc khó nén e lệ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi trong ngăn tủ đầu phiên ra tới, giao cho Đỗ Hà, nhỏ giọng nói, mẫu thân tới phía trước tìm người nhìn qua, nói là đứng đắn thuốc bổ, cũng không có gì chỗ hỏng, còn không có chỗ hỏng nột. Đỗ Hà hận sát không thành thép điểm điểm nàng đầu, tức giận nói, tịnh hồ nháo, này dược cũng là có thể hôn an, cũng không nhìn xem đúng bệnh không đúng bệnh, nhân gia đó là hận không thể bảy tám chục tuổi cũng chưa con nối dòng mới xuất ruột, thả thân mình tất nhiên cũng là hư. Nhưng ngươi nhìn xem chính mình cùng ca ta, cái nào hương. nháo này vừa ra chính là hảo ngoạn. Đó là phương thuốc đúng bệnh, khả nhân không đúng bệnh, lại có cái chim chóc dùng. Hà Gia thình lính nghe nàng nói lời thô tục, nhất thời liền trợn tròn đôi mắt, sau một lát lại che miệng cười khanh khách đổ. Trước mắt cái này năm đầu nhưng không thể so đời sau, thằng ngãi này điểu linh tinh nói tuyệt đối là phi thường thô bị đàn ông mới có thể nói thô tục lời thô tục, chớ nói hà Gia bực này tiểu thư khuê cát. Đó là tầm thường phố phường hương giã bần hộ nha đầu cũng là sẽ không dính dáng. bởi vậy Đỗ Hà đột nhiên tuân ra này một câu, thật sự lệnh người chấn động. Phục hồi tinh thần lại Đỗ Hà cũng có chút không được tự nhiên, bất quá chợt liền bỏ qua tay, trên mặt nhìn không ra một chút ít xấu hổ, quả nhiên kêu Hà ra càng thêm kính nghệ. Trưng 117. Đỗ Văn với Thượng Triều Ngày làm trò văn võ bá quan mặt điên cuồng tiêu huyết. Thế cho nên ở mọi người phục hồi tinh thần lại phía trước liền nhiễm hồng hơn phân nửa phiến và tao trước sự không chỉ có tác động hà lệ đám người tâm, cũng thực sự làm chư vị đồng liêu cảm xúc phập phòng không chừng. Quả thật, nay trong đó có sát sắc, sắc thật thật lo lắng hắn thân thể trạng hướng đường đảng thành viên cùng bộ phận trung lập phái người sĩ, mà đối những cái đó hận không thể cùng đường đảng không chết không ngừng đối lập đảng phái mà nói, mọi người đều ước gì vị này thành tráng phái người nối nghiệp đột nhiên bị tra ra cái gì bệnh bất trị. Nhìn chung đường đảng đời thứ 3 bên trong, Hồng thanh kín đáo có thừa, quyết đoán không đủ, mục thanh hàng càng là một giới vũ phu, đó là có quân công trong người, y đi theo hắn ca tính, cũng rất khó ở văn đấu chung đối bọn họ cấu thành cái gì huy hiếp, hà lệ chờ mấy người đệ tử tiền đồ cũng liền như vậy vài vị, có thể đếm được tới số đi, thế nhưng không một người có thể ra này hữu. Má mắt lạnh xem ra, mấy năm nay đường nha đối cái này tiểu bối hậu sinh cũng thực sự coi trọng thật sự, rất có đem hắn coi như người nối nghiệp bồi dưỡng tư thế, nếu giờ phút này ông trời có mắt, tiêu hắn. Đã chết, nên là cỡ nào thống khoái một sự kiện. Không riêng bọn họ, chính là hoàng thái tử cập nhị hoàng tử bản nhân đối việc này cũng rất là chú ý, mà này mấy người ở phía sau tiếp thu thái y y gánh hát bắt mạch non nửa cái canh giờ bên trong, bên ngoài đại điện thượng thế nhưng cực kỳ an tĩnh, một cái hai cái đại khí không dám ra, chỉ đem chính mình hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nội thất cửa, chờ bên trong truyền đến hoặc hảo hoặc hư tin tức. Kết quả sau đó ra tới mọi người biểu tình thế nhưng đều có chút cổ quái. Mà Đỗ Văn cũng trực tiếp bị hoàng thái tử gọi người từ phía sau đưa về gia tịnh dưỡng, chỉ nói là gần đây thời tiết khô giáo, Đỗ đại nhân bận về việc triều chính, lo lắng quốc sự, dẫn tới có chút thượng hỏa. Này lý do thoái thác, con mẹ nó ai tin nha. Nhưng không có biện pháp, hoàng thái tử có lẽ ở chính sự thượng còn có chút nốt nớt, nhưng tốt xấu cũng là hoàng tử, nhiều năm như vậy hoàng gia giáo dục xuống dưới, thì nộ không hiện ra sắc bản lĩnh vẫn phải có. Đến nỗi mặt khác mấy người, như là Đường nha, Tiếu Dịch Sinh Hà lệ, vậy càng không cần phải nói, bất quá là một cái cáo giả lánh mấy cái tiểu hồ ly thôi, có thể từ bọn họ trên mặt nhìn ra cái gì tới mới có quỷ đâu. Khó khăn ai đến hạ chiều, hà lệ không đợi liền can đồng liêu vây đi lên tìm hiểu liền bước đi vội vàng đi ra ngoài, nào biết nửa đường thượng lại bị nhà mình sư đệ ngăn cản. Đều đã là nhi nữ thành đàn người, chuyện gì đoán không ra đâu. Nhân gần đây sớm muộn gì đã là có chút lạnh, mà hà lệ từ lần đó vào một hồi đại lao lúc sau liền bị thương căn bản. Hiện giờ cũng không dám cưới ngựa, hôm nay hai người liền đều ngồi cố kiệu. Tiệu phu thực tận trức tận trách rửa theo tiếu dịch sinh phân phó bảo trì cùng Hà Lệ cố kiệu song song, người trước xốc lên kiệu mảnh, cười ha hả hỏi, sư minh như vậy vội vã, là muốn đi đâu nhi. Hà Lệ tức giận xem xét hắn liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào. Hiện giờ tiếu dịch sinh đã là sắp làm ông ngoại người, thả nữ nhi con rể đều là bất lo, tự nhiên đắc ý, thấy thế lại nói, nhi nữ một chuyện đều có thiên định, cấp là cấp không tới, ngươi cũng là người từng trải. Như thế nào không khuyên chút? Hà lệ. Hà lệ ước chừng muốn từ bên trong tiệu nhảy ra đi, sau đó bóp chết hắn, chẳng sợ trên lưng bên đường như sát triều đỉnh quan to cùng đồng môn tương tàn tội danh. Sau đó hà lệ giận dữ rời đi. Tới rồi đố ra lúc sau, hà lệ cũng không rảnh lo rất nhiều, cùng thông gia lược chào hỏi lúc sau liền đem chính mình cùng con rể quan đến một phòng mật đàm hồi lâu, cuối cùng lại cùng nữ nhi nói rất nhiều lời nói, lúc này mới đi rồi. Lại nói tiếp, hà lệ biết nhà mình nữ nhi con rể cảm tình rất tốt. Cũng chưa bao giờ lo lắng quá cái gì vô hậu vấn đề, nếu không phải hôm nay nháo ra này vừa ra, hắn còn không biết nữ nhi thế nhưng như vậy sốt ruột đâu. Hà lệ cũng thật sự là nhọc lòng, trước khuyên giải an ủi nữ nhi con rể, lại ra đi cùng nhà mình phu nhân nói. Triệu phu nhân nghe xong cũng là ngây người, nàng vốn là hảo ý, lại chưa từng tưởng thế nhưng nháo ra hôm nay đại chê cười, thật sự là này hơn phân nửa đời gần nhất đầu một cái buồn cười. Nàng qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Một chương thường ngày đoàn trang dịu dàng mặt cũng hơi hơi đỏ lên, trên mặt mang theo một chút vô thố, lẩm bẩm nói, ta, ta thật sự không dự đoán được sẽ như thế. Bất qua mới 10 tháng hạ tuần, Hà Lệ cũng đã muôn xuyên áo đông, lúc này vào đêm, càng là trực tiếp điểm nổi lửa buồn, lại ôm lỏ sửa tay, thường thường hướng chính mình đầu gối cùng phần eo khấp xương ấn một chút mới dễ chịu chút. Nghe xong lời này, Hà Lệ nhịn không được ngó nhà mình phu nhân liếc mắt một cái, rất có vài phần bất đắc dĩ nói, không phải ta nói. Ngươi cũng bị mù nhọc lòng, kia hai đứa nhỏ mới vài tuổi. Đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, lại cử án tề mi, như thế nào sẽ không có hậu đại. Ngươi một cái đương nương không nói chấn an chút, ngược lại tin vỉa hè, lộng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật qua đi. Cũng mất công lần này liền xảy ra chuyện, bằng không ngày sau ngươi lá gan càng thêm lớn, chỉ lo làm ra tật xấu tới. Hai người thành thân nhiều năm, phong sương vũ tuyết đều cùng trải qua quá, ai cũng không kêu lên khổ hô qua mệt. Hà lệ càng là đem vị này phu nhân phùng ở lòng bàn tay, phẳng có mở miệng liền không cái không ứng thời điểm, có từng dùng quá như vậy trọng ngựa khí. Triệu phu nhân ngẩn ra, đáy lòng ẩn ẩn có chút uy khuất, hốc mắt cũng thiếm hồng, nhịn rồi lại nhịn, mới thấp giọng nói, ta không phải cũng là vì nàng được chứ. Vì nhi hải tử đều có mấy cái, nàng bên kia lại liền cái động tĩnh cũng chưa đến, đó là thông ra ngoài miệng không nói, chẳng lẽ trong lòng thật sự không nóng nảy. Ngồi đến ngày lễ ngày Tết, Ngươi cũng không phải không nghe thấy những người này ra luôn là ngấm ngầm hại người nói đông nói Tây, đó là gia nhi chính mình nghe xong cũng không phải tư vị. Nàng nói như vậy, hà lệ ngược lại không vui, lập tức ngạch cổ, hiếm thấy muốn cùng nàng ngoan cố rốt cuộc, chỉ nói, chớ nói bọn họ nói đông nói Tây, đó là nói nam nói bắc lại như thế nào. Người ta có từng quản quá người khác ánh mắt, vi nhi như thế nào, gia nhi lại như thế nào. Các nàng tuy nói là tìm muội nhưng từ nhỏ đến lớn nơi nào có có thể so sánh. Nhi nữ song toàn là phúc khí, nếu là lại không đến nhi nữ duyên, cũng là y trời, chẳng lẽ nhật tử còn bất quá sao? Hôm nay ta cũng thấy thông ra, chớ trách ta nói ngươi tâm tư quá thế, kia đều là chút thật sự người, từ khi ra nhi gả qua đi có từng chịu quá ủy khuất. Nhân gia còn chưa nói gì đó, ngươi lại cấp thứ gì? Gia nhi cũng là ta nữ nhi, ta có thể không đội sao? Vô cớ đem con rể biến thành như vậy đồng ruộng, lại ném đại xấu, lại nói không được còn ảnh hưởng con đường làm quan. Triệu phu nhân muốn là thẹn trong lòng, thấy trượng phu lại thái độ khác thường, cũng không thông cảm chính mình, cũng là bực, lập tức liền rớt xuống nước mắt tới, cả giận, ngươi tổng nói không thèm để ý không thèm để ý, cũng thật có thể một chút không thèm để ý sao. Người rốt cuộc là muốn tồn tại, ngươi là cái nam nhân, có lẽ có thể không thèm để ý, nhưng ta là nữ nhân, gia nhi cũng là nữ nhân, như thế nào có thể thật không thèm để ý. Thấy nàng hiếm thấy khóc, hà lệ cũng có chút không đành lòng, nhưng chuyện này triệu phu nhân thực sự làm được có chút qua. Thả nghe lời này ý tứ lại có chút như thế nào ra không sinh hài tử liền không thể ưỡn ngực ngẩng đầu sinh hoạt đi xuống giống nhau, cũng rất là tức giận, lập tức tiếp tục lạnh mặt nói, cách nhìn của đàn bà. Gia Nhi là ta nữ nhi, ta lại dám nói nàng người phi thường có thể cập, cũng tất nhiên sẽ không để ý bên ngoài đồn đại vỡ vẩn. Ngươi cũng chớ có động bất động liền vi nhi như thế nào vi nhi như thế nào, Gia Nhi lại có chỗ nào không tốt. Ngươi suốt ngày nói như vậy, chẳng lẽ Gia Nhi liền dễ chịu. Nói là người khác nói thầm. Ta coi ra nhi nhất để ý đó là ngươi lời nói. Ngân ấy năm tới, phu thê hai người lần đầu náo loạn cái tan giã trong không vui. Màn đêm buông xuống, Hà Lệ cũng không đi chính phòng ngủ, mà là kêu hạ nhân một lần nữa cầm phô đệm chăn, đi xuống phòng. Bình tĩnh mà xem xét, hai người đều có không phải. Ở hai cái nữ nhi bên trong, triệu phu nhân đích sắc bất công Hà Vi không giả, cũng thực sự quá mức nóng nội, nhưng rốt cuộc buồn ý không xấu. Mà Hà Lệ ai nữ suốt ruột. Lại xưa nay là cái không đem thế nhân bình luận cùng ánh mắt đặt ở trong lòng, tự nhiên cảm thấy triệu phu nhân làm quá mức rồi chút. Nhưng mà không nghĩ tới người trước ngược lại dễ dàng làm nữ nhi áp lực tăng gấp bội, người sau. Cũng đều không phải là mỗi người đều có thể như hắn như vậy coi người khác với không có gì. Bất quá hai người đều là có chút tính tình, lúc này nháo băng rồi lúc sau, ai cũng không chịu trước túi đầu. Hà phủ thế nhưng phá lệ nên đón đầu một hồi chủ tử dùng mình tình huống. Liên ở Hà Lệ cùng triệu phu nhân âm thầm cân nhắc đến tuột cùng nên như thế nào không giấu vết kết thúc trước mắt loại này cục diện là lúc, tháng 11 sơ tam, thế nhưng liền bắt đầu tuyết rơi. Xương phòng rốt cuộc không bằng chính phòng ấm áp, thả hiện giờ Hà Lệ lại chịu không nổi lạnh, ngày cái dậy sớm liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người đau nhức, đặc biệt là chịu quá tổn thương eo chân khớp xương càng là kim đâm giống nhau, cơ hồ cả người đều không thể động đậy. Hắn gã sai vật thấy hắn trên mặt thiêu đỏ bừng, thiên trên người còn run rảy, cũng luống cuống vội thông chi triệu phu nhân vừa nghe nhiều năm qua hoạn nạn nâng đỡ trưởng phu bệnh đến bất tỉnh nhân sự triệu phu nhân nơi nào còn nhớ rõ cái gì dùng mình không lãnh chiến lập tức đã kêu đại phu lại tự mình dẫn người bốc thuốc sắc thuốc chiếu cô hắn uống xong thậm chí nửa đêm cũng không dám ngủ tận mắt nhìn thấy hà lệ một chút hạ sốt mới tính lòng khí nhìn bất quá ngắn ngủn một ngày liền hình dung tiểu thụ triệu phu triệu phu nhân trực giác tim như bị đau cắt có chút hối hận mấy ngày trước đây cùng hắn tranh chấp Đã từng Hà Lệ là cỡ nào khí phách anh hái, tùy ý trưng dương, rõ ràng là văn thần, lại một hai phải cưới ngựa đi ra ngoài, hào sảng phong lưu không dưới võ tướng. Đó là hiện giờ nổi bật chính kính đô thị công sinh, lùi lại 10 năm sau ở trước mặt hắn cũng bất quá là gặp sư phụ thôi. Nhân đam mê cưới ngựa bán cung, Hà Lệ thân thể thực sự không tồi, ngần ấy năm môi đến đổi mùa, thường thường trong kinh nhiều người bệnh, mà Hà Lệ lại rất ít thỉnh y liề hỏi dược, cũng từng không ngừng một lần mượn dùng cường kiện thân thể đổi khu tính áp đảo thắng lợi. Phần 169. Nhưng hiện giờ, bất quá kẻ hèn một hồi là Tuyết, thế nhưng liền đem hắn đánh bại. Triệu phu nhân càng nghĩ càng khó chịu, nhịn không được túi đầu lau nước mắt, lại nghe phía trên một đạo khản khản thanh âm truyền đến, bao lớn tuổi người, còn khóc thứ gì? Triệu phu nhân ngẩn ra, bản năng vui mừng nói, ngươi tỉnh lạ. Hà Lệ ho khan vài tiếng, thập phần suy yếu cười cười, nói, không tức rất. Triệu phu nhân lúc này mới nhớ lại tới hai người còn ở giận rồi, lược một chần chờ lại vẫn là đấm hắn một phen, nói, nơi nào có thể không khí. Hiện giờ chê ta giả rồi, cũng đã chậm, nhìn ngươi cái dạng này, trừ bỏ ta, còn có ai muốn ngươi. Thấy hà lệ môi khô nức, cơ hồ muốn xả xuất huyết khẩu tử tới, triệu phu nhân một bên nói, lại một bên chân tay vụng về đổ một chả nước ấm, suy nghĩ một hồi, lại múc một cái điều canh, một chút đem thủy uy đến trượng phu trong miệng. Hà lệ rất phối hợp há mồm, cái miệng nhỏ xuyết, bất quá trước sau có hơn phân nửa thủy đều sái tới rồi bên ngoài. Triệu phu nhân luôn cúng tay chân đi lau, rốt cuộc cấp ra một đầu hãn. La nha, nhìn ta này không còn dùng được bộ dáng, cũng chỉ ngươi không chế thôi. Hà lệ lại cười khẽ lên, nhéo nhéo tay nàng, cảm khái nói, mấy năm nay, làm có ngươi. Triệu phu nhân muốn cũng là tiểu thư khuê các, thơ tử ca phú tự nhiên là thông, cũng làm một tay hảo kim chỉ, chỉ là ngày thường không lớn động thôi, nhưng này đó hầu hạ người việc lại nơi nào làm được tới. Càng là hiếu thắng người, nói ra yếu thế nói mới càng gọi người chua sót. Nghe Hà Lệ nói như vậy, triệu phu nhân trên tay động tác liền ngừng, nháy mắt cảm thấy hốc mắt phiếm toan, mới vừa rồi thật vất vả ngừng nước mắt lại có muốn mánh liệt xu thế. Chính mình trượng phu chính mình biết, ngần ấy năm tới, hắn có từng nhận quá thua, phục quá mềm. Lúc này lại muốn chính miệng thừa nhận chính mình không còn dùng được. Tuy là nói dỡn miệng lưỡi, nào biết hắn trong lòng không phải ở lấy máu. Ngươi, ngươi chớ nói lời này triệu phu nhân lau lau nước mắt, hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn hắn nói, ngươi ta đều già rồi rất nhiều sự đều lòng có dư lực không đủ, thả từ bọn họ đi thôi. Con cháu đều có con cháu Phúc, mặc kệ là Vi Nhi vẫn là Gia Nhi, ta cũng đều mặc kệ, ngày sau, chỉ chúng ta này hai cái lao hóa hảo sinh sinh hoạt, được chưa? Hà lệ vỗ vỗ tay nàng, lại thở dài, lại là cười nói, năm rồi ngươi không lớn hỏi ta trên triều đỉnh sự, phàm là có cái cái gì gió thổi cỏ lay ngươi cũng cũng không khuyên, chỉ kêu ta buông tay đi làm, hiện giờ thế nhưng cũng nói lời này có thể thấy được người ta thực sự đều lao lạp. Triệu phu nhân gật đầu, thổn thức nói, lao lạp, đều đương ông ngoại bà ngoại người làm, lan lộn bất động lạp. Bởi vì chuyện này, lão phu thê hai cái cũng thuận thế đem dùng mình sự tình ném đến một bên, trước tống cổ người đi cấp hà lệ xin nghỉ, lại nói một lát tư mật lời nói. Sau đó, hà lệ ăn dược, lại thừa dịp ra Thái Dương chạy nhanh dịch hồi chính phòng, dược hiệu đi lên, có chút mơ màng sắp ngủ. Triệu phu nhân liền đem người điều khiển Chính mình cầm một quyển thư ngồi ở vân lung biên lật xem. Chính nhìn, lại nghe Hà Lệ thấp giọng nói, đại lúc này sự tình hiểu rõ, ta cũng nên cáo lão. Mới vừa rồi triệu phu nhân nói cái gì hảo sinh sinh hoặc nói, nguyên bất quá là có cảm mạ phát, cũng không trông cậy vào Hà Lệ có thể lập tức đồng ý, bởi vậy lúc này vừa nghe cái này, lại có chút không thể tin được. Thật sự là Hà Lệ năm nay mới 40 tới tuổi, thật sự là quan viên hướng lên trên bộ rất tốt nghiên hoa, thả đường nha lại trải qua ngàn khó vạn hiểm vào các Tự nhiên muốn mạnh mẽ để bạt cái này yêu thương nhất đệ tử. Đúng là khổ tận cam lai thu hoạch thời khắc, nhưng Hà Lệ thế nhưng nói muốn cáo lão. Chớ nói triệu phu nhân, đó là bên ngoài tùy tiện một người nghe xong lời này, chỉ sợ cũng chỉ đương Hà Lệ đang nói chơi. Thấy triệu phu nhân đầy mặt kinh ngạc, Hà Lệ ngược lại cười, nói thẳng không cố kị nói, nếu là ở trước kia, cho dù là ta đánh bạc mệnh đi đâu, không nói được cũng đến lại dây rủa 10-20 năm, chỉ sợ cuối cùng cũng là chết ở nhậm thượng nhiều chút. Nhưng nay đã khác xưa. Không nói đến ta thân thể xuống dốc không thanh, phản không bằng lão sư hắn lao nhân ra, đó là phía sau tiểu tử nhóm cũng trường đi lên. Ta cái kia sư đệ, ha ha, bên ta là một ngàn cái một vạn cái không phục hắn, hắn cũng sắc thật không bằng ta, nhưng duy độc một cái thu đồ đệ thượng, hừ hừ, hắn vận khí thực sự hảo chút. Ta lại nhiều căng cái tam mấy năm, tưởng kia tiểu tử cũng là có thể đứng vững góc chân, lại có sư đệ bọn họ từ bên hiệp trợ, ta danh nghĩa kia mấy cái tiểu tử tuy không lớn tranh đua. Lại cũng miễn cưỡng có thể bán đem sức lực. Đến lúc đó ta cũng có thể an tâm rời đi làm. Ban đầu Hà Lệ không có lưu ý thời điểm, là triệu phu nhân ước gì rời đi này giết người không thấy máu lốc xoáy, mà hiện giờ thay đổi chủ động muốn rời khỏi, nàng lại có chút chần chừ. Cùng chung chăn gối ngần ấy năm, đối phương tưởng cái gì nhìn không ra đâu. Thấy nàng như vậy, Hà Lệ liền thở dài, nói đến, ta cũng mệt mỏi, ta cũng là cá nhân nột. Nhớ năm đó ta cũng là niên thiếu đắc ý. Bất quá hai mươi mấy tuổi liền vào triều đình, cho tới nay đã có hai mươi năm, phong cảnh quá, nghèo túng quá, đắc ý quá, chất vật quá, danh có, tài cũng không thiếu, cũng coi như đủ rồi. Triệu phu nhân cũng là vô hạn thổn thức, đã ý động lại chần chờ, đốn hạ mới nói, nói nhẹ nhàng, triều đình kia chờ địa phương, nơi nào là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Tâm ý của ngươi ta đã sáng tỏ, vẫn là thuận thế mà đi, từ từ mưu tính, chớ nên ngạch tới, hiện giờ ngươi nhưng chịu không nổi lại lan lộn. Nàng là sợ Hà Lệ một khi nổi lên cái này tâm tư liền sẽ cấp khó dằn nổi đi làm, mà chính như nàng lời nói, triều đình loại địa phương này nhập dân nan, ra cũng không dễ dàng, thường thường là thân bất do kỷ. Như thế nào lệ thật sự đã phát ngoan cố tính tình, chọc giận Hoàng Thái Tử sự tiểu, liền sợ đắc tội đường nha. Đến lúc đó sư sinh trở mặt, bọn họ mới là thật sự thiên hạ to lớn, không chỗ dung thân đâu. Hà Lệ tự nhiên sẽ hiểu nàng ý tứ, gật gật đầu, thật sự không thắng nổi buồn ngủ khép lại hai mắt, mơ hồ không do nói. Ta hiểu được. Đầu tiên là Đỗ văn trước mặt mọi người phun huyết, sau có gì lệ ốm đau ở nhà, này một đôi cha vợ con rể bài hào xẻ ra chuyện, chỉ kêu triều đình trong ngoài nghị luận sôi nổi, các màu suy đoán đùn đùn không dứt. Có không ít người đánh thăm cờ hiệu tới tìm hiểu tin tức, đều kêu hai nhà đều không ngoại lệ chắn đi trở về. Triệu phu nhân cũng thật sự sấn bóng đêm trộm đi đố ra một lần, cùng vương thị trường đàm, nói chính mình lần này đích xác lô mãng. Việc đã đến nước này, lại không nháo ra không thể vãn hồi thật lớn tổn thất. Thả Đỗ văn tuy là chính mình nhi tử, đồng dạng là đối phương quá non rể, vẫn là nàng nữ nhi trung thân dựa vào, chỉ sợ nàng không nghĩ làm Đỗ văn xảy ra chuyện tâm không thể so chính mình muốn thiếu, vương thị tự nhiên cũng sẽ không mượn đề tài, bất quá rốt cuộc lại nói hảo chút lời nói tới an triệu phu nhân tâm. Ở kế tiếp nhật tử, Đỗ hà thật sự khôi phục hồi lâu không thấy công tác trạng thái, thực sự kêu mọi người kinh hỉ. Đặc biệt là thư hải lý trường quài, được tin nhi lúc sau quả thực cảm động đến rơi nước mắt, vui mừng phi thường ngầm không thiếu bái Bồ Tát, thậm chí còn thuận đường thế Đồ Văn xin xông. Dù sao cũng là huynh muội, nếu Đồ Văn có việc, chỉ Tiêm Vũ Tiên Sinh tất nhiên cũng là tâm phiền ý loạn, lại nơi nào tới tâm tình viết làm. Đỗ Hà trước làm một cái thông tục dễ hiểu, chịu chúng mặt nhất quảng thoại bản, rằng chính là có một hộ bình thường nhất bất quá tứ khẩu nhà, phu thê hòa thuận, nhi nữ hiếu thuận, tuy không tính đại phú đại quý, nhưng trong sách miêu tả ấm áp trường hợp thẳng, kêu người đọc xem sau hâm mộ không thôi, hận không thể nhà mình chính là như vậy bộ dạng. Nhưng mà ngay sau đó, Đỗ Hà liền đầu bút lông vừa chuyển, viết gả đi ra ngoài nữ nhi tiếp tục vâng chịu thiện lương bản chất, ở cùng quê nhà thân thiện ở chung trong quá trình ngoài ý muốn biết được đối chính mình thực tốt hàng xóm đại nương được một loại chứng bệnh, mà xảo chính là loại này chứng bệnh cùng phía trước mẫu thân của nàng đến quá chứng bệnh cực kỳ tương tự. Nhân đều là bình dân áo vải, cũng không nhiều ít tích tụ, rất nhiều người đều là tiểu bệnh nhẫn, bệnh nặng kéo, thực không muốn trước tiên tìm chính quy đại phu, hàng xóm ra tự nhiên cũng không ngoài ý muốn Nữ hài nhi nhìn không được, liền chủ động nói nhà mình mẫu thân dùng quá phương thuốc cổ truyền, cũng thập phần nhiệt tình mà tỏ vẻ cũng không cần cái gì quý trọng dược liệu, bất quá mấy thứ thường thấy chi vật liền hảo. Hàng xóm thập phần cảm kích, thả nghe nói nàng mẫu thân chính là ăn cái này hảo, lập tức một chút không nghi ngờ chiếu phương thuốc xứng một bộ, nào biết một liều dược đi xuống, lão nhân ra thế nhưng đi đời nhà ma. Hai bên người đều sợ tới mức hồn phi phách tán, lại kêu đại phu tới làm hấp hối dây rùa. Ai thành tưởng kia đại phu tới vừa thấy liền nói không tốt, lại là bị độc chết, liền hỏi phía trước cấp người bệnh ăn cái gì dược, Kia hàng xóm tự nhiên là đúng sự thật nói, lại đem phương thuốc nói cùng đại phu nghe. Đại phu nghe xong đốn rắc không ổn, lại muốn dược tra cùng vô dụng xong cái gọi là dược liệu nhìn một hồi, chỉ nói là ăn sai rồi, kia căn bản là không phải phương thuốc. Mỗi một bộ phương thuốc đều phải chú ý trong đó chính bình thẳng, không nói đến nơi này đầu không có một mặt đứng đắn dược liệu, ngẫu nhiên mấy thứ lại là có độc. Quẹ với nhau chẳng phải là muốn mạng người. Thanh tráng năm còn kinh không được, thung chi là vị lão giả. Các ngươi này không phải cứu người, lại là giết người đâu. Còn nữa, hai vị này lão nhân căn bản thể chất bất đồng, đó là phương thuốc đúng bệnh, còn muốn chú ý cái dược lượng cùng phối hợp, thung chi hai vị lão nhân đến căn bản không phải cùng loại bệnh. Nguyên bản hòa thuận hai nhà người nhất thời trở mặt thành thù, hàng xóm gia nhi nữ tức phụ đều phải cùng cô nương này liều mạng, mà kia cô nương cũng là cảm thấy bị khuất, chỉ nói chính mình vốn là hảo ý vốn chính là ta nương ăn hảo, ta vì thế bọn họ tỉnh tiền mới nói cùng bọn họ nghe, người bình thường ta còn không nói cho lý, ăn không ăn ở bọn họ, như thế nào lại thành ta không phải. Lão đại phu hỏi người chết người nhà người chết sinh thời tình huống, sau khi nghe xong không khỏi bùi ngùi thở dài nói, đáng tiếc đáng tiếc, hồ đồ hồ đồ nha. Nguyên lai kia lão thái thái đến căn bản không phải cái gì bệnh nặng, nếu là thành thành thật thật tìm đại phu bắt mạch bút thuốc, cũng bất quá một vài lượng bạc chuyện này, bất quá 2-3 tháng thì tốt rồi. Nhưng cố tình này đàn ba tánh đều cảm thấy tiệm thuốc đó là kia đầm rồng hang hổ, đại phu cũng đều là giết người cắt thịt không nháy mắt hôn trướng, thế nhưng không dám đi, một hai phải tin cái gì không biết chỗ nào nghe tới phương thuốc cổ truyền. Dứt lời, lại giáo huấn kia cô nương, nói, ngươi càng là hồ đồ, hảo tâm liền không thể làm chuyện xấu sao. Càng thêm đáng giận. Y dị thuật bác đại tinh thâm, thả chớ nói ngươi nửa điểm y lý không thông, như thế nào biết được, đó là ta chờ nhiều năm lão đại phu cũng không dám nhẹ hạ đoạn luận. Chúng chi ngươi nói cái gì dược liệu, lại nơi nào là dược liệu. Đó là mẫu thân ngươi ăn tốt, cũng tất nhiên không phải ngươi cùng bọn hắn nói kia vài loại. Kia cô nương càng thêm bị khuất tàn nhẫn, lại muốn trên mặt đất lan lột, thình lình bị nhà này con dâu nhào lên đi hung hăng quất đánh mấy bàn tay. Hai người nhất thời nháo thành một đoàn, cuối cùng một cái không lưu ý, kia tức phụ thế nhưng bị cô nương này một trường đẩy ngã trên mặt đất, khả xảo cái hốt khái đến trên tầng đá, thế nhưng đương trưởng liền đã chết. Ô hô ai thai! Vốn dĩ tốt tốt đẹp đẹp mấy cái gia đình, lúc này thế nhưng đều bởi vì một trường căn bản không biết nơi nào tới hôn trướng phương thuốc cổ truyền hủy hoại cái hoàn toàn, thực sự gọi người thở dài. Đỗ Hà đem thư bản thảo đưa qua đi lúc sau, lý trưởng quay theo thường lệ trước lật xem một lần, thấy thế nhưng không phải dị vãng cái loại này nói tình yêu, nhưng cũng là cùng dân gian phong trào ninh tới, đọc sau thẳng dạy người lông tơ dựng ngược, phảng phất chính là phát sinh ở chính mình bên người chuyện xưa giống nhau, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi tán một tiếng. Quả nhiên là tiên sinh. Người ăn ngũ cốc ngũ cốc, không có không sinh bệnh, mà dân gian lại có một câu, không có gì đừng không có tiền, có cái gì có khác bệnh, nói chính là xem bệnh khó. Phạm là sinh bệnh, sinh hoạt giàu có gia đình cũng liền thôi, chính là tầm thường bá tánh ra, sinh bệnh liền ý nghĩa đập nổi bán sát, táng ra bại sản, nơi nào sẽ có mấy tài khoản tiết kiệm trong lúc nhất thời liền chạy tới nhìn đại phu đâu. Cũng bất quá chết căng, thật sự căng bất quá đi liền nghe trưởng bối hoặc là hàng xóm nói mấy cái phương thuốc cổ truyền lừa gạt tới thôi. Thậm chí trừ bỏ cứu mạng ở ngoài, trên thị trường cũng đồng dạng truyền lưu rất nhiều cái gọi là có thể cường thân kiện thể bách bệnh không sinh thậm chí thổi sẽ trời sống lâu trăm tuổi phương thuốc, giống nhau chịu người truy phủng. Nhưng ngày thường nghe cũng liền thôi. Hiện giờ nhìn lời này vỡ, rồi lại nhịn không được gọi người tinh tế cân nhắc. Nay đó cái gọi là nhân gia đã thử qua, thập phần hữu hiệu phương thuốc, rốt cuộc là có thể cứu người nhiều chút, vẫn là giết người nhiều chút. Đến nỗi những cái đó nhân gia, lại rốt cuộc là nhà ai ai đâu không cần hướng xa nói, chính là lý trưởng quầy chính mình, bởi vì sinh ý làm tốt lắm, cũng coi như là eo truyền bạc triệu. Hắn ngày thập phần chú ý, từ mấy năm trước bắt đầu liền hoa giá cao từ phía nam tới một cái thương nhân trong tay mua một cái nghe nói thập phần linh nghiệm dưỡng sinh phương thuốc, hiện giờ phao rượu, ngày ngày uống đâu. Ban đầu hắn cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì chung quanh không ít nhận thức người cũng đều là làm như vậy, nhưng hôm nay nhìn lời này vợ, nhất thời liền cảm thấy phảng phất có người ở chính mình trên mặt hung hăng chụp mấy bàn tay chỉ tiêu hắn mồ hôi lạnh ròng ròng trong đầu ầm ầm vang lên đúng rồi đúng rồi hắn tử tiếp này phương thuốc nhân sợ khó khăn muốn tới thần phương dẫn ra ngoài vẫn chưa cấp bất luận kẻ nào nhìn quá tự nhiên cũng không có đại phu nghiệm chứng trước mắt hắn đã uống lên mấy năm kỳ thật cũng không cảm giác được có cái gì công hiệu càng miễn bản kia thương nhân trong miệng nói vô cùng kỳ diệu nhưng thường thường cùng chúng bạn tốt ngồi ở một chỗ nói chuyện phiếm khi chẳng sợ vì thể diện cũng ngạnh muốn nói hảo chính mình là như thế này Như vậy có phải hay không bọn họ cũng đều là như vậy đâu. Nghĩ đến đây, lý trưởng quầy cũng bất chấp rất nhiều, lập tức cắn răng một cái, trước phân phó thủ hạ người bản khác, chuẩn bị in ấn, sau đó tức khắc ra đi lấy kia đã từng bị hắn coi nếu chân bảo phương thuốc, thẳng đến khai phong bên trong thành nổi tiếng nhất hiệu thuốc đi. Kết quả không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng. Vị kia thành danh đã lâu, truyền thuyết có thể tức chết Diêm Vương Lão đại phu nhìn phương thuốc lúc sau cười ha ha, chỉ nói này tất nhiên là khôi hài chơi. Lý trưởng quầy lại là từ nơi nào làm cho này giấy. Hắn mà ngay cả phương thuốc đều khinh thường với sưng, chỉ loát hoa dâm tròm dâu nói, bất quá là lung tung trồng chất thôi, lại nơi nào có cái gì công hiệu, lý trưởng quầy thân gia cự phú, chớ nên kêu tiểu nhân lừa bị. Nói lý trưởng quầy trên mặt lúc xanh lúc đỏ, lại nơi nào có mặt nói chính mình không những đã gọi người đắc thủ, thả con bị lừa rất nhiều năm, hiện giờ đó là muốn tìm người báo thù đều không biết đi chỗ nào tìm. Bất quá trước mắt hắn nhất quan tâm lại là một cái khác vấn đề. Nếu là chiếu này phương thuốc ăn uống, nhưng có tánh mạng chi ưu. Kia lão đại phu xem đều lười đến xem kia tờ giấy liếc mắt một cái, chỉ không chút để ý nói, bất quá là giang hồ thuật sĩ lộng chơi, căn bản không có một mặt đứng đắn dược ở bên trong, bất quá trị không được bệnh, cũng ăn không chết người thôi. Lý trưởng quay nghe đến đó mới xem như hoàn toàn yên lòng, trịnh trọng chuyện lạ nói ta, cho tiền khám bệnh, phi cũng dường như hướng về nhà đi, giơ tay liền đem kia đựng đầy rượu thuốc cái bình tạp cái giọn nát. Đi con mẹ nó phương thuốc cổ truyền. Chương 118. Tân thoại bản ra đời cố nhiên mang đến nhất định ảnh hưởng, bộ phận người đọc thật sự như đỗ hà mong muốn, lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi khởi bên ngoài truyền lưu những cái đó phương thuốc cổ truyền mức độ đáng tin, thả bộ phận người thật sự như lý trưởng quay như vậy đánh mất sử dụng phương thuốc cổ truyền ý niệm, tiến tới tránh cho bi kịch phát sinh. Nhưng mà tinh tế truy cứu lên, trên thực tế này phân lực ảnh hưởng tương đương hữu hạn, phải nói chỉ cực hạn với nhất định vòng nội, tỉ như truyền thuyết trở cập trở lên nhân ra không có thể mong tới đoán trước chung nhất lên sóng to gió lớn thật lớn hưởng ứng, độ hạ ở mất mát rất nhiều dụng tâm tự hỏi, rồi lại cảm thấy tuy rằng là ngoài ý liệu, rồi lại ở tình lý bên trong. Đầu tiên nàng đẩy ra sản phẩm là thoại bản, một quyển ít nói cũng muốn một vài trăm văn tiền, này ở rất lớn trình độ hạn mức cao nhất định rồi chịu chứng mặt, ít nhất là sinh hoạt hơi dư giả, ít nhất có thể giải quyết chi ấm no. Nhưng mà ở trong đời sống hiện thực, dễ dàng nhất tin cậy hơn nữa sử dụng phương thuốc cổ truyền lại là ai đâu. Không hề nghi ngờ Nghèo khổ nhân gia. Phú quý nhân gia tự không cần phải nói, thường thường đều có chính mình y lì giả cung phụng, hoặc là quen thuộc danh y lì trung đẳng nhân gia cũng không kém này mấy cái xem bệnh tiền, thân mình khó chịu, tự nhiên đầu một cái phản ứng chính là xem đại phu, lại nơi nào sẽ chú ý cái gì dân gian vô căn hết cách phương thuốc cổ truyền. Cho nên trừ phi là thật sự gặp được liền hảo đại phu đều bó tay không biện pháp nghi nan tạp chứng, bệnh hoạn cùng với bệnh hoạn người nhà cùng đường, liền như chết đối người. Dùng hết toàn lực cũng muốn nắm chặt trong tầm tay bất luận cái gì sự vật, cho dù là giang hồ thuật sĩ phương thuốc, đều muốn dùng nó tới làm hấp hối dây rùa. Dư lại đó là những cái đó liền cơ bản sinh hoạt đều khó có thể bảo đảm nghèo khổ nhân gia, bọn họ mấy ngày liền nhiệt độ bình thường no đều khó có thể bảo đảm, tự nhiên không có cái kia dư lực đi xem đại phu. Như vậy dưới tình huống như vậy, bên người một khi xuất hiện như vậy một loại đã tỉnh tiền lại có khả năng chữa khỏi phương pháp, bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn trộp vào trong tay Mà cố tình cũng chính là này loại người, phương thuốc cổ truyền nhất quảng đại ứng dụng đám người, bọn họ cũng là nhất không có khả năng móc ra một vài trăm văn như vậy một bút ở bọn họ xem ra xem như cự khoản tiền bạc, tới mua sắm thoại bản tử như vậy phi sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cái gọi là tinh thần sinh hoạt, thường thường đều phải ở vật chất sinh hoạt phong phú đến trình độ nhất định lúc sau mới có thể suy xét, mà đương một người y không che thể ăn không đủ no, ăn bữa hôm lo bữa mai, lại nơi nào tới nhàn hạ thoải mái đi tự hỏi nói cái gì vợ. Cho nên nói, Mặc dù Đỗ Hà thoại bản tử viết lại như thế nào đủ để đả động nhân tâm, nhất yêu cầu nhìn đến người lại căn bản nhìn không tới. Đây mới là điểm chết người. Kỳ thật lùi một vạn bước nói, liền tính bọn họ thấy được, biết khả năng có nguy hiểm, cũng chưa chắc sẽ như Đỗ Hà mong muốn từ bỏ sử dụng. Bởi vì bọn họ trừ cái này ra thật sự không có khác biện pháp, mọi cách rơi vào đường cùng, không thể không mạo hiểm. Một lần hai lần tiểu bệnh trị khỏi, nhưng ba lần bốn lần đâu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau. Đỗ Hà không cấm cảm thấy một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng vô lực. Nàng không cấm nhớ tới đời sau một câu, mặc kệ khi nào, sinh bệnh cũng chỉ là kẻ có tiền quyền lợi. Đừng nói cái gì ông trời là công bằng, kỳ thật ông trời. Căn bản là không công bằng. Cũng đừng nói cái gì thế nhân đều có sinh có chết, chúng sinh bình đẳng nói, đó là này sinh tử, ở trình độ nhất định thượng cũng có thể nhân vi thao tác. Chớ có vội vã cái cổ, không tin ngươi xem. Ngươi nhìn những cái đó eo triền bạc triệu thương gia giàu có cự giả hoặc là quan to hiển quý, đồng dạng chứng bệnh, bọn họ là có thể không thèm quan tâm tìm thầy trị bệnh hỏi dược, sau đó dùng ngắn nhất thời gian một lần nữa khôi phục khỏe mạnh, tất cả quá trình cũng bất quá là trong sinh hoạt nhất bé nhỏ không đáng kể một chút tiểu gợn xong thôi. Mà đối người nghèo tới nói, chẳng sợ một chút chứng bệnh, cũng đủ làm cho bọn họ táng ra bại sản. Cho nên bọn họ không thể không chấn chờ, cũng không thể không chấn chờ, bởi vì bọn họ muốn suy xét còn có rất nhiều tỷ như nói có không chi trả khởi ngẩn cao trị liệu phí dụng. Cùng với kế tiếp sở sinh ra khả năng mang đến vấn đề, giống vậy tuy là dùng hết toàn lực chấp và lung tung tích có đủ tiền thuốc men, cứu trở về tới người này, mà bởi vậy sinh ra thật lớn kinh tế hao tổn lại nên như thế nào bổ khuyết, sau này sinh hoạt lại nên như thế nào tiếp tục. Không phải không nghĩ chữa bệnh, không phải không muốn sống, bọn họ sống không dậy nổi. Một câu, kẻ có tiền có thể lấy tiền mua mệnh, mà người nghèo lại chỉ có thể dùng mệnh đổi tiền. phần 170. Đỗ Hà trong lòng đột nhiên liền rất khó chịu, nặng trĩu, phản phất đè ép ngàn cân cục đá giống nhau, làm nàng bị đè nén không thở nổi. Quả thật, văn tử cùng ngôn ngữ là có lực lượng, bởi vì nó có thể đánh thức ngủ say tâm linh, gột rửa ngông muội linh hồn, nhưng mà ở rất nhiều dưới tình huống, nó lại là tái nhợt vô lực. Bởi vì mặc kệ ngươi nói cỡ nào khẳng khái sôi nổi hoặc là ba hoa trích choẻ, nó đều không thể ở nắng hè chói chang ngày mùa hè cho người ta mang đến mắt mẻ. Cũng không có khả năng ở ủ ủ trời đông giá rét cho người ta đưa đi ấm áp, càng không thể làm làm nghẹn dạ dày trở nên no căng. Chứ bỏ viết đồ vật vẽ tranh ở ngoài, nàng đột nhiên liền có lại làm chút gì đó xúc động. Nói như vậy lên mặc kệ là nàng vẫn là mục thanh hàn đều đã xem như kẻ có tiền. Mỗi năm đồng lộc tự không cần phải nói, còn nổi danh hạ cửa hàng thôn trang chờ sản nghiệp, hơn nữa mấy năm nay bán càng thêm hảo nhẹ áo một loạt, cùng với thoại bản hoa buồn, năm mặt có thể thừa 3 năm vạn lượng không thành vấn đề. Mà tương so dưới, bọn họ chi ra lại rất có hạn, ăn uống chi phí đều có từng người thôn trang đưa tới, cơ hồ không cần đi mua. Dư lại cũng bất quá là lẫn nhau bạn bè thân thích chi gian nhân tình lui tới, mà không riêng gì bọn họ ra bên ngoài đưa, cũng có người khác đưa cho bọn họ, thường thường còn có trong cung ban thưởng ra tới, thường thường không giảm phản tăng. Liên giống như trong nhà lăng là tơ lũi chờ các màu vải vóc, cũng đã tràn đầy đôi một cái nhà kho, chớ nói người trong nhà xuyên dùng, chính là tính thượng tặng lễ, tương lai mười hai mươi năm đều có căn bản dùng không xong. Mà ở về sau nhật tử, chỉ cần bọn họ hiện giờ trạng thái, không quá đi xuống sườn núi lộ, này đó tài phú sẽ theo từng năm tích lũy, cuối cùng biến thành một cái thập phần làm người kinh hãi kết sủ con số. Thất phu vô trách, Hoài Bích có tội, đặc biệt là khoảng thời gian trước Mục Thanh Huy tài sản bị người mơ ước, dẫn phát rồi một loạt thảm án lúc sau, Đồ Hà càng thêm rõ ràng nhận thức đến vấn đề này tính tàn khốc. Trước mắt Mục Thanh Hàn ở biên quan vì nước hiệu lực, lại có Đường Nha chờ một chúng nắm quyền sư công, sư bá Sư phụ, tự nhiên là không ai nói cái gì, có thể sau nhật tử, ai lại nói chuyện đâu. Quả thật, Đỗ Hà không muốn làm chính mình vất vả kiếm tới tiền bạch bạch tiện nghi người khác, nhưng nếu là có thể sử dụng này đó tiền đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi, cớ sao mà không làm đâu. Nàng là cái sấm rền gió cuốn người, muốn làm cái gì không cần nhiều do dự, đương hạ quyết tâm lúc sau, lập tức tìm được rồi hà Gia, đi thẳng vào vấn đề nói, mấy năm nay chúng ta mấy nhà cũng đều là thời buổi rối loạn, việc lớn việc nhỏ không ngừng. Biên quan chiến sự căng thẳng, ta tuy xuất ruột, rồi lại không thể giúp gấp cái gì. Mắt thấy lại muốn bắt đầu mùa đông, rất nhiều vốn là không giàu có ba tánh nói vậy càng thêm gian nan. Ta cân nhắc ra chút bạc, khai cái thiện đường, ngày ngày thỉnh vài tên đại phu tiến đến tòa chấn, tiền thuốc men tất cả từ nơi này đầu ra, lại tuyển những cái đó chân chính nghèo khổ nhân gia đưa chút xiêm y ở đệm chăn linh tinh, cũng hảo giúp bọn hắn qua mùa đông, cũng coi như là cấp chúng ta tích phúc, ý của ngươi như thế nào. Kỳ thật không sợ nói câu bừa bãi nói, lấy hiện giờ Đỗ Hà thân ra, muốn làm những việc này căn bản không cần phải kéo người nhập bọn, chính mình là có thể không chút nào cố sức mà thu xếp khởi. Chỉ hiện giờ rốt cuộc ở tại nhà mẹ đẻ, lại là này chờ tích Đức làm việc thiện chuyện tốt, đó là người khác không nói cho, cũng cần phải trước cùng Hà Gia nói mới hảo, bằng không lúc này gạt, sau này cho hấp thụ ánh sáng, chẳng phải kêu đại Gia trong lòng có ngăn cách. Bởi vậy Đỗ Hà mới lại đây tìm Hà Gia, lại cũng không phải miễn cưỡng, toàn bằng tự nguyện bất quá quá vớt Hà Gia cũng sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Hà Gia nghe xong đôi mắt đều sáng, vội không ngừng nói, quả nhiên vẫn là ngươi thật trọng, như thế liền tính ta một cái. Đỗ Hà cười vỗ vỗ tay nàng, nhân không phải người ngoài, cũng không tới những cái đó hư đầu ban áo, chỉ nói, ngươi cùng ca ca thu vào hữu hạ, chớ có cường căng, đầu to có ta đâu. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu Hà Gia cũng cười, nói, to như vậy cái khai phong ai không biết các ngươi phu thê nhất tài đại khí thô chưa chừng hàng năm đều có người thế các ngươi sau lương tính sổ lý ta cùng tam tư bất quá tầm thường quan lại ra tự nhiên đành phải lượng sức mà đi lại đi ăn các ngươi cái này nhà giàu này lại là lời nói thật hà gia lại hỏi ta nhớ rõ ngươi cùng lưu gia tẩu tử thập phần muốn hảo còn có vân nhi cần phải thỉnh các nàng lại đây cùng thương nghị đỗ hà lắc đầu nói trước không đội chuyện này không chừng có được hay không đâu không chuẩn lăn lộn một hồi còn không có cái hảo kết quả ngược lại nén lớn giận thả không vội mà kéo các nàng Chỉ hai ta trước cộng lại cộng lại, nếu quả nhiên có thể thành, lại thỉnh các nàng nhập bọn không muộn. Hà gia nghe nàng lời trong lời ngoài ý tứ chính là cùng chính mình là thân mật nhất bất quá, cũng thập phần hưởng thụ, lập tức vùi đầu thương nghị lên. Giọn thiện đường loại sự tình này nói có khó không, nói dễ cũng không dễ, đáng mừng Đỗ Hà có rất nhiều bạc, không lo tài chính vấn đề, nhưng cụ thể làm sao bây giờ lại chỉ có thể chậm rãi sơ soạn. Chị dâu em chồng hai người thần thần bí bí thương nghị hai ngày, Hà gia còn tự mình trở về nhà mẹ để một chuyến, gặp triệu phu nhân, gia hai nói một hồi, ngay sau đó liền cầm thiệp đi bái phòng khai phong bên trong thành vài vị nhiều năm lão đại phu, hy vọng dùng hà lệ mặt mũi thỉnh bọn họ rời núi. Đỗ Hà trước định ra một cái sắt đường mặt tiền cửa hiệu, cân nhắc mặc dù ngày sau thiện đường làm không đi xuống, cũng có thể dùng này mặt tiền cửa hiệu buôn bán. Lại liên hệ một đám dược liệu, mướn một chúng phụ nữ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ làm rất nhiều xiêm y lìa đẹp trăn, lại đi tiệm gạo mua sắm không ít mễ. Lúc này mới dự bị khai trương. Thiện Đường khai lên lúc sau, lục tục liền có người lại đây thỉnh y y hỏi dược, hoặc là sợ hãi rụt rè thảo chút cháu dễ. Sau lại thấy này thiện nội đường mọi người đều thập phần hòa khí, cũng không trên cao nhìn xuống, nhân tài dần dần nhiều lên. Qua mấy ngày, bang tú ngọc đám người cũng biết, mọi người sôi nổi quá đô hà không còn sớm nói cho bọn họ, liền cũng đi theo ra tiền xuất lực ra lương thực, sửa trị càng thêm giống mô giống dạng. Nhưng cũng là ứng câu nói kia, Cánh rừng lớn cái gì chim chóc đều có thiện đường khai mới mấy ngày, tất cả đầu trâu mặt ngựa liền đều toát ra tới. Nhất gọi người mở rộng tầm mắt chính là, trừ bỏ nhàn hán ý đổ đục nước béo còn ngoại, lại vẫn có mấy cái sinh hoạt thực không có trở ngại trung đẳng nhân ra nam nữ, cô ý đem chính mình trang điểm vô cùng lôi thôi, mỗi ngày một ngày tam cơm đều từ thiện đường lánh màn thầu lánh cháo. Nếu không phải có cái tiểu nhị mắt sắc thận trọng, tất nhiên cho bọn hắn hôn đi qua. Mấy người kia bị méo ra tới lúc sau nhất thời dẫn phát nhiều người tức giận, lập tức bị mọi người mồm năng miệng mười mang cái máu chó phun đầu, lại còn có kia trở ra mặt dày tính xấu không đổi, hãy còn ngạnh cổ chết ngoan cố, nói cái gì tả hữu nhà các ngươi đều là làm đại quan, còn mở ra cửa hàng, một năm không biết mấy vạn bạc, đã có tiền nhàn dỗi cùng này đó quỷ nghèo, đó là lại nhiều ra chút cũng không có gì quan trọng, chỉ đem đỗ hả cũng hả ra đám người khí cái ngã ngửa, nay tính cái gì chó má đạo lý, hợp lại chúng ta làm việc thiện còn làm ra không phải tới, quả nhiên ta nghèo ta có lý. Ta nhược ta khoe khoang cặn bạ món lòng thời đại nào đều có. Cũng may này đó đều chỉ là cá biệt trường hợp, đại bộ phận người vẫn là tốt. Có một vị lão phụ nhân cùng đường, con sốt cao không lùi tiểu tôn tử quỳ cầu, chứa khỏi lúc sau không ngờ lại khiêng một sọt nhà mình cực cực khổ khổ loại củ cải tới đắc tạ, dẫn tới đố hà đám người thập phần động dung. Củ cải xem như phương Bắc vào đông nhất tiện nhất thường thấy một loại rau xanh, tùy ý có thể thấy được, bán đều bán không thượng tiền đi, này một đại sọt 10-20 cân Chỉ sợ cũng bất quá hai ba mươi cái tiền nhi, nhưng lại đã là lao phụ nhân có thể cho nhiều nhất nhất quý giá đồ vật. Lễ khinh tình ý trọng, đúng là này đó biết cảm ơn đáng thương lại đáng yêu người, mới kêu đỗ hà bọn họ kiên trì đi xuống. Tướng quốc tự chủ trì biết sau còn cố ý tặng chút nhà mình chùa miếu làm đầu hủ tới, đỗ hà thập phần cảm kích, thu lúc sau cũng gọi người trở về chút vài đông, tốt xấu xem như điểm tâm ý. Khai phong tổng cộng liền như vậy lại, mấy ngày cũng đủ một tin tức truyền khắp bên trong thành ngoại bởi vậy ngay cả hoàng hậu cũng chưa vị hoàng tử đều đã biết. Hiện giờ hoàng hậu nhân tam hoàng tử rơi đài mà rất có chút hữu danh vô thực, liền ít nhất cung quyền cũng bị túc quý phi cùng tường phi cũng thập nhị hoàng tử mẹ đẻ tiêu phi ba người chưa cắt, nếu không phải ngoại có chiến sự, bên trong triều đình không nên đại động, thánh nhân thân mình lại một ngày hư tựa một ngày, bằng không lúc này đã sớm nháo phía hậu. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, hoàng hậu càng thêm yêu cầu làm điểm sự tình gì vãn hồi chính mình thanh danh. Nghe được thiện đường tin tức lúc sau Nàng thế nhưng cũng đào rất nhiều vốn riêng ra tới tiếp tế ba cánh, quả nhiên có rất nhiều người niệm nàng hảo. Chẳng qua bởi vậy, hoàng hậu lại tiến thêm một bước đắc tội trong cung mặt khác phi tần. Vốn dĩ lúc trước chiến sự mới vừa khởi, hoàng hậu liền lấy tiết kiệm danh nghĩa bốn phía cắt giảm trong cung trên dưới phân lệ, thượng đến tiền tiêu vặt, hạ đến ăn mặc ở, đi lại các hạng cung cấp, đều thiếu gần năm thành. Tưởng kia hoàng cung bên trong cũng là nước lửa lưỡng trọng thiên, cũng mặc kệ chủ tử vẫn là hạ nhân, ai cũng không vui tới tay đồ vật thiếu. Ban đầu được sùng ái sớm đã quá quán xa hoa dâm dật nhật tử, hiện giờ chợt giảm phân lệ, sinh hoạt tiêu chuẩn thẳng tắp giảm xuống, lại gọi bọn hắn như thế nào thích ứng. Đó là vẫn luôn thất sùng, nhật tử vốn là quá được ngay đi, lúc này chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Nhưng mà hiện tại Hoàng hậu không ngờ lại liều mạng trang Bồ Tát, mọi người tự nhiên sẽ không kêu nàng một người giành trước mỹ danh, không nói được cũng muốn theo làm làm bộ dáng, càng là đau mình. Cũng may đại gia sớm đã là như nước với lửa, mặt đối mặt thấy đều đến diễn trò. Sau lưng càng là hận không thể ở trong ngậm bóp chết đối phương, con giận nhiều không lo bắt, cũng không để bụng điểm này nhi tân thủ cú hán. Đỗ Hà không nghĩ tới hoàng gia người lại là như vậy thích xem náo nhiệt, mặc kệ chuyện gì nhi đều phải tới trộn lẫn một chân, chỉ cảm thấy răng đau. Bất quá thức mau, nàng liền biết chính mình vẫn là đau sớm. Tốt xấu hậu cung phi tần muốn mượn quang cỏ thanh danh, còn biết trước đưa điểm đồ vật tới, nhất đáng giận lại là xưa nay tham tài keo kiệt hoàng thái tử. Thằng ngãi này thế nhưng chỉ là tống cổ người hạ một đạo dụ không đau không ngứa khen vài câu, lại thưởng một cái không thể ăn, không thể uống, không thể bán, không thể chuyển tăng người khác, còn cần thiết hảo hảo cung phụng không được đánh rơi, không được có tổn hại ngà voi như ý, sau đó này thiện đường liền thành hoàng thất trên danh nghĩa. Khẩu dụ là riêng chọn một người nhiều thời điểm hạ, tuyên đọc xong lúc sau vô số không rõ nội tình bá tánh sôi nổi miệng tạ ơn, chỉ khen thiên gia ơn trạch dày nặng, đương kim thái tử càng là một vị đốt đèn lồng không chỗ tìm nhân quân, Nga, đương nhiên hiện giờ vẫn là trữ quân Bất quá nói vậy ở không lâu tương lai đăng cơ lúc sau, cũng khẳng định sẽ là một vị minh quân. Một văn tiền đầu tư không đến, đó là vải vóc cũng không một cái tuyến, kết quả các nàng mấy cái chạy trước chạy sau, đầu nhập mấy ngàn bạc, khó khăn mới lộng lên thiện đường, đảo mắt liền phân một nửa cấp người khác. Thiên Lộ Hà còn phải cường bài trừ vài tia tươi cười, lại đào tiền thưởng cấp Hoàng môn. Nàng nhịn rồi lại nhịn, trung quy vẫn là không nhịn xuống, màn nêm buông xuống một hồi ra, đóng cửa lại liền đá ngã lăn một chiếc ghế, kiềm nén lửa giận mắng đi con mẹ nó Đỗ Hà Vương Thị cùng với cùng trở về Hà Gia đều bị nàng đột nhiên bùng nổ hoảng sợ người sau phục hồi tinh thần lại lúc sau thế nhưng trước chạy tới đem chuôi này ngả voi như y ôm vào trong ngực cách một chặng xa thập phần cảnh giác khuyên nhủ đường tức giận đây cũng là không biện pháp xử sinh khí không quan trọng đánh tạp đồ vật cũng không quan trọng nhưng này như ý là trăm triệu không thể quăng ngã nếu không không những không công ngược lại phải bị trị cái tội khi quân Đỗ Hà vừa muốn mở miệng đã bị nàng thật cẩn thận bộ dáng chọc cười, đó là có lại đại hỏa khí cũng phát không ra, chỉ phải suy sụp ngồi xuống, một bên uống nước một bên cùng cha mẹ nói sự tình mọn nguồn. Tuy là Đỗ Hà cùng Vương Thị từ Sơn Thôn bò lên tới, cỡ nào keo kiệt cỡ nào bùn xỉn sự tình đều gặp qua, cũng bị hoàng thái tử bực này mặt dày vô sỉ hành vi sợ ngây người. Nhâm tốt xấu cũng là một quốc gia thái tử nha, đó là không lấy tiền mặt, từ nhỏ đến lớn các người qua đường ban thưởng, hiếu kính đồ vật chẳng lẽ còn thiếu? Đó là đầu ngón tay phùng lậu lậu, chọn chút ném ở nhà kho tích hôi vô dụng ngoạn ý nhì ném ra tới, cũng đủ khai phong trong ngoài bá tánh ăn một năm. Buổi tối ở đường nha trong nhà ăn cơm xong Đỗ Văn trở về, cũng nghe nói việc này, trước đương cái chê cười cười một hồi, sau đó liền cười lạnh nói, hắn nơi nào còn dư giả. Sớm chút năm nhân không có nhà ngoại duy trì, trong cung cũng không ai, sản nghiệp không nhiều lắm, mỗi năm chỉ dựa vào kia một chút đồng lộc cùng phía dưới hiếu kính nơi nào đủ. Cho nên mấy năm nay được cơ hội ăn tương hết sức khó coi. Hôm nay lại muốn tìm cơ hội cùng ta nói chuyện, chỉ kêu ta xử cái lấy cớ cùng sư công cùng đi rồi, đó là không nghe, cũng biết tất nhiên lại là muốn bạc. Hợp lại là đem mục đại ca trở thành hắn tư khố. Mặc kệ là thu mua nhân tâm vẫn là như thế nào, nơi nào dùng không đến bạc đâu. Trước mắt thành bại chỉ ở trong ngay mắt, hoàng thái tử cùng nhị hoàng tử cạnh tranh càng thêm kịch liệt, các nơi tiền tài hoa cũng như nước chảy giống nhau. Đỗ Hà liền hỏi, khoảng thời gian trước hắn sao giang nam gia? ta cũng không tin chính hắn không tư nuốt, sao còn như vậy lòng tham không đủ. Bác Phàm là vào túi, nơi nào còn có ra bên ngoài phun đạo lý đâu. Đỗ Văn cười lạnh nói, hiện giờ bên ngoài liền có mặc hắn lấy rúng kim sơn mỏ bạc, tự nhiên muốn trước hoa người khác. Hà Gia nhịn không được phì nhổ, mắng, mí mắt quá thiện chút. Nói xong, liền tức giận đem kia ngà voi như ý hướng nha đầu trong lòng ngực một ném, cũng cảm thấy đen mũi. Kia nha đầu khó khăn lắm tiếp được, nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hai chân nhún ra. Chạy nhanh cẩn thận cung phục lên, lúc này mới dám thở dốc Muốn mệnh, đây chính là ngự tứ chi vật, nếu là có cái cái gì va va đập đập, chính là rơi đầu tội lớn. Thấy người trong nhà như vậy như đi trên băng mỏng bộ dáng độ hà đám người trong lòng càng thêm trắng ấy. Này xem như hoàng thái tử cố ý sao. Tưởng cũng biết, trong cung chuyên môn dùng để ban thưởng như ý khẳng định số lấy ngàn kế. Nếu luận quý báo, tử đàn chờ chút nào không thua kém với ngà voi, thả đầu gỗ còn không dễ dàng quăng ngã hư đâu cái kia chẳng phải càng có thành ý. Trở lại chuyện chính, Đỗ Hà lại nhớ tới mới vừa rồi Đỗ Văn nói, Hoàng Thái tử muốn tiền sự, trong lòng căng thẳng, vội hỏi nói, kia như thế nào cho phải, chẳng lẽ thật muốn cấp sao? Nếu là cho, thật sự không cam lòng, nhưng nếu là không cho, vạn nhất hắn lại tìm cái cái gì tên tuổi cho người ta làm khó dễ đâu. Mục gia hiệu buôn vừa mới bắt đầu khôi phục sinh cơ, xa không đến mục thanh huy xảy ra chuyện phía trước toàn thịnh tình cảnh, nơi nào chịu được đệ nhị khúc chiến muốn ta nói. Cũng quá lòng tham không đáy chút hà ra cao mày đoán giận nói, trước đây không phải đã đã cho sao, bên kia đúng rồi, lì hảo, nơi nào có thể con địa dường như hút cả đời huyết đâu. Sớm biết như thế, còn không bằng lúc trước liền đem toàn bộ thân gia quyên nhập quốc khố đâu, tốt xấu cũng không tiện nghi ai. Nói chuyện tiến hành đến cái này giai đoạn, đã xa xa không phải đỗ hà cùng vương thị có thể cùng được với, hai vợ chồng già rất có ăn ý dịch đến cách vách thớm đại sảnh, vây quanh lò sưởi lột đậu phộng, chuẩn bị ngày khác dầu chiên nhắm rượu ăn không cần để ý tới. Đỗ Văn có chút phiền chán ninh mày nói, tả Hữu Thận biết không ở nhà, ta chỉ giả cầm vợ điếc liền bãi, ta cũng không tin hắn dám đảm đường sư công mặt nhi nói chuyện này nhi. Còn nữa các ngươi là nữ quyến, đó là hắn thực sự suốt ruột, cũng chưa chắc chịu làm thái tử phi kéo xuống mặt tới chủ động tới cửa đòi tiền. Gần nhất các ngươi liền không cần bên ngoài đi, mặc kệ ai thiệp cũng đều đẩy, chỉ nói trong nhà, thiện đường hai đầu bận việc, không được thoát thân, tỉnh cảnh mẹ đẻ cành con." Đỗ Hà cùng Hà Gia đều cảm thấy có lý lập tức nhớ kỹ trong lòng. Vào đông thảo nguyên cùng mùa hạ hoàn toàn bất đồng nguyên bản xanh mượt một mảnh thảm cỏ đều đã biến mất không thấy, thay thế chính là đông một khối tây nhất trà sát khô vàng thảo căn, cũng hoặc là liền thảo căn đều không có mà lỏa lộ ra tới màu đen thổ nhưỡng. gió lạnh tựa lao cắt, điên cuồng tàn phá hết thể có thể tàn phá sự vật, liền nơi xa nguyên bản đường con hòa hoãn núi cao cũng không chịu nổi, trở nên tiêu điều thảm bại hoại, chuỗi lủi màu đen hòn đá cứ như vậy đỉnh bạch lộ. Ở ngày qua ngày năm này, sang năm nọ mưa gió tàn phá hạ trở nên yếu ớt, cuối cùng hóa thành cắt sỏi. Quá lạnh, lạnh đến căn bản không có trời mưa khả năng, thậm chí liền trắng tinh mềm mại bông tuyết đều thành hy vọng xa vời. Hơi nước thường thường đến giữa không trung liền thành lạnh băng mà cứng rắn hạt, đánh vào trên mặt bạch bạch đau. Cùng Chiếu Nhung đánh rằng cô đã tiến hành đến tháng thứ ba phân, quả thật Chiếu Nhung đã mau đến cực hạn, hiện giờ bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, nhưng đại lục các tướng sĩ cũng không hảo đi nơi nào. Trên thực tế tại đây vùng tác chiến, từ sinh ra tới nay liền sinh trưởng ở trung nguyên đại lộc tướng sĩ xa so chiếu nhung binh lính thừa nhận lớn hơn nửa áp lực, mặc kệ là khí hậu vẫn là ẩm thực, thậm chí là chiếu sáng thời gian cùng ngày đêm thay đổi khác biệt, đều làm cho bọn họ càng thêm khó có thể chịu được. Nhưng mà dù vậy, bọn họ vẫn là cắn răng kiên trì, bởi vì bọn họ đều biết, không thể lui. Có thể đem nguyên bản cảm nhận chung không ai bị nổi cường địch chiếu nhung đánh cho tàn phế, vẫn như cũng là mọi người vô pháp tưởng tượng thật lớn kinh hỉ Mà hiện giờ bọn họ lật út sắp tới, nếu không nhân cơ hội này nổ cỏ tận gốc, chỉ sợ ngày sau liền sẽ xuân phong thổi lại sinh. Hoặc là không đánh, hoặc là liền phải đem đối phương hoàn toàn đánh cho tàn phế, đánh chết, làm cho bọn họ biết đau. Thượng đến tướng lãnh, hạ đến bình thường sĩ tốt, mỗi người trên người đều thêm rất nhiều sẹo. Trên thực tế, này đã là thập phần may mắn, bởi vì những cái đó chân chính bất hạnh, sớm đã hôn mê tại đây phiến xa lạ lại quen thuộc thổ địa, thậm chí liền cái mộ chôn di vật đều đôi không đứng dậy. Đã trải qua dài đến 14 tháng hỏa cùng huyết lễ rửa tội, này đó nguyên bản non nớt binh lính đã bay nhanh mà trưởng thành, thành thục lên, bọn họ trong ánh mắt không hề có mê mang cùng chần trở, thay thế chính là kiên nghị cùng quả quyết. Nhân mục Thanh Hàn cùng Lưu Chiêu xuất lĩnh bộ chúng thuật cưỡi ngựa xuất chúng, lại đều là nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi, so giống nhau tướng sĩ càng Vì Linh hoạt nhẹ bén, lần này liền ở một người dẫn đường cùng đi hạ đánh trước trận. Đoàn người đã đuổi mấy cái canh giờ lộ, lãnh ảnh băng viên ở gió lạnh lôi cuốn tiếp theo lại một lần đánh toàn nhi đập ở trên người, mà bên thai trừ bỏ gào thét tiếng gió, băng viên va chạm tiếng động, cùng với vó ngựa củm cụm cụm cụm đạp lên ngạnh như bàn thạch trên mặt đất va chạm thành, cũng chỉ dư lại chính mình như ngưu giống nhau lô mãng hô hấp. lãnh lãnh phảng phất liền nói ra nói, xuyên ra khí đều sẽ bị nháy mắt đông lạnh thành đóng băng, rơi trên mặt đất rơi dập nát, lộ ở bên ngoài lông mày, lông mi cùng với bởi vì không kịp tu bổ mà càng thêm rối tung giữ tận tròm dâu thượng đều đã kết băng trà, nếu không phải sớm chiều ở chung chiến hữu, thật sự ai cũng nhận không ra ai. Lại đi rồi một đoạn, tiến đến dò đường thám báo buôn trở về, trong thanh âm mang theo vài phần vui vẻ nói, tướng quân. Phía trước phát hiện quân địch tung tích, ước chừng trăm người trên dưới. Mục thanh hàng kêu một tiếng hảo, xác nhận không bị phát hiện lúc sau, xoay người đối bộ hạ cười nói, đều cùng ta đi bắt lang, tóm được làm vài món ra soi háo khoác xuyên Trung tướng sĩ tiếng cười bị gió lạnh thổi đến rơi rất tan tác, bất quá chút nào che giấu không được bọn họ nội tâm nhảy nhót. Trước 119 Chiếu nhung người chụp thủy thảo mà sinh, nhiều thế hệ ở tại thảo nguyên phía trên, lấy lang vì đồ đằng, được xưng chính mình là lang hậu đại, cho nên đại lộc liền mỗi khi diễn xưng chém giết quân địch hành động vì bắt lang. Lưu chiêu run run dây cường, lược hoạt động hạ đã cứng đờ ngón tay, cũng cười nói, đều đem tinh thần nhắc tới tới, giết lang chúng ta liền cùng đại quân hội hợp cũng gọi bọn hắn nhìn một cái chúng ta huy phong. Hiện giờ đại cục đã định, dư lại đó là khắp nơi đổi bắt này đó tiểu cổ hội binh. Lại nhân chiếu nhung nhân tính cách hung mãnh dễ dàng coi khinh không được, đó là này giải rác mấy trăm người chạy, ngày sau cũng có thể cố ý đầu hòa lớn, này đây mọi người cũng không dám chậm trễ Vừa dứt lời, mọi người liền hướng tới thám báo tới khi phương hướng bay nhanh mà đi. võ ngựa thượng đều trước đó trói lại bố phiến, tuy rằng giờ phút này cũng bị đông lạnh đến sắt đá giống nhau nhưng như cũ so mặt đất mềm mại vài phần, con ngựa chạy động thanh âm liền bị giáng đến thấp nhất, không dễ dàng bị quân địch phát hiện. Phần 171. Là đêm, mục thanh hàn xuất bộ chúng cùng chiếu nhung một cổ hội quân giao phòng, giết địch 123 người. Đắc thắng vốn là đáng giá ăn mừng sự tình, bọn họ này chi phân đội thắng, nói vậy mặt khác mấy chi đội ngũ cũng sẽ không thua. Nhưng chờ bọn họ dựa theo trước đó ước định cùng đại quân hội hợp đi vào trung quân lều lớn khi. Lại không có thể nhìn thấy trong dự đoán hỉ khí dương dương trường hợp Nhân chiếu nhung đã quân lính tan rã Tô Cường cùng Chu Nguyên hai người cũng đã kết thúc hai cánh tay khai cung song tuyến tác chiến Đầu tháng liền chạm chán Tô Cường cùng Chu Nguyên ngày thường liền không có gì giao tế Thả người trước lại bởi vì cùng thánh nhân làm thông gia mà lần cảm đắc ý Mơ hồ có chút coi thường nghèo túng Chu Nguyên Nhưng cố tình thánh nhân cũng không muốn Tô gia vinh quang quá mức Rốt cuộc so với hiện giờ bơ vơ không nơi nương tựa lại đã già nuôi Chu Nguyên tới Thế lực rắc rối khó gỡ Tô gia uy hiếp lớn hơn nữa chút, bởi vậy lần này xuất trình, Chu Nguyên là chủ, hắn bị phó, người trước chức vị cùng quyền thế đều phải áp qua đi giả một đầu, đây cũng là làm Tô Cường nhất không thoải mái địa phương. Nhưng hôm nay chưa quá môn tức phụ không những không có thể tiến thêm một bước cấp Tô gia mang đến vinh quang, ngược lại cơ hội hủy hoại bọn họ đời sau, nếu Chu Nguyên thực sự có ý đối phó Tô Cường, chỉ sợ hắn đã sớm xong đời. Nhưng tuy là như thế, Tô Cường cũng quả thực muốn chọc giận nôn suất huyết tới. Chỉ phải thu liễm, tạm thời cùng Chu Nguyên hợp tác, chuẩn bị trước hảo hảo đánh xong trận này, rốt cuộc chỉ có vững chắc quân công trong người, mới hảo hướng về phía trước mặt để yêu cầu. Tô Cường đều nghĩ kỹ rồi, đợi cho hồi kinh lúc sau, xem nếu là Tô Bình thật sự ăn quả cân quyết tâm không quay đầu lại, hắn cũng không cần kiên trì. Quả thật nhi tử dưỡng đến lớn như vậy không dễ dàng, nhưng có cái kia công phu còn không bằng lại tìm cái tiểu tiếp sinh đứa con trai, sau đó nhớ đến vợ cả danh nghĩa. Như vậy con vợ lẽ cũng liền lắc mình biến hóa thành con vợ cả, bọn họ tô ra vinh quang làm theo có thể tiếp tục. Hắn là yêu thương cái kia duy nhất con vợ cả không giả, nhưng tiền đề là đối phương đến tranh đua. Rốt cuộc nhi tử loại đồ vật này nói đến hiếm lạ, kỳ thật cũng không tính khó được, chỉ cần nữ nhân nhiều chút, còn sợ người lạ không ra nhi tử sao. Cho nên đương đã từng yêu thích nhi tử cùng gia tộc tiền đồ bại ở một chỗ khi, tô cường cơ hội là không chút do dự cho chính mình nghĩ ra đường lui. Nhân vẫn luôn có người ra ra vào vào. Tuy là lều trại bên trong châm hừng hực đống lửa, cũng không so bên ngoài ấm áp nhiều ít, nhưng chỉ cần nhìn kia nhảy động ánh lửa, mục thanh hàn liền cảm thấy phảng phất có một cổ ấm áp tập vào trước mặt. Vì phòng ngừa có người đánh lén, mọi người hiện giờ đều là cùng y mà nằm, xuất nhập cũng khôi giáp trong người, mà những cái đó áo giáp cùng binh khí đều ở qua đi đã hơn một năm hút no rồi quân địch huyết, hành tẩu gian liền có một cổ túc sát. Mục thanh hàn tầm mắt ở bao gồm chu nguyên ở bên trong vài vị chủ xoáy trên mặt đảo qua, chỉ cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết, đại chiến thắng lợi sắp tới, mấy ngày nay bọn họ cũng lục tục chém giết không ít hội binh, đó là không được ý vong hình, cũng nên lộ ra rào rạt không khí vui mừng, sao ngược lại đều là một bộ ngưng trọng thần sắc? Đặc biệt là chính mình cùng Lưu Chiêu tiến vào lúc sau, không ít người đều không tự giác hướng bọn họ bên này nhìn, ánh mắt thập phần phức tạp, Chu Nguyên cũng là muốn nói lại thôi bộ dáng. Mặc kệ là Lưu Chiêu vẫn là mục thanh hàn, cùng Chu Nguyên đều là sớm tại khai phong bắc giao đại doanh chô ra tới giao tỉnh. Biết hắn không phải vô duyên vô cớ út út mở mở người, liếc nhau lúc sau đều có một loại mạc danh bất an. Mắt thấy Chu Nguyên đem vài tên quân hàm so thấp tướng sĩ khiển sau khi ra ngoài, Mục Thanh Hàn rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi: "Tướng quân, chính là quân tình có biến?" Chu Nguyên hướng bọn họ nâng nâng cằm, nói: "Ngồi." Vị này lao tướng quân vốn là tuổi tác đã cao, trước mắt lại hàng năm bên ngoài, càng thêm tấn nhiễm sương hoa, nhưng ánh mắt lại như cũ thông thấu lang liệt, thật sự như một con tùy thời khả năng xuất kích mãnh hổ đó là tô cường cũng cần tránh đi mũi nhọn, không dám chính diện và chạm. mục thanh hàn cùng lưu chiêu hai mặt nhìn nhau, cưỡng chế trong lòng bất an, miễn cưỡng ngồi xuống. liền thấy chu nguyên nhìn lưu chiêu liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, mới phun ra một cái đủ để lòng trời lở đất tin tức tới. phía nam rối loạn, hai tiểu quốc sân ta đại quân bắc áp hết sức, liên hợp vân quý lượng địa phản quân nội ương ngoại hợp. lưu chiêu sớm tại nghe hắn nói phía nam rối loạn nháy mắt liền ở trong đầu hong một tiếng nổ tung, chợt đột nhiên minh bạch cái gì, đột nhiên đứng lên thanh âm vội vàng hỏi nói, chính là ta phụ thân hắn, còn không xác định. Chu Nguyên nói tiếp, tin báo vừa tới, nói đầu tháng liền đánh một trận, hiện giờ tình huống còn chưa cũng biết. Lời tuy như thế, nhưng mọi người đều biết tình huống không dung lạc quan, tuy là nhất quán ái cùng Chu Nguyên Linh tới Tô Cường cũng tao mày. Lư láo tướng quân mãi lưỡng quảng tiết độ sứ, mà lưỡng quảng cùng Vân quý tương tiếp, lại nam diện Lâm Hải, vốn là thường xuyên gặp cướp biển quay nhiễu, hiện giờ trợt đại loạn, chẳng phải là hai mặt thụ địch. Tô Cường thủ hạ một người phó tướng lập tức vô an giận dữ nói, hảo cái tắc tử. Năm trước còn chó mặt xệ dường như vào kinh thượng cống, nói so sướng đều dễ nghe, hiện giờ nói trở mặt liền trở mặt, quả thực hôn chứng. Tin tức này nhưng tính xét đánh giữa trời quang. Lúc trước thánh nhân sở dĩ chậm chạp không chịu cùng chiếu nhung khai chiến, lo lắng trong đó một cái chính là sợ phương nam nước láng giềng nhân cơ hội làm khó dễ, đến lúc đó đại lộc gánh vác không dậy nổi nam bắc song tuyên tác chiến. Bởi vậy mặc dù sau lại ở Hà Lệ liều mình thúc đẩy hạ chủ động tuyên chiến, cũng như cũ phòng bị phương Nam, chỉ điều động khai phong trong ngoài đóng quân 8 phần cấm quân, cùng với trường Giang lấy Bắc các nơi Bảy Thành, khác trường Giang lấy Nam Tam Thành cấm quân cũng xương quân. Nhân lưỡng quảng địa lý vị trí đặc thù, có thể nói đại lộc cửa Nam Hộ, cho nên địa phương mặc kệ là cấm quân vẫn là xương quân đều một binh chưa động. Nhưng đại lộc cùng chiếu nhung khai chiến lúc sau, phương Nam Trư Quốc không những không có nhân cơ hội tác loạn, ngược lại liên tiếp kỳ hảo Năm trước càng là tích cực phái sứ thần vào kinh triều phụng tiên cống, lại hung hăng chụp hoàng thái tử mưng ngựa, hảo một bộ cũng nún nịt bợ bộ dáng. Thời gian lâu rồi, triều đình không ít người cũng dần dần thả lỏng cảnh giác, cảm thấy nếu đối phương đều như vậy ăn nói khép nép, tổng không đến mức làm ra xoay mặt cắn người hành động đi. Thả theo cùng chiếu nhung chiến sự giang co, đại lộng cũng trước sau ba lần hướng bắc tiếp viện, mà lư lão tướng quân cũng là thuận nước đẩy thuyền, đem đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu quy củ phát huy tới rồi cực hạn. Mặc kệ Khai Phong nói cái gì đều không nghe, Như cũ mệnh lệnh bản địa quân đội án binh bất động, chặt chẽ đóng giữ. Nhưng mà ai cũng chưa nghĩ đến, Phương Nam mấy quốc không phải không có tà tâm, mà là vẫn luôn ở ẩn nút, âm thầm chờ đợi nhất thích hợp cơ hội. Trước mắt Lưỡng Quảng lấy bắc các tỉnh chính thức binh lực cơ hồ 10 đi bảy tám, dư lại cũng tất cả đều là sức chiến đấu thấp hèn xương quân. Lưỡng Quảng tuy rằng Như cũ bảo trì đỉnh binh lực, nhưng rốt cuộc số đếm hữu hạn, thà bởi vì trung quanh tỉnh binh lực phần lớn bất thượng, một khi Lưỡng Quảng báo nguy. Đó là cầu cứu đều không có viện binh nhưng cầu. Mặt khác, bởi vì thánh nhân tại vị khi vẫn luôn đối lưu lão tướng quân rất là kiên kỵ, trừ bỏ binh lính số lượng vô pháp khống chế ngoại, còn lại chặt chẽ nắm giữ ở trung ương trong tay, yêu cầu mặt trên cấp pháp vũ khí, trang bị, ngựa thậm chí là con lương, đều có thể kéo liền kéo, có thể khấu liền khấu. Nay liền dẫn tới lưu gia quân tuy rằng vẫn luôn gánh vác toàn bộ đại lộc áp lực cùng nguy hiểm đều lớn nhất gác môn hộ nhiệm vụ, cũng mặc kệ là trang bị vẫn là đái nộ, đều thực xấu hổ ở vào cả nước Hạ Du. Có thể thực không khách khí nói, trường kỳ ở vào triều đình như vậy chói lọi chen ép cùng không thích hạ lưu ra quân sở dĩ còn có thể giống như nay sức chiến đấu, cơ hồ là lưu lão tướng quân một người đánh bạc mệnh đi rèn. Đem không sợ chết, binh tự nhiên cũng không sợ hy sinh, cho tới nay, này đó tướng sĩ đều là dùng đại lộc địa phương khác khó gặp nhật tình cùng tâm huyết thủ vệ danh giới. Nhưng mà giờ này khác này, đối mặt Nam Bộ vùng Duyên Hải cùng Tây Bắc vân quý ước hảo giống nhau khởi sướng tiến công. Này chi chăm chiến chi sư lại một lần ăn hết bởi vì vũ khí trang bị thiếu thốn lạc hậu đau khổ. Lư láo tướng quân tự mình mặc giáp trụ ra trận, liên tiếp ba lần đánh đuổi tiến công, nhưng tuy là kịp thời đem quân địch vũ khí đoạt lại lại đây, bọn họ tiêu hao cũng xa xa màu quá bổ sung. Hắn không thể không liều chết thượng sổ con, sai người tám trăm dặm kịch liệt vào kinh cầu viện, toàn nhân trung quanh tỉnh sớm đã vô binh nhưng dùng, cầu không thể cầu. Lư chiêu nghe xong, tâm liền lệnh nửa thanh. Mấy năm nay hắn đã sớm biết phía trên đối phụ thân là cái cái gì tâm tư, thả khai phong khoảng cách lưỡng quảng đầu chỉ ngàn dặm xa, lần này thế công tới lại cấp lại mau, chớ nói bên trong sâu xa, đó là có tâm viện trợ cũng chưa chắc tới kịp. Hắn không tự giác nắm chặt nắm tay, xương ngón tay phát ra rất nhỏ tiếng vang, khớp hàm cơ hồ đều phải cắn. Phụ thân, không giữ nhiều lành ít, không riêng lưỡng quảng báo nguy, vân quý lưỡng địa cũng đồng dạng loạn cả lên. Nhân lưỡng địa địa thế phức tạp, phỉ khấu lan tràn càng có rất nhiều phản tặc dư nghiệt che giấu trong đó hiện giờ bộ phận người cùng ngoại tặc liên hợp thật sự nhiễu dân chúng làm than mắt thấy hiện có xương quân căn bản không đủ để bình phục loạn trong giặc ngoài không riêng võ quan ôm hẳn phải chết quyết tâm rất nhiều văn thần cũng với nguy nan hết sức mặc giáp trụ ra trận y đổ lấy chết báo quốc quý dương chi phủ hàn phượng cẩn thận cởi đại biểu chi phủ thân phận quan bảo cung cung kính kính điệp lên phóng tới trong nhà bản thờ thượng đối với tổ tông bài vị khái mấy cái đầu liền xoay người lấy ra tùy tùng trong tay háo rách mặc vào Một chúng thân binh đều bất giác hốc mắt phiến toan, một cái hai cái mở miệng khuyên nhủ, đại nhân, đao kiếm không có mắt nột, ngài cần gì phải. Chi bằng bọn tiểu nhân thừa dịp bóng đêm yểm hộ đại nhân sát sắp xuất hiện đi, một đường hướng bắc, đi trước bắc địa tránh tránh đầu sóng ngọn gió không muộn. Hàn Phượng mặt không đổi sắc, mang hảo mũ giáp, nhíu mày nói, nói cái gì mê sảng, sợ là hướng bắc trên đường sớm đã trải rộng quân địch, nơi nào ra đi? Mấy ngày hôm trước hắn liền đem cấp báo tặng đi ra ngoài, nếu ở thường lui tới, hôn quan nên có hồi âm nhi. Nhưng hôm nay liền như đá chìm đáy biển, hắn liền biết sợ là người đưa tin cũng có đi mà không có về. Lại có một người vội la lên, đó là ra không được, bản địa sơn nhiều rừng rậm, đại nhân cũng có thể lên núi tạm lánh nha. Không cần nói nữa. Hàn Phượng đoạt một phen kiếm, cầm trong tay Vũ Hai Hạ, khẳng khái trần từ nói, dưới tổ lật không có chứng lành. Ta thực quân chi lộc, liền ứng chung quân việc, nếu một mặt chạy thoát, đó là lưu đến này tánh mạng lại có tác dụng gì? Nếu phản quân bại... Ta làm đầy đất chi phủ chỉ biết trốn tránh, nơi nào có thể diện thấy giang đông phụ lao, nếu quân địch thắng, ta may mắn bảo mệnh cũng bất quá là đường cái con rối, chẳng phải là heo chó không bằng phản đồ. Người đọc sách có thể vô ngạo khí, nhưng không thể vô ngạo cốt. Bản quan thà làm ngọc vỡ, cũng tuyệt không nói lảnh. Dứt lời, hắn lại nhìn chung quanh bốn phía, thở dài, đã hai ngày chưa từng chập mắt trên mặt hiếm thấy toát ra vài phần mệt mỏi, nói, lời này chỉ là đối ta nói, các ngươi, ai, các ngươi nếu là muốn chạy. Liền sấn lúc này còn có thể đi, chạy nhanh đi thôi, lại vãn liền tới không kịp. hắn biết người đều có chính mình tiểu tâm tư, mặc dù chính mình ôm đồng quy vu tận ý niệm, nhưng những người khác chưa chắc có thể làm được tình trạng này. Cùng với cường lưu, đến lúc đó chính mình bên trong loạn lên, còn không bằng lúc này liền đem muốn chạy người phân phát, dư lại ngược lại có thể đập nồi dìm thuyền. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt vang lên cao cao thấp thấp nước nở thành ngay sau đó trong đám người một trận sao động, quả nhiên có mấy người hồng một khuôn mặt. Khóc lóc chiều hắn khái đầu, xoay người chạy. Lại qua một lát, dư lại người liền đều trước sau quỳ xuống, khóc kêu nói muốn cùng đại nhân đồng sinh cộng tử. Hảo, hảo hảo hảo. Hàn Phượng cười to vài tiếng, chan đầy thổn thức nhìn chính mình đã trải rộng vết chai đôi tay, rất có vài phần trào phúng thở dài, thế gian hết thể thật sự có nhân quả báo ứng. Thời trẻ ta trọng văn khinh võ, xem thường võ tướng, hiện giờ chính mình thế nhưng cũng muốn mặc giáp trụ ra trận. Lại nói trước kia ta ai thán ông trời bất công. Lại kêu ta nghèo túng đến tận đây, nhưng nếu không có mấy năm nay nghèo túng, ta lại nơi nào có thể luyện ra này một thân sức lực. Nơi nào vũ đến động kiếm. Lúc trước đảm nhiệm tế Nam chi phủ khi, Hàn Phượng là thật đánh thật văn sinh, cầm kỳ thư họa tự nhiên là tinh thông, nhưng dư lại, cũng bất quá thuật cưỡi ngựa thoáng không có trở ngại thôi. Sau lại hắn bị xung quân Vân Nam, suýt nữa đi đời nhà ma, nếu vô mục thanh hàn huynh đệ trước sau vài lần tiền bạc, dương liệu viện trợ, lại đánh cuộc này một hơi, ngược lại kích phát rồi cầu sinh dục vọng. Kế tiếp mấy năm cũng nếm đủ chua xót. từ ban đầu tôi tớ như mây cho tới bây giờ đại sự tiểu tình tự tay làm lấy, Hàn Phượng cũng từ nguyên lai like cao cao tại thượng người đọc sách thành nửa cái thân dân quan, cảm xúc ngược lại nhiều. Lại nhân vân quý một thế hệ nhiều sơn, rất nhiều địa phương không những không thể ngồi kiệu, ngồi xe, thậm chí liền mã đều không có phương tiện kỵ, nếu muốn thâm nhập dân tình, chỉ có thể đi bộ, dần già, Hàn Phượng thể lực tự nhiên cũng lên rồi. Vì thế, Hàn Phượng ngày thường cũng không thiếu tự mình cười nhạo nhưng nơi nào nghĩ đến hôm nay ngược lại được lợi. Hàn Phượng thở dài một tiếng, chợt chấn hưng tinh thần, dơ lên cao bảo kiếm, hô, truyền ta mệnh lệnh, phong tỏa bốn phía cửa thành, trừ phi có ta thủ lệnh không được mở ra, dư giả chỉ được phép vào không cho phép ra. Dứt lời, quay đầu vây tay nói, đều tùy ta thượng tường thành. Phương Bắc chiến sự vừa đến thủ vệ thời khắc, Phương Nam lại bốc cháy lên chiến hỏa, thực rõ ràng, đây là một hồi dự mưu đã lâu tập kích bất ngờ. Phương Nam mấy cái tiểu quốc nghe hù người. Trên thực tế có thể lấy ra tới tác chiến binh lính số lượng cũng không tính nhiều, thả sức chiến đấu cũng không bằng chiếu nhung như vậy bưu hãn, bằng không cũng sẽ không vì nhặt cái này tiện nghi mà liền mặt đều từ bỏ. Nếu phát động sớm, đại lục sức chiến đấu nhất cường hãn cấm quân như cũ có rất lớn một bộ phận phân tán ở cả nước các nơi, đó là hiện trường điều binh ước chừng cũng tới kịp, mà tự nhiên không thể thực hiện được. Nhưng nếu là động tác quá chậm, chờ phương bắc chiến sự kết thúc, đại lục binh lực hồi triệt, Tự nhiên cũng có thể một lần nữa đem toàn bộ lực chú ý đầu đến bọn họ trên người. Cũng có ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo khả năng. Muốn chính là hiện tại, đối chiếu nhung chiến sự đã gần đến kết thúc, Trung Bộ hư không, Đại lục trải qua đã hơn một năm tác chiến, thương vong vô số, dư lại đại bộ phận binh lực đều đè ở phương Bắc, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng kéo dài qua nửa cái quốc gia Nam Hạ cứu viện. Chỉ cần bọn họ đua một phen, liền có khả năng một hơi nuốt vào vân quý, lưỡng quảng. Đây chính là so bốn cái tham chiến tiểu quốc diện tích tổng hòa đều phải lớn hơn rất nhiều thổ địa. Như vậy đại dụ hoặc, căn bản không ai có thể cự tuyệt. Nhưng mà hoành ở bọn họ trước mặt có cái ngoan cố địch nhân, lư ung, một cái không vì bổn quốc người cầm quyền tín nhiệm cùng yêu thích cố chấp tao láo nhân. Nhưng chính là cái này đáng chết tao láo nhân. Thế nhưng gắt gao chấn thủ lưỡng quảng mười tái, chỉ kêu tất cả mọi người không thể nề hà. Chỉ cần hắn đã chết, chỉ cần hắn đã chết. Phía nam rối loạn, trong triều đình cũng tặc nổi. Đường Nha Đương trưởng tỏ vẻ hẳn là mau chóng phái binh tiếp viện, cũng có rất nhiều quan viên tán thành. Mà lúc này, Hoàng Thái tử thế nhưng do dự. Đỗ Văn biết nếu Lưỡng Quảng đình trệ, Lư Láo Tướng quân tất nhiên sẽ không tham sống sợ chết. Hắn nếu có cái cái gì không hay xảy ra, Lư chiêu chỉ sợ muốn nổi điên, bởi vậy cũng bước ra khỏi hàng nói. Điện hạ, quân tình nhanh như hỏa, chờ không được, ta chờ ở nơi này chần chờ một khắc. Lưỡng Quảng bá tánh liền nhiều một phần nguy hiểm, còn thỉnh Điện hạ tốc hạ quyết đoán Nhị hoàng tử càng là dứt khoát yêu cầu lánh binh xuất trình, trực tiếp đem hoàng thái tử bức thượng huyền ngai. Mà hoàng thái tử lại dùng một loại thập phần quỷ dị ánh mắt đánh giá bọn họ, trầm ngâm hồi lâu mới chậm gì gì nói, điều binh một chuyện sự tình quan trọng đại, phi cô một người có khả năng làm chủ, việc này còn cần thỉnh phụ hoàng quyết đoán. Không còn kịp rồi nha, điện hạ. Đỗ Văn từng bước ép sát nói, thánh nhân đã nói trước, mệnh bốn các lao phụ chính, thái tử giang quốc, như quân lệnh giống nhau như lúc, điện hạ Đường Nha cũng thuận thế lại lần nữa nhắc lại chính mình quan điểm, mặt vô biểu tình, lại không có gì thương lượng yêu cầu Thái tử phát binh. Nhưng mà Thái tử lại trước sau chết cắn không bỏ, nói chuyện này nhi hắn không thể làm chủ, đó là Đường Nha đã minh xác nói tất cả hậu quả đều có hắn tới gánh vác cũng không làm nên chuyện gì. Theo sau, Thái tử liền không mặc cho người nào nói chuyện, chỉ hạ lệnh sự tổng quyền nghi, chuẩn lư tướng quân ngay tại chỗ trưng binh, cũng thu thập lương thảo, quân giới. Mệnh lệnh công bố lúc sau, Đỗ Văn không nhịn xuống trực tiếp làm cho một chúng đồng liêu mặt rậm chân mắng to, hoàng thái tử lâm quốc, hắn cắn chặt răng, dứt khoát một liêu quan phủ, liền ở cửa cung quỳ xuống. thấy vậy tình cảnh, rất nhiều chân chính trung quân ái quốc chi sĩ không khỏi rất là chấn động, cũng theo sát sau đó, sôi nổi quỳ dán lên. hoàng thái tử nghe nói sau cũng là khí trời ầm lên, thẳng mắng Đô Văn là cái du một ngất đáp, quả thực gỗ mục không thể điều. vào đông không hàn, quỳ dán lại có không ít là văn thần, ngày mới một sát hắc liền có rất nhiều người chịu không nổi. Nguyên bản mọi người còn tính toán cắn răng chết căng, lại không ngờ Đường Nha tự mình tiến đến khuyên bảo, đem người nhất nhất khuyên trở về nhà. Đỗ Văn có chút không do nội tình, bị nửa kéo nửa túm lên xe, một bên đánh hắt xì uống canh gừng, một bên rất là khó hiểu hỏi: "Sư công, vì sao trở ta?" Đang ở nhắm mắt dưỡng thần Đường Nha hơi hơi sốc sốc mí mắt, khinh phiêu phiêu nói: "Không đợi thái tử thay đổi chủ ý, các ngươi đã bị đông chết." Khai Phong vào đông tuyệt không phải nói chơi, liền này đó ngày thường Mã Đô Kỵ không nhanh nhẹn lão đại nhăn nhó còn quỳ gián đâu, chỉ sợ lại quá hai cái canh giờ, liền phải có người trước đem chính mình quỳ đã chết. Đỗ văn bị nghẹn một chút, vẫn là nói chính mình suy xét nói, thái tử sẽ không như vậy ngốc, tùy ý văn thần chết gián hủy hoại thanh danh. Đường nha có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thở dài, sống không bằng chết, tốt không? Đỗ văn hoàn toàn không lời nào để nói. Thái tử cố nhiên sẽ không trơ mắt nhìn này đó đại thần ngạnh cho chính mình khấu thượng một cái bất nhân danh nghĩa nhưng hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông than này đó làm hắn rất mặt mùi thần tử, nếu bọn họ còn tiếp tục quỳ xuống đi, chịu khổ là không thể tránh được. Thậm chí thái tử cái gì đều không cần cố tình đi làm, chỉ cần hơi chút vãn mấy cái canh giờ lại kêu mọi người lên, thuận tiện bày ra một bộ rất là cảm động bộ dáng, là có thể thuận thế giành được một cái giỏi về nghe gián ngôn hảo thanh danh. Mà ngắn ngủn mấy cái canh giờ, cũng đủ đem một ít thân thể vốn là không được tốt đại thần đông lạnh cái chết khiếp, Tuy rằng chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào đề cập, nhưng hà lệ xuất nhập đại lao lưu lại bệnh căn sự tình, vẫn luôn là Đường Nha đáy lòng đau, hắn tuyệt đối không thể ở trơ mắt mặc kệ đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh. Đường Nha trong mắt hồi ý cùng thương tiếc chỉ là hơi tung lướt qua, hắn lập tức liền khôi phục ngày xưa cái loại này gợn sóng bất kinh năm chắc thắng lợi bộ dáng, đã bị đông lạnh đến không được Đỗ Văn vẫn chưa phát hiện, chỉ là Đỗ Văn như cũ có chút lo lắng. Chính là sư công, như vậy bỏ dở nửa chừng, có thể hay không hoàn toàn ngược lại? Phần 172. Đường Nha du mi mắt, cũng không giải thích, chỉ phun ra hai chữ nói, "Sẽ không." Sắc thật sẽ không, bởi vì đang chờ cấp này, đó luôn là ái cùng chính mình đối nghịch các đại thần một chút giao huấn hoàng thái tử ở biết được Đường Nha thế nhưng đem người đều khuyên trở về lúc sau, lập tức nổi trận lôi đình, đem trong nhà bài trí tạp cái dập nát. "Đường Nha, lại là hắn, này lao thất phu, cô cùng hắn thế bất lưỡng lự." Hắn sắc thật là đánh hảo bản tính nhưng không thành tưởng đường nha thế nhưng như vậy không ấn lẽ thường ra bài, ghê tẩm hơn chính là những cái đó luôn mồm muốn chết gián đại thần thế nhưng thật sự liền như vậy đi trở về. Nếu là lại kéo trong chốc lát, chờ đến bọn họ đông lạnh đến tính tình cũng chưa, chính mình hơi chút đi ra ngoài làm vẻ ta đây, tất nhiên làm cái gì đều làm ít công to. Nhưng hôm nay này đó các đại thần quỳ nửa ngày, thái tử văn ti chưa động, vẫn là đường các lao tự mình ra mặt thu thập trường hợp, chúng chiều thần bị bắt về nhà, hình dung tiểu tụy, bước đi lảo đảo quả thực làm thấy giả thương tâm, người nghe rơi lệ. Sự tinh đoạn ở cái này nửa vời cảng, thế nhân không những sẽ không nói thái tử chiêu hiền đại sĩ, thiện nghe gián ngôn ngược lại sẽ cảm thấy hắn ngoan cố mà bất thông tình lý, bằng không tại sao lại như vậy lượng này đó đáng thương quốc gia xương cánh tay, làm cho bọn họ bạch bạch ở trong gió lạnh đông lạnh nửa ngày. Đáng thương, trong đó còn có vài vị đã năm gần 70, nghe nói không chờ bị nâng lên xe liền mau ngất đi rồi đâu. Trong lúc nhất thời, về thái tử bảo thủ, tiêu ngạo tự đại, Nghe không tiến triều thần ý kiến nghị luận phi biến toàn thành, tràn ngập ở khai phong bên trong thành các góc. Trưng 120. Lưỡng Quảng Tiết Độ Sứ Lư Úng, công hân hiền hách lấy này tử nhập kinh vì chất, vì nước chấn thủ biên quan mời dư tái, không hề câu ván hận, không cầu hồi báo. Nhưng mà, Hoàng Thái Tử muốn cho hắn chết. Không tội Sớm tại Hoàng Thái Tử mọi cách đùn đẩy, trước sau không muốn ở trước tiên phát binh viện trợ khi, Đô Văn cũng đã đoán được hắn tính toán, sau đó toàn thân lạnh băng bản thân lư ung ở thánh nhân cầm quyền trong lúc ngẫu nhiên đã là con nhím giống nhau gọi người không thể nào xuống tay phủng cũng không phải chen ép cũng không phải cuối cùng chỉ có thể sử một ít thủ đoạn hoàng thái tử rất rõ ràng mà minh bạch giả như thật sự cứu viện kịp thời làm lư ung tránh được kiếp nạn này chính mình vì cấp thiên hạ bá thánh một công đạo cũng cần thiết vì hắn ra quan tiến tước hoặc là đại tứ phong thưởng. nhưng mà lư ung vốn là đã quan cư lượng quảng tiết độ sứ tay cầm binh quyền uy tín sâu nặng nếu lại hướng lên trên Cũng chỉ có thể phong hầu bái tướng, danh xứng với thực công cao cái chủ, phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không có người có thể ra này hưu, tuyệt đối là trên đời võ tướng đệ nhất nhân. Đối với hắn bản nhân mà nói là như hổ thêm cánh, đối ba cánh mà nói là thuận lý thành trường, nhưng đối hoàng thái tử mà nói, còn lại là dậu đổ bìm leo. Còn có cái gì có thể so sánh một cái quân công trồng chất tam triều nguyên lão càng làm cho người bó tay bó chân sao? Cho nên liền ở giây lát chi gian, hoàng thái tử đột nhiên linh quang trận lóe. Nghĩ ra một cái đồ kế Chính hắn cũng phi thường rõ ràng Vân quý cập lương quảng vùng tình huống sắc thật phi thường nguy cấp Nếu không lập tức phát binh Rất có khả năng dẫn tới địa phương quan quân toàn quân bị diệt Đương nhiên, lưu ung Cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Chiến trường phía trên thay đổi trong nháy mắt Không cần nhiều, chỉ cần 2-3 ngày công phu Hoàng Thái tử cảm thấy chính mình là có thể đạt thành mục đích Thậm chí cũng không cần thời gian dài như vậy Hắn hoàn toàn có thể kéo dài tới ngày mai sáng sớm lại phát binh Bên ngoài xem ra cũng không tính quá mức, sau đó viện quân ở trên đường lại hơi chút vãn như vậy một ngày nửa ngày, đến lúc đó mặc dù tới rồi lưỡng quảng, Lư gia quân thượng tồn, nói vậy chính mình cũng có thể nhẹ nhàng cấp lư lưu ấn thượng một cái thủ thành không lo tội danh, tiến tới thuận lý thành trương gọt bỏ hắn tiết độ sứ chi trước. Lưỡng quảng tiết độ sứ vị trí quá cao quá nặng, quan trọng đến chỉ cần không phải chính mình tâm phúc chiếm, ai đều không thể yên tâm. Mà thánh nhân bởi vì muốn mặt, trước sau không chịu làm được cuối cùng một bước, Tuy là đem lưu chiêu khâu ở khai phong vị chất, cũng vẫn là cả đời như mắc xương cá. Hoàng Thái Tử quá tuổi trẻ, tuổi trẻ đến xem thường bậc cha chú hết thề cẩn thận. Chính mắt thấy nhà mình phụ hoàng vô số lần cuộc sống hàng ngày khó an lúc sau, hắn không nghĩ lại lặp lại như vậy trải qua. đương nhiên, Hoàng Thái Tử đầy cõi lòng ác ý thầm nghĩ, tốt nhất vẫn là lưu ung chết trận xa trường hoặc là thức thời một chút, sợ tội tự sát tốt nhất. Bởi vì hắn ở trong quân uy tín thật sự quá cao, cao đến chỉ cần hắn tồn tại, cho dù là kéo dài hơi tàn cũng đủ làm người cầm quyền cảm thấy đứng ngồi không yên. Hùng Chi hắn còn có một cái hiện giờ xem ra cũng thập phần kiêu dũng thiện chiến trò giỏi hơn thầy nhi tử Lưu Chiêu. Người đi rồi, trà mới có thể lệnh. Nếu Lưu Ung bất tử, chẳng sợ lui cư phía sau màn, nhàn phú ở nhà Đông đảo triều thần cũng sẽ xem ra hắn cúc cung tận tụy cả đời vì nước phần thượng lực phụng Lưu Chiêu. Ngẫm lại đi, cái loại này tình cảnh nên là cỡ nào làm người nén giận nha. Cho nên Hoàng Thái Tử muốn cho Lưu Ung chết hoặc là nói ở hắn xem ra lư ung cần thiết chết nhưng mà có người cố tình không nghĩ làm hắn như nguyện còn không có chính thức hạ triều thời điểm đường nha cũng đã âm thầm truyền ra lời nói đi làm một chi mười người tiểu đội phân tán mở ra lấy các loại danh nghĩa từ khai phong tám môn ra khỏi thành sau đó cầm hắn công văn đi đường núi thẳng lấy lưỡng quảng nay mười người đều là đường gia tử sĩ đường nha ở ngay lúc này phái bọn họ đi ra ngoài không phải vì xoay chuyển chiến cuộc mà là vì bảo hộ lư ung lư ung không thể chết được Không chỉ là không nghĩ làm hoàng thái tử thực hiện được, càng quan trọng là đường nha biết rõ tựa lưu ung như vậy một lòng vì nước manh tướng trung thần đúng là vạn trung vô nhất, chính là thượng thiên phú dư quốc chi vũ khí sắp bén, hán tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn đối phương gần bởi vì lâm vào quyền thế chi tranh liền thành chính trị vật hy sinh. Một kích thất bại hoàng thái tử một đêm chưa ngủ, quay đầu liền đem lửa giận phát tiết đến mưu sĩ trên người, mắng to bọn họ không còn dùng được. Vài tên mưu sĩ thuần thục mà buông xuống đầu, cũng không dám phân biệt kỳ thật chủ ý này vốn là không phải bọn họ ra, mà là hoàng thái tử chính mình ý tứ. bọn họ thấy chủ tử chủ ý đã định, biết khuyên cũng vô dụng, còn có thể như thế nào? Đành phải theo chủ mấy nhớ mông ngựa, kết quả quay đầu đường nha liền nhẹ nhàng phá. Cho người ta làm nô tài còn không phải là như vậy sao? Có công lao là chủ tử, mà một khi có sai lầm, tự nhiên chính là nô tài không còn dùng được. Trời hoàng thái tử khí ra không sai biệt lắm, một cái mưu sĩ nắm lấy cơ hội góp lời nói, điện hạ, việc đã đến nước này. Điện hạ vẫn là mau chóng phát binh, tận khả năng vãn hồi thanh danh, xoay chuyển thế cục hảo. Nếu lại như vậy tiếp tục đi xuống, chỉ sợ nhị hoàng tử đều không cần ra chiêu, thái tử ra trước liền đem chính mình khó khăn kinh doanh lên danh vọng lăn lộn sạch sẽ. Hoàng thái tử lại thấp giọng mắng một câu, nắm lên trong tầm tay chén trà hùng tợn uống lên mấy khẩu, sau đó trung quy không nhìn xuống, dùng sức nền ở trên mặt đất quăng ngã cái dập nát, mắng, vô nghĩa, chẳng lẽ cô không biết? Chỉ là không cam lòng thôi Dứt lời, lại không khỏi mắng khởi đường nhà tới, kia láo thất phu thực sự đáng giận, thế nhưng dám can đảm nhằm vào cô, đái cô đang cơ, tất yếu kêu hắn đẹp. Dĩ vãng mượn sức không thành cũng liền thôi, tốt xấu hai bên không có đối thượng, nhưng mà lúc này Hoàng Thái tử lần đầu cảm giác được một loại thật sâu vô lực. Mấy cái mưu sĩ đều lặng lặng nghe hắn mắng, trong lòng lại âm thầm thầm nghĩ, điện hạ, ngài nói nhưng thật ra khá tốt, nhưng tốt xấu cũng trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn đi. Bằng không này đái ngài đang cơ còn không chừng muốn đợi cho ngày tháng năm nào đi đâu. Ngày này sáng sớm, hoàng thái tử quả nhiên dùng ấn, đẩy ra đóng cửa quân 5.000, mệnh tứ xuyên, hồ quảng, giang tây, nam kinh bốn mà điều động bảy thành lưu thủ binh lực. gần đây khai hướng vân quý, lương quảng, thả duẫn lư ung có lâm thời trưng binh, trinh lương chi quyền. chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, khai phong trong ngoài ba tánh đều ngồi không yên, đại quân xuất phát hết sức sôi nổi, tự phát gom góp lương thảo, áo đông, lại có tráng đinh chủ động tống hiến ra ngựa xe. Đi theo đại quân cùng vận hướng phương Nam. Đại quân Nam Hạ ngày ấy là cái trời đầy mây, ngày tránh ở đám mây mặt sau chết sống không ra, mà 5.000 nhân mã cấp tốc tiến lên dơ lên bụi đất che trời, đem toàn bộ không gian làm cho càng thêm hỗn độn một mảnh. Đỗ Hà tùy mọi người cùng nhau, nhìn theo đại quân đi xa, trong lòng không được cầu nguyện, vì này đó sắp lao tới chiến trường binh lính, cũng vì như cũ ở bắc tuyến tác chiến tướng sĩ. Nàng không tin Phật, nhưng tại đây một khắc, Nàng đột nhiên liền minh bạch những cái đó lâm thời ôm chân Phật người ra sao loại tâm thái. Toàn nhân bọn họ sớm đã làm hết thể có thể làm sự, nhưng lại không thể chịu đựng được đau khổ chờ đợi cái loại này dày vò, đành phải đem duy nhất hy vọng ký thác đến hư vô mở mịn tôn giáo tín ngưỡng thượng. Mục Tướng Quân Mục Thanh Hàn một hiên chứng mảnh, cửa hai gã thân binh liền đồng thời hành lễ, trung khí mười phần hô. Chiến tranh đã gần đến kết thúc, thả như vô tình ngoại đó là đại lộc thắng lợi, bởi vậy tuy là phương nam báo nguy Trung tướng sĩ cũng che giấu không được nội tâm một chút không khí vui mừng. Gần đây tự tin đều đủ không ít. Mục Thanh Hàn gật gật đầu, vừa muốn mở miệng liền nghe phía trước doanh địa trên không truyền đến từng đợt trầm trồ khen ngợi tiếng động, hắn không cấm nhíu mày, quay đầu hỏi trong đó một cái thân binh. Lư tướng quân lại là một đêm không ngủ. Nhân trên cơ bản đã không có đại trượng nhưng đánh, các tướng sĩ ra ngoài tần suất cũng cấp tốc hạ thấp, nhưng vì bảo trì tính cảnh giác, Chu Nguyên vẫn là kiên trì làm đại gia mỗi ngày thao luyện. Kia thân binh gật gật đầu. Tuổi trẻ trên mặt trào ra vài phần đồng tình cùng lý giải, nói, cũng không phải là, tướng quân, nhậm đi khuyên nhủ đi, lư tướng quân này đều ngày thứ ba, lại như vậy đi xuống nhưng như thế nào chịu được. Mục Thanh Hàn lược hơi trầm ngâm, hướng bên cạnh rội ra tay, nói, lấy ta thương tới. Tay cầm trường thương Mục Thanh Hàn xài bước hướng trầm trồ khen ngợi tiếng động tần phát đất chống đi đến, thật xa liền thấy một đám binh lính vây quanh cái vòng nhi, trung gian lư chiêu chính huy mổ hôi như mưa soát tiền lộng đồng, tay gian chỉ còn lại một đoàn tàn ảnh. Ngẫu nhiên thập phần ra sức như vậy, Lăng Thiên hắn lại đem chính mình nửa người trên thoát đến trần chuồng, mặt thang đỏ bừng, đỉnh đầu mạo lượn lờ bạch khí, không ngừng có mồ hôi theo gò má cùng tràn đầy tinh thị thân hình lan xuống, dẫn tới chúng tướng sĩ liên tiếp trầm trồ khen ngợi. Mục Thanh hàn nhíu nhíu mày, trầm rãi phun ra một hơi, tách ra phía trước người, chiều trung ương cất cao giọng nói: Một người không thú vị, không bằng ngươi ta đánh nhau, như thế nào? Vốn dĩ phía trước người nọ xem chính hăng say. Thình lình cho người ta bẻ ra còn có chút không vui, bản năng gân cổ lên hô cái kia hôn trướng tiểu tử không có mắt, dám, nhưng chờ hắn một quay đầu, chính đối diện thượng tướng quân nhà mình kia trương hàn khí bức người mặt sau, dư lại chữ tất cả đều dùng sức nuốt hồi bụng. Nghe thấy thanh em mọi người sôi nổi ôm quyền hành lễ, mục thanh hàn gật đầu ý bảo, đôi mắt lại không rời lư chiêu, lặng lặng mà chờ đối phương đáp lời. lư chiêu vừa nghe, cũng không nói lời nào, chỉ là vừa quay người tử, trong tay trường thường trận rũ ra một cái thương hoa. Liền như giải quá đôi mắt giống nhau chiều mục thanh hàn đánh tới. Mục thanh hàn hét lớn một tiếng, tới hảo. Thế nhưng không phòng thủ, thẳng tắp đón đi lên. Mọi người đầu tiên là cứng lại, chợt lên tiếng trầm trồ khen ngợi, quá mức nghiện. Nhưng nhìn nhìn, liền có người rác ra không thích hợp tới, bắt đầu trâu đầu ghẹ thai. Ách, mục tướng quân cùng chúng ta ca ca không gì ăn tết đi. Nói thứ gì nói bậy, đầu bếp đều biết này nhị vị là cùng ăn cùng ở nhưng lẫn nhau đầu thai chết hảo huynh đệ, đâu ra thứ gì ăn tết. Chính là... Tiếm sao cảm thấy này không phải ở khoa tay múa chân, ngược lại như là đang liều mạng lý. Cũng không phải là sao, ngươi nhìn hai người đều là chỉ công không tuân thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn, nếu là ai một cái không ngại bị điểm tới rồi, trên người không nói được muốn thêm một cái đại lỗ thủng. Nghe nói Lưu tướng quân hợp với mấy đêm chưa từng chấm mắt, tưởng cũng là, đó là ai biết nhà mình lao cha mệnh ở sớm tối, cố tình phía trên lại chẳng quan tâm cũng nên nóng nảy. Muốn ta nói a, kia thánh nhân đó là cái hồ đổ trứng, nơi nào? Im tiếng, không muốn sống nữa. Vốn dĩ chính là sao? Ngươi làm chi che im miệng? Chớ nói chúng ta những người này ở chỗ này bán mạng, chỉ là lư láo tướng quân liền lập bao lớn công lao. Nhưng mấy năm nay đến thứ gì? Nơi nào có minh quân là cứ như vậy? Thánh nhân đều mau không được, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Không nói được liền đều là kia cái gì thái tử hoạn. Trong quân người nhiều ngay thẳng, lời này vừa nói ra nhất thời dẫn phát cậu mình, rất nhiều binh lính đều sôi nổi gật đầu phụ hòa lên. Không biết khi nào. Chú nguyên thế nhưng cũng tế tiến vào, Một cái tiểu binh trong lúc vô ý thoáng nhìn hắn, sợ tới mức suýt nữa đái trong quần. Vội thật cẩn thận vẫn an, lại nói chính mình lo lắng, hỏi có cần hay không gọi người đem trong sân hai người kéo ra. Đảo không phải Chu nguyên làm người cao ngạo, chỉ là hắn rốt cuộc tuổi lớn, lại uy danh trước đây, lời nói lại không nhiều lắm. Đại bộ phận phía dưới binh lính đối hắn đều là kính sợ thêm tôn kính, như cung thần phận, nhưng lại không bằng cùng mục thanh hàn cùng lưu chiêu như vậy hòa mình. Chu nguyên ở trong lòng thở dài. Trên mặt lại bất động thanh sắc vây vây tay, nói, không cần. Tổng như vậy nghẹn, sớm muộn gì đến nghẹn ra bệnh tới, nhưng loại chuyện này bọn họ những người này rồi lại không hảo khuyên. Tổng không thể nói yên tâm, cha ngươi tất nhiên không chết được, hoặc là vì nước hy sinh thân mình chúng ta buồn phận, ngươi không cần thương tâm gì đó đi. Thả chu nguyên buồn chính là không tốt lời nói người, mà còn lại mọi người cũng đều hảo không đến chỗ nào đi, nhưng thật ra một cái mục thanh hàn, gần nhất chức quan so lư chiêu muốn cao, thứ hai hai người cũng là sinh tử chi giao. Dùng chính bọn họ phương thức hảo hảo khuyên khuyên, có lẽ có thể bước qua đi cái này điểm mấu chốt. Rốt cuộc đều là võ tướng, phía trên như vậy đối đãi uy danh không ngã lư ung, mọi người đều có chút thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, liên quan đối lư chiêu cũng thân thiết lên, đó là nhất quán cùng hắn không hợp tô cường, khó được cũng không tìm tra, thậm chí còn biệt biệt nỉu nỉu an ủi vài lần, chỉ là vô dụng. Lư Chiêu đã nhiều ngày vẫn luôn mơ màng hồ đồ, thật không thể liền như vậy đem chính mình luyện chết tính, lại giết đỏ cả mắt rồi bởi vậy thế nhưng không lưu thủ mục thanh hàn cũng thập phần lo lắng lại tức hắn khó giữ được trọng chính mình càng muốn làm hắn mượn cơ hội phát tiết một phen cũng là không hề giữ lại hai người một tá liền đánh non nửa cái canh giờ thật sự trời đất u ám nhật nguyệt vô quang trung tướng sĩ nguyên bản còn gọi hảo tới nhưng mà càng đến phía sau càng trong lòng run sợ sôi nổi bắt đầu khuyên bọn họ thu tay lại lại như vậy đánh tiếp hai vị tướng quân chỉ sợ đều phải quải thải lạm lại đấu ước chừng mười phút Rốt cuộc là thể lực tiêu hao quá lớn Lưu chiêu trước chống đỡ không được, bị mục thanh hàn nhìn chuẩn thời cơ, một thương đánh bay binh khí, sau đó lại là đương ngực một thương, hoành trụng ở hắn trước người, thẳng đem hắn cả người đều đảo đánh ra đi một trượng xa, nằm trên mặt đất nửa ngày thở không nổi tới. Trung quanh binh lính sớm bị chu nguyên phân phát, ngẫu nhiên mấy cái thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, trộm tránh ở nơi xa xem tình huống, cũng không cấm líu lưới, sôi nổi cảm thấy chính mình ngực dường như cũng hỏa thiêu hỏa liệu mà đau lên. Nói đến mục tướng quân cũng thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm, này một thương cũng thật quá sức. Cách như vậy thật xa đều nghe được châm đục, nếu là đổi làm bọn họ, chỉ sợ xương sườn đều phải đoạn mấy cây. Lưu Chiêu võ nghệ vốn là xuất chúng, lúc này lại là nổi điên giống nhau đồng quy vu tận đấu pháp, uy lực càng sâu. Bởi vậy Mục Thanh Hàn tuy rằng thủ thắng, khá vậy mệnh đến không nhẹ, đứng ở tại chỗ lược thở hổn hển hai khẩu khí, lúc này mới đi qua đi, nhấc chân đá đá lưu Chiêu càng chân, túi đầu hỏi, còn đánh nữa hay không? Nằm trên mặt đất lư chiêu dùng mu bàn tay che lại mặt, ngực kịch liệt phập phồng, sau một lát thế nhưng đột nhiên bạo khởi, một tay chống đất, một chân thành tiên, hung hăng triệu mục thanh hàn mặt ném tới. Mục thanh hàn không dự đoán được hắn đều như vậy lại vẫn có thể làm vây thú chi đấu, nếu không phải nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ thật muốn nhận tài. Hắn nhịn không được mắng một câu thô tục, sau đó hiểm mà lại hiểm nghiêng đi thân mình, đôi tay bỏ qua trường thương nháy mắt đột nhiên kiểm trụ lư chiêu đã đá đến mặt trước chân, mạnh nhắc tới khí, từ góc chân bắt đầu phát lực. Chật quát một tiếng, thế nhưng trực tiếp đem Lưu Chiêu quăng đi ra ngoài. Cách đó không xa có hít ngược khí lạnh thanh êm hết đợt này đến đợt khác, mà Lưu Chiêu chỉ cảm thấy chính mình bay lên, rét căm căm không khí xẹt qua thân thể, sau đó liền hung hăng đụng phải cách đó không xa buộc ngựa cọc, cả người đều bị rơi mơ hồ, ngũ tạng lục phủ sông cuộn biển gầm, hứ đều hứ không ra. Mục thanh hàn lại lần nữa cùng qua đi, lần này dứt khoát ngồi sổm xuống, dùng sức trụt phủi hắn mặt, hỏi, còn đánh nữa hay không? Phần 173. Lưu Chiêu hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, phun ra mấy ăn lạt màu đỏ nước miếng, chỉ cảm thấy hô hấp gian tràn đầy tanh ngọt, lúc này mới bắt lấy hắn tay, mượn lực ngồi dậy, nhè răng trợn mắt lắc đầu, "Tiểu tử ngươi, thật đủ tàn nhẫn." Mục Thanh Hàn đơn giản lại cho hắn một chân, tức giận nói, "Hay là lưu tướng quân liền thủ hạ lưu tình? Vừa mới còn không biết hai muốn hướng ta trên mặt đá đâu." Lại lần nữa nằm sắp xuống đất, lưu Chiêu có chút đối lý, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, "Ta biết ngươi võ nghệ cao cường, tất nhiên trốn đến quá." Mục Thanh Hàn Trung Quy là mắt trợn trắng, lại cho hắn một quyền. Thấy bọn họ hai người cuối cùng dừng tay, vẫn luôn ở nơi xa quan vọng Chu nguyên mới nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu, xoay người rời đi. Mục Thanh Hàn cùng Lư Chiêu hai người ngồi đối diện không nói gì, cũng không biết trải qua bao lâu, người trước nhíu nhíu mày, lập tức đem người sau kéo dài tới lều trại chung, nói, lượng thì sao? Như vậy Hàn Thiên Đông lạnh mà, ngươi cũng thật không sợ lãnh. Nói xong, lại thay phiên phao nước cấm tắm, tẩy đi trên người xú hãn. Sau đó liền ở đống lửa bên cạnh ngồi đối diện không nói gì. Thật lâu sau, Mục Thanh Hàn mới thở dài nói, "Ta biết ngươi trong lòng không thoải mái nhưng ngươi đó là đem chính mình cha tấn chết, cũng không thay đổi được gì, chớ nên theo bá phụ lo lắng." Vừa nói đến cái này, Lư Chiêu một đôi mắt đều đỏ. Hắn hồng hộc thở hổn hển, thanh âm hơi hơi phát run, chỉ vào phía đông mắng, "Nhưng cái đó nó lòng vong ân phụ nghĩa cầu đồ vận, bọn họ rõ ràng biết phía Nam bá nguy, thế nhưng không ở trước tiên phát binh cứu viện." Rõ ràng là muốn mượn cơ diệt trừ ta phụ thân. Quả thực hôn trướng. Đốn hạ, lại nói, kia lão không phải cái thứ tốt, lại cũng chưa từng như vậy âm hiểm. Thái tử, hử? Nếu ta phụ thân thoát hiểm đạo thôi, nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, ta phi. Lời còn chưa dứt, Mục Thanh Hàn liền vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, ép hỏi nói, ngươi đại như thế nào? Ta nhưng nói cho ngươi, mặc làm việc đốc. Lư Chiêu cắn chặt hàm răng, dùng sức ma một lát, Mới đột nhiên dùng một loại phi thường cổ quái ánh mắt, nhìn chằm chằm Mục Thanh Hàn nói: "Huynh đệ, ngươi văn võ song toàn, nhưng làm được tới hoàng đế." Trong nháy mắt, Mục Thanh Hàn đồng tử đều phóng đại, hô hấp cũng đình chỉ. Lại nghe lưu Chiêu Tẩu hỏa nhập ma giống nhau lẩm bẩm nói: "Đó là ngươi không yêu làm, tam tư kia tiểu tử cũng không tồi, đúng rồi, còn có Đường Quê quán tiểu tử, ta coi nô. Hắn chưa nói xong, là bởi vì bị Mục Thanh Hàn một quyền đánh nghiêng trên mặt đất. Nay một vòng cơ hồ dùng hết Mục Thanh Hàn toàn thân sức lực. Lưu chiêu nửa bên đầu nháy mắt xương to lên, mới vừa rồi kia vài cái cùng cái này so sánh với thật đúng là gặp sư phụ, thấy mục thanh Hàn cũng là động chân hỏa. Hắn cười ở lưu chiêu trên người, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm đối phương, từ kẽ răng chung một chữ một chữ bài trừ tới, ta cảnh cáo ngươi, mặc đi lối rẽ. Này tính cái gì lối rẽ? Lưu chiêu đột nhiên cất tiếng cười to, lại thần thái điên cùng nói, hắn chí biên quan hơn 10 vạn ba cánh, tướng sĩ sinh tử với không màng, đối đầu kẻ địch mạnh. Hắn thế nhưng trước báo thủ riêng, tàn hại trung lương. Cứ như vậy mới lỏng, ngươi còn muốn cho ta đối hắn ba quỷ chín lỵ, tối đầu nghe theo, xa trưởng xung phong bán mạng không thành. Nói cho ngươi thận hành, lão tử làm không được. Nhìn hắn đỏ đậm hai mắt, cùng với trong đó dần dần lan tràn khai sương ngủ, Mục Thanh Hàn há miệng thở dốc, trung quy nói cái gì đều nói không nên lời. Hai người liền như vậy rằng co hồi lâu, Mục Thanh Hàn mới như ngọng mới tỉnh, một lần nữa đứng ở trên mặt đất, thập phần gian nan nói, "Trung Liệt, ta biết ngươi khổ trùng." Nhưng những việc này không phải đơn giản như vậy. Hắn không xác định Lưu Chiêu nói như vậy chỉ là vì xì hơi, vẫn là đã hạ quyết tâm muốn đi làm, nhưng đối với đồng dạng đứng đắn văn cử xuất thân mục thanh hàn mà nói, hắn có thể tưởng lại xa so tầm thường võ quan nhiều đến nhiều. Làm hoàng đế nói đến đơn giản, nhưng thực tế thượng lại là khó tựa thượng thanh thiên, đó là tầm thường kia chờ bình thường, kế vị đều có khả năng tao ngộ đủ loại kiểu dáng ư cản, nếu làm mưu triều soán vị. Năm đó thái tổ hoàng đế mượn dân bạo lật đổ tiền triều. Thực chất thượng đúng là trình độ nhất định thượng cứu ba cánh với nước lửa bên trong, cũng coi như chính nghĩa chi sư. Thả thái tổ đăng cơ lúc sau, quảng thi cai trị nhân tử, giao hoa ba cánh, ổn định cục diện chính trị, có thể nói một thế hệ minh quân, nhưng tuy là như thế, kế vị lúc sau vẫn là bị vô số người mắng vì loạn thần tắc tử, này tội danh mãi cho đến chết cũng chưa có thể rửa sạch sạch sẽ. Hùng chi hiện giờ tuy rằng thái tử hoa mắt ủ thai, chiến hỏa tân phát, nhưng đại bộ phận ba cánh còn tính an cư lạc nghiệp căn bản không có một chút thay đổi triều đại manh mối. Nếu lưu chiêu quả thực nhất thời hồ đồ cử kỳ phản, căn bản không cần triều đỉnh trấn áp, chỉ sợ trừ bỏ lượng quảng vùng, chỉ là ba cánh đều có thể một người một ngụm nước bọt chết đối hắn. Còn nữa đà vị, nơi nào có không đổ máu đâu. Ở biên quan đánh giặc này một vài năm, Mục Thanh Hàn đã xem đủ rồi sinh ly từ biệt, xem đủ rồi huyết nhục bay tứ tung, xem đủ rồi vui buồn tan hợp, thật sự không nghĩ thấy nhà mình cốt nhục đồng bào binh qua tương hướng. Nghĩ đến đây, Mục Thanh hàng trăm mối cảm xúc luồn ngang vỗ vỗ Lưu Chiêu bả vai, thở dài. Minh Quân khó được, nhưng tương lai kế vị cũng chưa chắc chính là hôn quân. Nếu hắn thật sự hoa mắt ù thay, sư công bọn họ cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đến lúc đó lại khát chọn Minh Quân là được. Lưu Chiêu nghe xong, lại là cười nhạo một tiếng, nói: Khát chọn. Thân hành, lúc này cũng chỉ ngươi ta hai người. Ngươi nói thực ra, kia mấy cái hoàng tử, nhưng có sạch sẽ. Ở quan chính trung lan lụt, nơi nào tới thật sạch sẽ đâu. Mục Thanh Hàn nhàn nhạt nói, từ xưa đến nay, nơi nào có thật vô tội hoàng đế đâu. Kiều cao cao tại thượng bảo tọa, nhìn như vậy lộng lẫy bắt mắt, têu mọi người đều tâm sinh hướng tới, vì thế không tiếc phụ tử tương tàn, anh em bất hòa, không nghĩ tới đều là dùng vô số người máu tươi cùng thi cốt luy lên. Thấy lưu chiêu hãy còn không phục, hắn lại tăng thêm ngữ khí, ý có điều chỉ nói, đó là lao tử không còn dùng được, còn có nhi tử, đó là nhi tử cũng không còn dùng được, còn có tôn tử, như vậy nhiều người tổng có thể tuyển ra một cái tạm được tới, mặc dù thật sự không đến, chẳng lẽ bốn các lao là làm bãi đẹp? hắn thanh âm không tính cao, ngữ khí cũng không tính cỡ nào cấp bách, âm điệu bình tĩnh mà thư hoãn, biểu tình càng là đạm mạc giống như đang nói đêm nay ăn cái gì giống nhau, nhưng ngắn ngủn nói mấy câu trung cất giấu, lại là hải giống nhau nhiều tin tức. lư chiêu không phải đồ ngu, nghe đến đó, hai con mắt đều giống có thần thái, lập tức một cái xoay người ngồi dậy, vội vàng mà truy vừa nói, lời này thật sự. Hắn đôi mắt trừng đến lưu viên, miệng đại trương, hàm răng mặt trên thậm chí còn mang theo đỏ tươi vết máu, nhưng lại như vậy khát vọng, như vậy vội vàng nhìn qua, phảng phất chỉ cần nghe được đối phương nói một cái không tự, là có thể rút đao ra tới đồng quy vu tận. Mục thanh hàn khép cười một tiếng, không chút để ý nói, loại chuyện này, có cái gì thật giả nhưng nói đi, bất quá là năng giả cư chi thôi. Lưu chiêu sau khi nghe xong, lúc này mới hơi chút yên lòng, vừa muốn đứng dậy, rồi lại đột nhiên thật mạnh cường điệu một lần. Trước đó nói tốt, lao tử là tuyệt đối không có khả năng phụng hắn bị quân. Cái này hắn là ai, không cần nói cũng biết. Mục thanh hàn nhướng mày, cong lưng đi, nhẹ nhàng khẻ khẻ lều chạy trung gian hừng hực thiêu đốt than hỏa, nhìn bên trong bùn bùn nhảy ra tới điểm điểm lóa mắt ánh lửa, gật đầu, đó là tự nhiên. Không những lưu chiêu không có khả năng, chính là mục thanh hàn chính mình cũng không có khả năng chiều người nọ quỳ xuống lại. Sau lưng thọc chính mình giao nhỏ, suýt nữa hại chính mình huynh trưởng, thê nhi, sư trưởng, đồng môn. Chẳng lẽ còn muốn cho chính mình túi đầu xương thần, cam tâm tình nguyện bán mạng sao? Nằm mơ đi thôi. Chương 121. Vừa đi hai tái, đại quân rốt cuộc trả giá thảm thiết đại giới, ở đêm đã từng không ai bị nổi quân sự cường quốc chiếu Nhung đánh cho tàn phế sau chiến thắng trở về. Trở về trên đường, ba cánh đều bị đường hẻm hoan nên, cơn ống bầu rượu, liều mạng lấy ra trong nhà tốt nhất đồ ăn cùng rượu ngon tới chiêu đái này, đó vì đại gia rơi đầu chảy máu, gia ngự bọc thầy các huynh đệ. Tiến vào khai phong ngày đó, Muốn người đều đổ xô ra đường, vô số ba tánh đều tệ ở đại quân trở về thành nhất định phải đi qua chi trên đường dối dài cổ, nhón mũi chân. Chớ nói vị trí thoải mái hai sườn tiểu lầu phía trên, đó là bên đường ven đường thậm chí nào đó cột cờ thượng đều bò đầy người. Sợ bỏ lỡ cả đời này một lần lớn mạnh trường hợp. Làm buồn thành danh nhân, lại là lần này có công chi thần gia quyến, thư hải lý trưởng quậy vốn là kiệt lực mời đỗ hà cũng người một nhà đều đi chính vị với khai phong bên trong thành thư phô lầu hai xem. Nhưng hắn lại đã quên Đỗ Gia tuy không có nhiều ít sản nghiệp, kia mục Gia Đã là hai năm không thấy, nhưng trong đầu người kia bóng dáng không những không có theo thời gian trôi đi mà đắm đi, ngược lại càng thêm rõ ràng. Lúc này Mao Mao cũng mau hai tuổi, nói càng lưu, luôn hành cử chỉ cũng càng giống cái tiểu đại nhân. Giờ phút này hoa ở đỗ hà trong lòng ngực, cũng tùy mọi người không được mà hướng nơi xa nhìn ra xa, lại ngửa đầu hỏi đỗ hà, nương, cha đã trở lại. Từ biết được đại quân sắp trở về tin tức lúc sau. Đỗ Hà vui mừng mấy ngày cũng chưa ngủ ngon, mỗi ngày rảnh rỗi liền cùng Nhi Tử nói. Lúc này Mao Mao tưởng đã quên đều khó. Đỗ Hà trong lòng gợn sóng phập phồng, lại có vài phần khẩn trương. Mao Mao cúi đầu, lột ra tay nàng nhìn nhìn, kinh ngạc nói: Nương, nhiệt nha. Đỗ Hà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngoài ý muốn phát hiện chính mình lòng bàn tay thế nhưng đều ra mồ hôi. Bên cạnh Hà ra phụt một tiếng, cười sờ sờ hắn đầu, nói: đứa nhõng đúc, ngươi nương là cao hứng. Mao Mao chớp chớp mắt. Một chương cực giống mục thanh hàn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mờ mịt nói, cao hứng đổ mồ hôi. Mọi người cười vang không thôi, nháo đến mau mau càng thêm mê hoặc. Hà gia yêu thích không buông tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, tới, lại đây cấp mợ ôm một cái. Nguyệt trước nàng cũng rốt cuộc cha ra dự tin, không biết bao nhiêu người đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng càng thêm cảm thấy là mau mau mang đến tin tức tốt, bởi vậy càng thêm yêu thương tiểu tử này. Mau mau lại bất động, chỉ là xem xét nàng đã hơi hơi hiện hoài bụng, nghiêm trang nói mở mang theo hoa hoa đầu Hai tuổi tiểu tử đúng là thích chơi đùa, lại không cái nặng nhẹ, từ khi hà Gia có thai lúc sau, độ hà sợ mau mau trong lúc vô ý bị thương hà Gia chính là một ngày ba lần ân cần dạy bảo. Nếu không phải quá tiểu, đầu lưỡi không được tốt xử, lúc này vật nhỏ đều có thể đọc lầu lầu. Mọi người lại sôi nổi cười rộ lên, phía sau cửa hàng hạ nhân cũng đều tán tiểu thiếu gia cơ linh thông tuệ trở. Tới, tới. Chính nói dân gian, chợt nghe bên ngoài rửa cửa thành phương hướng sao đọc lên. Ngay sau đó liền có mắt sắc người hô to ra tiếng. Này một tiếng phảng phất ở bình tĩnh trên mặt hồ đầu hạ một khối cự thạch, tiếng hoan hô trong phút chốc tạc vỡ ra tới, lấy rời non lấp biển chi thế hướng về bốn phía lan tràn khai đi. Đỗ Hà không tự giác đứng lên, một lòng bang bang loạn nhảy, Nàng đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía cửa thành phương hướng, trong lúc nhất thời phảng phất cái gì đều nghe không được. Hai tuổi hài tử liền giống như một viên chính trường vóc đại củ cải, sinh cơ bừng bừng, nhưng lại là không dung cãi lại. L mao mao dùng sức điểm mũi chân, cũng bất quá miễn cưỡng đem đỉnh đầu trải lên tới nho nhỏ bùi tóc đỉnh ra rào chắn, lại nơi nào xem tới được. Hắn cấp không được, vội dùng sức lôi kéo đỗ Hà váy áo, vội văng nói, nương, nương, muốn xem. đỗ Hà lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình thế nhưng đem nhi tử đã quên, cũng không khỏi cười, không lưng đem hắn bế lên. An toàn khởi kiến, cơ bản kiến trúc lầu hai cập trở lên rửa cửa sổ vị trí đều sẽ tu sửa rào chắn mà này đó rào chắn thường thường có thể tới đỗ hà phần eo trở lên vị trí. Mà nàng ở nữ tử trung đã xem như cao gầy, bảo thủ phòng trường, rào chắn độ cao hẳn là ở 1 mét vừa lên hạ. Nhưng hôm nay Mao Mao đỉnh thiên cũng liền 1 mét, cũng thật sự là làm khó hắn. Lại đợi trong chốc lát, tiếng hoan hô càng tăng lên, ngay sau đó liền có nặng nề tiếng vó ngựa, đỗ hà tim đập một chút khẩn tựa một chút, tiết hầu lại có chút khát khô. Đầu tiên là xoáy kỳ, lại là vài vị tướng lãnh, mặt sau chính là ánh Lại sau này đen nghìn nghị một mảnh nhìn không tới cuối còn lại là bộ binh, bọn họ xuất chinh thời điểm đỗ hà tới đưa quá, mà giờ phút này đã trở lại, cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất động. Thực rõ ràng đã trải qua một phen huyết cùng hỏa khảo nghiệm, bọn họ ánh mắt cùng nện bước đều trở nên càng thêm kiên định hữu lực, toàn thân toát ra tới nhuệ khí càng là bước người hành tẩu gian, cơ hồ lay động khắp đại địa. Các ba tánh bắt đầu hoan hô, tiếng vang rung trời, đương kia mặt quen thuộc bóng dáng ánh vào mi mắt. Đỗ Hà cảm thấy chính mình hốc mắt phát trướng. Lần đầu kiến thức loại này trường hợp Mao Mao bị hoàn toàn chấn động, hai con mắt chừng đến lưu viên, cái miệng nhỏ dương thật to, cả buổi hồi bất quá thần. Không biết hai ở bên thai hắn nói câu mau xem, cha ngươi tới. Cha! Như mộng mới tỉnh Mao Mao cũng đi theo nhìn ra xa, nhưng bất đắc dĩ từ góc độ này nhìn qua, mặc một thân áo giáp, mũ giáp vài vị tướng sĩ đều là giống nhau bộ dáng, mặc cho hắn lại như thế nào xem cũng phân biệt không ra. Nhiều người như vậy. Cái nào là cha nha? Nhưng vào lúc này, lại thấy Đỗ Hà nhẹ nhàng giữ chặt hắn cánh tay, hướng sung phong tướng quân trận doanh trung, chỉ chỉ đệ nhị bài trung gian vị kia thân khoác minh quán khải, tay cầm đáng tin trường thương, sống lưng thẳng thắn, uy phong lấm lấm tướng quân, nhẹ giọng nói, cái kia là hắn, là mục thanh hàn. Hai năm không thấy, hắn đen, gầy, lại càng tinh thần. Kỳ thật đại quân hôm qua liền đã đến khai phong Tây Giao, chỉ là vẫn chưa lập tức vào thành, mà là bên ngoài hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Đại toàn viên tướng sĩ đều đem chính mình thu thập sạch sẽ, lúc này mới tinh thần no đủ vào thành. Bằng không từ tây hướng đông này buôn ba một đường, màn trời chiếu đất, đó là tống ngọc tái thế, chỉ sợ cũng bị lăn lộn khoan khóe một tầng ra, không coi là đẹp. Áo giáp tàn phá chạy nhanh tu bổ, không kịp tu bổ liền đổi một bộ tân, binh khí thiệt hại cũng là giống nhau đạo lý. Thậm chí có người nói trong đó vài vị tướng quân dùng quán cây gỗ trưởng thương không đủ uy phong, lại dốc hết sức làm chủ. Hiện không biết từ chỗ nào lây ra tới mấy cây mấy chục cân trọng trượng tám trường thương, quả nhiên đẳng đẳng sát khí. Mặc kệ khi nào, cái gì trường hợp, tất yếu nghi thức cảm vẫn là muốn chú ý, rốt cuộc một chi nhìn qua liền mỏi mệt bất khám lại phong trần mệt mỏi đại quân cường căng vào thành, xa xa so ra kém giờ phút này vai hùng anh phát, Khí thế bước người đội quân thép càng có uy hiếp lực, càng có thể kích phát các bá tánh nhiệt tình cùng ái quốc chi tâm, cùng với kia nói không rõ dân tộc tự hào cảm. Tiếng hô rung trời Mao Mao cũng nhìn chầm chầm phía dưới mục thanh hàn nhìn một lát, đột nhiên cũng kéo ra giọng nói kêu lên, cha, cha. Mọi người đều bị hắn hoảng sợ, không cấm chua sốt vừa buồn cười. Chua sốt chính là đáng thương đứa nhỏ này đều 2 tuổi, hiện giờ liền cha cũng chưa gặp qua một mặt đâu. Buồn cười lại là, lúc này thanh em như vậy đại, khóc cười kêu kêu đều có, chớ nói như vậy cái tiểu tiểu hài đồng. Đó là mấy năm trước danh chấn thiên hạ thổi sáo thánh thủ lâm đại gia hết sức thổi, phía dưới người cũng chưa chắc nghe thấy. Nhưng mà liền vào giờ phút này, phảng phất vận mệnh chú định đều có cảm ứng, đã mau hành đến mục ra cửa hàng nghiêng phía trước mục thanh hàn thế nhưng đột nhiên ngẩng đầu, xoát chiều bên này xem ra. Mau mau đầu tiên là sửng sốt, chợt vui mừng đến rồi, lớn tiếng nói, nương, nương, cha xem ta lý, cha. Một nhà ba người sáu mục tương đối, phảng phất chung quanh người nào, cái gì tiếng vang đều không còn nữa. Lại qua một lát, vượt ở trên lưng ngựa mục thanh hàn tùy đại quân hành đến chính phía dưới, đồng nhiên hướng đỗ hà nhọn miệng cười. Lại nâng lên cánh tay vẩy vây tay, trong mắt mơ hồ ngấn lệ thoáng hiện. Đỗ hả nước mắt rơi như mưa. Đại quân đã qua đi, nhưng đã nhìn thấy thê nhi mục thanh hàn lại liên tiếp quay đầu, hận không thể đem cổ vặt gãy. Giờ này khắc này, hắn mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nóng lòng về nhà. Nhưng mà chính hắn cũng biết đây là cái hy vọng xa vời, bởi vì đại quân khải hoàn mà về, tuy rằng đồng dạng thương vong thảm trọng, nhưng càng là như vậy, triều đình càng phải khai bại khánh công yến, đối có công chi thần nhất nhất khao thưởng. Mà Mục Thanh Hàn làm lần này cao cấp tướng lãnh trung tuổi trẻ nhất một viên, tự nhiên là trọng điểm nhân vật, không nói được muốn diện thánh, muốn chạy cũng vô pháp tử. Đại đại quân vòng thành một vòng, thiên cung đen, trong quân ngũ phẩm trở lên tướng lãnh quả nhiên đều bị lưu tại trong cung. Mà thân mình vẫn luôn không tốt thánh nhân thế nhưng cũng kiên trì dự tiệc, gọi người nâng ra tới, lại tự mình nhất nhất tiếp kiến rồi vài tên phá lệ xông ra tướng lãnh, trong đó liền có Mục Thanh Hàn. Đối thánh nhân, Mục Thanh Hàn cảm giác thập phần phức tạp. Tuy rằng có điểm đoán hắn dưỡng một đám ái gây chuyện nhi tử, cơ hồ hại chính mình thân nhân, nhưng vị này mặt trời sắp lặn đế vương sắc thật đại hắn không tệ, cơ hồ một tay đem hắn đẩy đến hiện giờ địa vị. Phần 174 Đầu tiên là khâm điểm chính mình vì võ trạng nguyên, lại cho hậu thưởng, cũng ký thác kỳ vọng cao. Sau lại lực bài trúng nghị, không chỉ có hứa hắn xuất trình, càng phá lệ trao tặng hắn tuổi này xưa nay chưa từng có cao chức vị. Thậm chí có thể nói, đó là thời trẻ chết đi mục lao ra cũng chưa từng cho hắn như vậy nhiều chú ý cùng quan tâm. Nói câu đại bất kính nói, mục thanh hàn đích xác từ vị này từ từ ra đi đế vương trên người cảm nhận được một chút, cho dù là vô tình vì này hỗn loạn trưởng bối thức quan ái. Đã từng thánh nhân khí phách hăng hái, tuy rằng là cái thiên văn hoàng đế, nhưng rốt cuộc hai mắt sáng quắc, có thể nói minh quân, nhưng mà giờ phút này, thế nhưng khẩu hai mắt nghiêng, không thể nhúc nhích, đó là mở miệng, cũng là mơ hồ không rõ, nửa ngày không nói được một câu. Mục thanh hàn đột nhiên liền cảm thấy có chút chua xót, ma xui quỷ khiến ở không nên hắn nói chuyện thời điểm, thấp thấp nói câu, ngài bảo trọng thân thể. Không riêng bên cạnh hầu hạ hai cái thái giám, đó là thánh nhân chính mình đều ngây dại. Sau một lát, trưởng sự thái giám nhìn trộm nhìn thánh nhân liếc mắt một cái, thấy hắn thế nhưng cũng không có tức giận hoặc là bất luận cái gì không vui biểu tình, trong lòng hơi định, đồng thời càng thêm đối mục thanh hàn xem với con mắt khác. Không riêng loại này ý tưởng qua đi lúc sau, lại thế hắn cảm thấy tiếc đối. Thánh nhân rõ ràng là cực kỳ coi trọng vị này tiểu mục tướng quân, đáng tiếc chính là liền thánh nhân như vậy bộ dáng. Nói câu đại bất kính nói, ai biết còn có thể căng bao lâu đâu. Đó là có tâm đề bạt, khủng cũng là lòng có dư lực không đủ. Càng sâu đến tân quân kế vị, tự nhiên muốn để bạn chính mình tâm phúc, như tiểu mục tướng quân này chờ minh sắc vào lao thánh nhân mắt, chỉ sợ. Nếu không nói như thế nào sợ nhất anh hùng mặt lộ, mỹ nhân tuổi xế chiều đâu. Thánh nhân tự nhiên không phải mỹ nhân, lại nhưng miễn cưỡng sưng một câu anh hùng. Nhớ năm đó, hắn là cỡ nào phân chân oai hùng, nhất hô ba ứng, nhưng hôm nay được này bệnh, không những phải bị bách đem quyền thế chắp tay với người, quyền lợi nắm ở chính mình trong tay mới là thật sự, chẳng sợ làm chính là chính mình nhi tử cũng không thành. Càng có rất nhiều người lúc này cũng đã bắt đầu tìm nhà tiếp theo, đánh giá hắn không biết sao. Hắn làm cả đời hoàng đế, cái gì đều biết. Đã từng đối hắn cung cung kính kính hiếu thuận mấy đứa con trai cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, mà ngay cả ít nhất Nguyễn Trang cũng lười làm. Một chút ở trước mặt hắn lộ ra gương mặt thật. Hắn không ngoài ý muốn, còn là ước chế không được tâm lạnh. Chấm, chấm vẫn là thiên tử nha, các ngươi đều là chấm nhi tử nha. Sinh bệnh tới nay, chúng hoàng tử ngay từ đầu còn nguyện ý đến trước mặt hắn biểu hiện một vài, nhưng mắt thấy bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, đó là thiên tử cũng không tránh được dung nhan giàn ua, khí vị khó nghe, bọn họ tới càng thêm thiếu. Thánh nhân thậm chí có chút nhớ không rõ thượng một hồi nhìn thấy chính mình nhi tử là khi nào. Hai tháng? Vẫn là ba tháng phía trước. Nga, giống như tiểu thất trung gian đã tới một hồi, nhưng cụ thể là ngày mấy, hắn nhớ không được. Đã có thể vào giờ phút này, hắn thế nhưng từ một cái không hề huyết thống quan hệ thần tử trong miệng, nghe được quan tâm nói. Hắn làm cả đời hoàng đế, thiệt tình vẫn là giả ý, phân rõ. Nghĩ đến đây, thánh nhân trong lòng tự dễ cười, hiếm thấy mà lộ ra một chút đã lâu vui mừng, hướng mục thanh hàn gật gật đầu. Nhìn một cái, đây là châm coi trọng người. Trung quân ái quốc, châm không có nhìn lầm. Kế tiếp, Vốn nên là phong thưởng phân đoạn, mà khi người hầu đem trước kia vì mục thanh hàn chuẩn bị tốt viết có chức quan tên thánh chỉ trình lên tới khi, thánh nhân thế nhưng làm ra ngoại ý muốn cử chỉ. Hắn thập phần cố hết sức nâng lên tay, ngăn trở kế tiếp động tác, sau đó, ở mọi người nhìn chăm chú hạ hơi hơi lắc lắc đầu. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động, văn võ bá quan cũng đông đảo tướng sĩ tầm mắt đều dừng ở nơi này. Hầu hạ hắn cả đời thái giám theo hắn tầm mắt nhìn lên, ngầm hiểu, lập tức gọi người chuẩn bị chỗ chống thánh chỉ. Thấy rõ mặt trên động tác lúc sau, mãn đường ồ lên. Từ xưa đến nay, hết thảy có công chi thần, cho dù là hiện trường tuyên bố, sở tiếp thu ngợi khen cũng đều là trước đó đã nghĩ hảo mừng rỡ, nhưng nhìn thánh nhân ý tứ, lại là muốn trọng tới. Mục Thanh Hàn chính là có công chi thần, đó là trọng tới, chẳng lẽ còn có thể càng lộng càng kém. Mọi người nhìn về phía mục Thanh Hàn ánh mắt tức khắc phức tạp lên. Vị này tuổi trẻ tướng quân, thật đúng là được đế tâm. Đáng tiếc, đáng tiếc ra đáng tiếc. Đáng tiếc thưởng thức người của hắn đã già rồi. Đã hồi lâu chưa từng động bút thánh nhân run rẩy viết mấy chữ cũng đã mồ hôi đầy đầu, đôi tay run rẩy không thôi, người hầu từng khuyên, rồi lại không dám khuyên, chỉ phải một bên âm thầm khóc nức nở, một bên hầu hạ. Ngắn ngủn hai hàng tự cũng đã hao hết thánh nhân toàn thân sức lực, viết xong lúc sau, hắn thậm chí không kịp đem bút lông dao ra đi, cũng đã suy sụp nằm trở về, dựa vào trên long ủy mặt đại thở dốc, đôi mắt đều mở to không lớn khai. Mục Thanh Hàn cũng đi theo đi theo kinh hải trong lòng càng thêm chua xót. Sau đó, thánh nhân lại kêu người hầu giúp đỡ dùng ấn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chuyên chỉ Thái giám thi thẩm, Thăng thụ phụng quốc tướng quân, Chuẩn tam đại sao thủy hàng, Thăng điện tiền đô chỉ huy sứ. Hiện trường đầu tiên là một tiến tĩnh, sau đó, cả triều ồ lên. Đó là mục thanh hàn chính mình, cũng đã có chút ngây người. Tới phía trước, hắn cũng đã nghe sư công đường nha thấu tiếng rõ, nói thánh nhân tính toán đem chính mình từ tam phẩm chức quan nhắc tới chính tam phẩm ở hắn tuổi này đã có thể tính tiền vô cổ nhân, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là Phụng quốc tướng quân, Từ nhị phẩm. Phụng quốc tướng quân chính là đối có công chi thần một loại vinh dự danh hiệu, có phẩm cấp vô thực quyền, lại có thể tính làm tước vị, nhiều thế hệ nói theo. Mà điện tiền đô chỉ huy sử còn lại là thực quyền chức vị, đồng dạng Từ nhị phẩm, thống lĩnh cấm quân. Đại lộc hoàng đế được hưởng tối cao quân sự quyền, hạ thiết su mật viện, lại thiết tam Nha. Mà nhân buổi triều hoàng đế trọng văn khinh võ, su mật viện thùng rông tiêu to. Trên thực tế phân biệt trưởng quản điện tiền đô chỉ huy tư, thị vệ binh mã tư, thị vệ bức quân tư tam nha trưởng quan đó là đại lộc hoàng đế một người dưới, vạn người phía trên quân sự tối cao trưởng quan. Cũng chính là tục sưng, thái úy hai mươi mấy tuổi thái úy Lại kêu những cái đó đánh cả đời trượng, lại còn ở nỗ lực hướng lên trên bò, bất quá quan cư bốn ngũ phẩm các lao tiền bối mặt hướng nơi nào phóng. Thánh nhân quả nhiên là bệnh điên rồi. cấm quân mãi đại lộc sức chiến đấu mạnh nhất tinh nhuệ bộ đội Thánh nhân thế nhưng đem này chi thiết kỵ giao cho một tên mao đầu tiểu tử. Tin tức này quá mức khiếp sợ, dẫn phát hưởng ứng thậm chí vượt qua khoảng thời gian trước phương Nam đại loạn, tuy là biết đến tận đây đại hỉ chi nhật không nên gây mất hứng, Ngụy Uyên vẫn là bước ra khỏi hàng phản đối. Khai thứ gì vui buồn? Hiện giờ Đường Nha đã nhập các vị cực nhân thần, hắn xưng bá quan văn, chẳng lẽ hắn đồ tôn lại muốn ở võ quan bên trong hoành hành không thành. Ngụy Uyên phản đối ý kiến thực mau được đến rất nhiều duy trì thanh âm. Hoàng thái tử càng bày ra một bộ đại công vô tư, một lòng vì nước bộ mặt, kết lực khuyên bảo thánh nhân thay đổi chủ ý. Mục thanh hàn giờ phút này tâm tình thập phần phức tạp. Quả thật, thánh nhân này cử cũng ở hắn ngoài ý liệu, hắn thậm chí cũng cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu, không xác định tư lịch còn thấp chính mình có không gánh này trọng trách, nhưng hắn lại cũng ở trong chớp nhoáng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Quả thật, thánh nhân coi trọng chính mình, nhưng sở dĩ sẽ làm ra như vậy quyết định, chưa chắc không phải thánh nhân chính mình giận dỗi cùng phát tiết thậm chí có thể nói đây là một hồi cũ vương cùng chưa xác định tân vương chi gian vô hình đánh giá thánh nhân cũng là người cũng có hỉ giận nhạt buồn càng thêm không vui nhìn thấy có người hoài nghi chính mình phán đoán các ngươi không phải cảm thấy chấm là nhìn nhầm sao hiện giờ tiểu tử này khải hoàn mà về lập công lớn các ngươi không phải cảm thấy hắn miệng còn hôi sữa khó làm đại nhầm sao chấm cố tình muốn đem hắn nhắc tới yêu cầu tuyệt đại đa số người đều ngước nhìn nỗ nỗi chấm là hoàng đế chẳng sợ giờ phút này chấm từ từ ra đi sáng giỏi không hề, cũng là nhất ngôn cửu đỉnh tiên tử. Thánh nhân tưởng ở cuối cùng dư lại hữu hạn thời gian, lớn nhất trình độ biểu hiện quyền uy. Ước chừng là đều biết thánh nhân thời gian vô nhiều, chúng hoàng tử cùng triều thần phản đối thanh chưa từng có kịch liệt. Một cái hai cái nói mặt đỏ thay hồng, nhưng sự kiện trung tâm nhân vật mục thanh hàn lại trước sau một lời chưa phát, càng không có làm ra bất luận cái gì bọn họ kỳ vọng chung như là sợ hãi quỳ xuống, xin tử trước linh tinh hành động. Thánh nhân đột nhiên mở to mắt, vừa lòng nhìn mục thanh hàn liếc mắt một cái. Tiểu tử này, quả nhiên không tồi. Hắn cũng biết chính mình làm được có chút quá mức, nhưng nếu là Mục Thanh Hàn không chịu nổi áp lực, đương trường yêu cầu thánh nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, xác thật là bình ổn căn qua, nhưng không thể nghi ngờ liền đem thánh nhân phóng tới hỏa thượng nướng, đem hắn thể diện ném đến dưới chân giẫm. Thánh nhân dùng sức hụ một tiếng, toàn bộ trong đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ. Hắn ở người hầu dưới sự trợ giúp, chậm rãi ngồi thẳng, một đôi đột nhiên bính suất tinh quang con ngươi từ dưới đài mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua. Bị khán giả đều bị trong lòng run sợ, không dám đối diện. Hoàng thái tử càng là ở trong lòng run lập cập, âm thầm nghi hoặc, này lao đông tây không phải sắp chết sao. Sao nhìn còn như vậy tinh thần? Chẳng lẽ vẫn luôn có người lửa chính mình? Vẫn là? Hồi quang phản chiếu. Không nói đến hoàng thái tử trong lòng thay đổi rất nhanh, thánh nhân lại thong thả mà kiên định mở miệng. Bởi vì chúng gió, hắn thanh âm có chút mơ hồ không rõ, ngữ tốc cũng rất chậm, nhưng nội dung như cũ rõ ràng truyền lại đến mọi người trong thai. Chính là võ trạng nguyên, lại là văn cử tú tài, khoáng cổ thức kim, không tiền khoáng hậu. Không tham mộ hư vinh, không tham luyến an nhàn. Ra trận giết địch, nhiều lần kiến kỳ công, nhân tài như vậy tiền đồ vô lượng, là ta đại lộc chi hạnh, chẳng lẽ không nên chọn dụng sao? Thánh nhân một mở miệng, chúng triều thần trong lòng liền đều đánh cái thình thịch, biết đây là thánh nhân bất mãn, càng thêm nổi lên quật kính nhi. Kỳ thật km công đạo nói, mục thanh hàn đứng đắn khoa cử xuất thân, lại khó được văn võ song toàn, còn không màng tánh mạng. Lập hạ như vậy công lao, huống hồ hắn còn như vậy tuổi trẻ, tương lai có tương lai, đó là lại như thế nào tưởng thưởng cũng là không quá. Nhưng mà, tư nhị phẩm cũng quá qua đi. Như vậy trẻ tuổi liền bò đến đỉnh, nói câu không dễ nghe, lại kêu đời kế tiếp đế vương như thế nào phong thưởng, lấy kỳ ấn sủng. Trừ phi khởi động lại su mật viện, làm nó tồn tại danh xứng với thực, bằng không căn bản phong không thể phong sao. Nhưng lời nói lại nói trở về, nguyên nhân chính là vì mục thanh hàn đứng đắn khoa cử xuất thân. Bản thân khởi điểm chính là viễn siêu người bình thường cao, không thượng chiến trường phía trước cũng đã là chính tứ phẩm quân đô chỉ huy sứ, khó được hắn thế nhưng còn dám thượng chiến trường, cố tình lại lập công. Ai đều biết quân công thăng quan nhanh nhất, theo lý thuyết, cho hắn thăng cái nhất nhị phẩm cũng không quá, chính là. Đang lúc mọi người lâm vào thiên nhân giao chiến là lúc, lại nghe thánh nhân chuyển hướng đường nha nghe không ra hỉ nộ hỏi, đường các lão nghị như thế nào. Mọi người liền đều sôi nổi đình chỉ suy nghĩ, bản năng nhìn về phía đường nha Thầm nghĩ này vấn đề thật sự quá khó trả lời. Nào biết đường nha một chút không xử, cung cung kính kính hành lễ, nghiêm mặt nói, cử hiền không tránh thân, ta triều vốn là thưởng phạt phân minh, thánh nhân như vậy mạnh mẽ để bạt tuổi trẻ có công chi thần, đó là vì ngày sau triều đình phát triển củng cố cơ sở, thần tán thành. Thánh nhân vừa lòng mà cười. Chúng triều thần lại đều khó có thể tin trận tròn đôi mắt, trong lòng chỉ như sông quận biển gầm giống nhau. Đi con mẹ nó đa mưu túc trí đường hồ ly, như vậy không biết xấu hổ khen nhà mình tôn. Thật là ngươi có thể làm ra giải quyết. Cử hiền không tránh thân là không giả, khá vậy đến nhìn xem là cái gì trước vị đi. Đây chính là tam nhà thái úy. Bao nhiêu người hôn đến đầu tóc hoa râm, hai mắt mở, hàm răng rớt quang đều liền cái biên nhi cũng sợ không được vị trí. Ngươi con mẹ nó một câu cử hiền không tránh thân liền hôn đi qua. Cho chính mình đảng phái tăng gạch thêm ngói cũng không phải như vậy cái chơi pháp. Ngụy Uyên còn muốn đi đầu phản đối, lại nghe tiếu dịch sinh không cam lòng yếu thế hỏi, không biết Ngụy đại nhân dốc hết sức phản đối. Lại là vì sao? Ngụy Uyên vừa muốn nói quá mức tuổi trẻ, lại cảm thấy không ổn, mà tiếu dịch sinh đã mặt mang ý cười nói, nếu nói chỉ lấy tuổi luận cao thấp, cũng quá nông cắn chút, bằng không mọi người đều không cần làm cái gì, chỉ ở trong nhà ngủ ngon, đợi cho dâu tóc bạc trắng trở ra làm quan lớn hảo. Nghĩ đến chư vị đại nhân cũng sẽ không như vậy tưởng đi. Nếu nói ra thân, mục tướng quân đứng đắn khoa cử xuất thân, văn võ song toàn, binh pháp thành thạo, văn thải nổi bật. Nếu nói quân công, mục tướng quân can đảm thâm nhập. Trước sau tiêm địch vô số, chỉ chết vào trên tay hắn liền không dưới ngàn người chi trọng. Có thể văn có thể võ, trung quân ái quốc, nhưng kham trẻ tuổi chi gương tốt. Nếu ngụy đại nhân thật sự có thể lại tiến một vị như vậy thanh niên tài tuấn, chớ nói tại hạ, đó là thánh nhân chỉ sợ đều phải tăng tư. Triều đình bên trong an tĩnh giỏ người. Bọn họ còn có thể lại tìm ra một vị sao. Thánh nhân nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc đã lâu có một loại chấp trưởng càn khôn hào khí, lập tức gật gật đầu, giải quyết dứt khoát mục thanh hàn. Tiến lên nghe phòng. Mục Thanh Hàn hít sâu một hơi, tiến lên một bước, áo giáp lên kèng, thần lãnh chỉ, tạ ơn. Phần 175. Chương 122. Thái Úy. Thanh chỉ truyền ra tới lúc sau, bao gồm đỗ hạ ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Hai mươi mấy tuổi tam nha Thái Úy. Thánh nhân hay là hồ đồ đi. Mà cả triều văn võ, thế nhưng thật có thể đáp ứng. Lắc mình biến hóa thành từ trước tới nay tuổi trẻ nhất từ nhị phẩm cáo mệnh Đỗ Hà ôm ngây Thơ mở miệng mau mau đã phát một lát lốc, đống nhiên chạy đề, nhớ tới đã từng xem qua thủy hử chuyện trung bộ phân tính tiết, thí dụ như nói, thái úy chi tử thường thường được xưng là nha nội. Đỗ Hà nhịn không được cười rộ lên, ôm nhi tử run run, cười nói: "Mau nha nội." Đang ở túi đầu chuyên tâm gặm bánh quả hồng mau nha nội nghe tiếng ngừng đầu, tập đi hạ miệng, giơ tay đem chiếm một chút nước miếng bánh quả hồng nhét vào miệng nàng biên, cười hì hì nói: Nương ăn. Đỗ Hà phụ cười, xoa xoa hắn đầu, ôn nu nói, ngoan, mau mau chính mình ăn đi. Mau mau ngà thanh, phục lại vùi đầu ăn lên, chọc đến hai má phía trên đều dính phấn bạch đường xương. Ăn hai khẩu, hắn lại có chút mệt mỏi ngáp một cái, nỗ lực mở to một đôi bởi vì mang theo hơi nước mà phá lệ thanh triệt mắt to hỏi, Nương, cha như thế nào còn không trở lại. Giờ phút này canh ba đã qua, phòng trong lại thiêu ấm áp dễ chịu thương ngào ngạt, mặc cho tháng 11 gió đêm bên ngoài hô hô rung động. Gọi người phá lệ mơ màng sắp ngủ, chớ nói mới 2 tuổi mau mau, chính là Đỗ Hà đều có chút mệnh nhọc. Vừa rồi A Đường gấp trở về truyền cái lời nói, nói yến hội mới tới cao trào, không hề có tán ý tứ, lại nhân nhà hắn lao ra chính là tân quý, không thiếu được người tới kính rượu, chỉ sợ tạm thời cũng chưa về. Đỗ Hà chính mình cũng đánh hai cái ngáp nghĩ nghĩ, đơn giản nói, thôi, chúng ta trước tiên ngủ đi. Người một nhà tình cảm thâm hậu cũng không hề chờ nhất thời nửa khác, nói nữa, ngủ rồi chờ cũng là chờ không phải không chờ cha không thành tường mau mau ngược lại không vui nghẹn miệng không đi đỗ hà vui vẻ nghiêm trang hỏi mau mau không đây lúc này tiểu gia hỏa đã lả vây được không được bánh quả hồng đã sớm đắn đo không được rơi trên mặt đất đầu nhỏ một chút một chút đôi mắt cũng sắp không mở ra được nhưng nghe xong lời này hắn vẫn là đột nhiên ngẩng đầu lên dùng sức xoa xoa đôi mắt lớn tiếng nói không đây vừa dứt lời liền một cái lảo đảo suýt nữa cái ngã đỗ hà là tuyệt đối thân ngụm Thấy thế trước một tay đem hắn sao ở trong ngực, sau đó liền cất tiếng cười to lên, thập phần vui sướng khi người gặp họa. Gian ngoài thủ tiểu tức cùng vũ em đều nghe tiếng tiến vào xem xét, thấy thế cũng cười. Phu nhân cũng thật là, tiểu thiếu gia nhiều nhận người đau đâu, thiên ngài còn chê cười hắn. Tiểu tức lại lại đây bắt một hồi hỏa, hỏi, phu nhân cùng thiếu gia nếu không đi trước nghỉ tạm, Đánh giá lao ra một chốc cũng chưa về đâu. Một cái khác nha đầu liền cười, ngôn ngữ gian mang theo như vậy chút rõ ràng vui mừng nói. Lão gia hiện giờ được đế tâm, lại thành thái úy, không chuẩn thánh nhân săn sóc, có thể ngủ lại trong cung đâu. Nói mọi người đều vui mừng lên. Một người đắc đạo gà chó lên trời, các nàng này đó làm hạ nhân đó là ngóng trông chủ tử quan nhi càng đương càng lớn. Như thế đại gia nhật tử liền đều hảo quá, đi ra ngoài cũng có thể thẳng thắn eo ngẩng đầu. Đỗ Hà lại cười lắc đầu, một bên nhẹ nhàng chuột phổi đã ngủ quá khứ mau mau, một bên thấp giọng nói, chớ có nói bậy, nơi nào có thể như vậy dễ dàng? Thôi, thiên cũng đã chậm. Đi đem giường đệm thu thập hạ, ta này liền cùng Mao Mao trước ngủ hạ. Nhân mục thanh hàn không ở, Đỗ Hà càng thêm thương tiếc nhi tử, lại sợ nhân bà Vũ Chi cố mỏng mẫu tử tình cảm. Mao Mao một tuổi lúc sau, nàng liền tự mình mang theo nhi tử ngủ. Ước chừng là mấy ngày trước đây chờ nóng lòng, Đỗ Hà mẫu tử liền không ngủ hảo. Hôm nay lại ngao như vậy vãn, cơ hồ một dính gối đầu liền ngủ rồi, vừa cảm giác bình minh. Sau đó chờ hừng đông trẫn mắt, Đỗ Hà liền mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Này Dương khi nào biến như vậy thế Nhân vừa mới tỉnh lại, người còn có chút mơ hồ, đỗ hà nằm tại chỗ sửng sốt một lát, đột nhiên nghe được đỉnh đầu một tiếng quen thuộc lại xa lại trầm thấp cười khẽ, vừa nhấc đầu, liền thấy qua đi hơn hai năm thương nhớ ngày đêm gương mặt kia. Liền thấy mục thanh hàn chính nghiêng chống đầu, đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm chính mình, hai người tứ chi giao triển, trung gian còn kẹp một cái nhi tử, kia tiểu tử còn tại hô hô ngủ nhiều, trên mặt đỏ bừng phấn đô đô, giống như heo con giống nhau Hai người bốn mắt tương đối, trong mắt cảm xúc quay cuồng, tựa cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng tới rồi lúc này thế nhưng một chữ đều phun không ra. Phu thê hai người liền như vậy đối diện thật lâu sau, đông cảm thấy đến trung gian heo con, cử động một chút, hai người đồng thời cúi đầu nhìn lại, liền thấy mau mau trở mình, sao đi sao đi miệng nhi, không ngờ lại đã ngủ. Đỗ hà bản năng dương mắt triều mục thanh hàn nhìn lại, lại thấy hắn cũng chính đôi mắt không chớp mắt nhìn chính mình, không cấm cười, lại cái đi tay đi sờ hắn hắc gầy mặt. Cảm khái vạn ngàn nói, hát lạp, gầy lạp, cũng càng để mắt, đốn hạ, lại nói, cuối cùng ra tới. Mục Thanh Hàn cũng cảm thấy tâm thần kích động, không cấm vươn tay cánh tay, đem nàng cẩn thận ôm vào trong lòng ngực, cũng đi theo thàn một câu, ra tới. Lão bà hài tử dương ấm, thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới có một loại thành thật kiên định về nhà cảm giác. Có lẽ là gần hương tình khiếp, sớm tại đại quân trở về trên đường, càng tới gần khai phong rời nhà càng gần, nhưng Mục Thanh Hàn này trong lòng liền càng không đế. Càng bất ổn lên. Rời đi lâu như vậy, hài tử đều thật lớn đi. Cũng không biết thê tử như thế nào. Nhạc phụ nhạc mẫu huynh tẩu, chất nhi như thế nào. Sư công sư bá tiên sinh tam tư khoáng chi đám người như thế nào. Hắn bắt đầu suốt đêm suốt đêm ngủ không yên, tuy là miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, cũng sẽ liên tiếp tử trong ngộng bừng tỉnh. Có khi hắn sẽ mơ thấy chính mình đang ở cả nhà đoàn viên hết sức, quân địch đột nhiên phá cửa mà vào, lại hoặc là hắn ở nhìn đến thê tử một khắc trước, rồi lại đột nhiên bị cho biết Đây là giả, bọn họ chưa từng về nhà. Đêm qua Khánh Công Yến, vẫn luôn liên tục đến sáng nay canh bốn thiên, Mục Thanh Hàn nằm xuống lúc sau trực tiếp cũng không dám ngủ, chỉ đem hai con mắt gắt gao chăm chú vào thê nhi trên người, tham lam lại chuyên chú nhìn mấy cái canh giờ, thẳng đến giờ phút này chính mình một lòng một lần nữa thả lại bụng, lúc này mới chân chính có về nhà an tâm cảm. Tuy rằng trung gian còn kẹp một cái vật nhỏ, nhưng so với qua đi hơn hai năm phân cách hai nơi, Như vậy đơn giản tứ chi chạm nhau cũng đã gọi bọn hắn vô cùng thỏa mãn. Về nhà, lần này là thật sự về nhà, mà không phải đã từng xa ở tái ngoại, vô số lần đêm khuya ngộng hồi sau phát hiện hết thể bất quá là ngộng một hồi. Hai người ôm trong chốc lát, Đỗ Hà mới hỏi nói, khi nào trở về, ta như thế nào không nghe thấy động tĩnh, Người cũng không gọi ta, đại buổi sáng, lại đem ta hù nhảy dựng. Nói xong lời cuối cùng, đã là có chút hờ dỗi. Khi cách hai năm... Rốt cuộc lại lần nữa gặp được thương nhớ đêm ngày thê tử khuôn mặt, nghe nàng tiểu thanh mềm rộng, mục thanh hàn nơi nào có thể không kích động đâu. Lại là qua hai năm hòa thượng nhật tử, lúc này bất giác tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào, thân thể nơi nào đó liền có chút không lớn chịu không chế. Lão phu lão thê, ai không biết ai đâu. Đỗ Hà vừa thấy hắn cái dạng này liền đoán ra sáu bảy phân, không cấm trên mặt tướng đỏ, rời rời hướng cánh tay hắn thượng khấp một phen, hướng như cũng ngủ mau mau liễu môi, ý tứ là đường hôn não, hải tử còn ở đâu? Mục Thanh Hàn thật sâu hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra, lúc này mới miễn cưỡng ức chế trụ trong cơ thể khô nóng. Hắn lôi kéo Đỗ Hà tay hôn hôn, nói, mấy năm nay làm khó ngươi lắm. Đỗ Hà chỉ cảm thấy lệ y dâng lên, lại vẫn là cường trong nói, có cái gì hảo làm khó, cũng không thiếu ăn, không thiếu xuyên, lại có tuyệt bút bạc nhưng dùng, Ngươi bên ngoài đánh giặc, trong kinh cũng không ai dám như thế nào khinh mạn ta. Mục Thanh Hàn nghe xong cũng không lo thật, biết thê tử là thói quen tính chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Chớ nói các loại chính mình không biết chi tiết, đơn tử ngẫu nhiên truyền qua khứ dấu vết để lại chúng cũng có thể biết mấy năm nay chúng trong kinh thực sự đã trải qua không ngừng một lần sóng to gió lớn, rất là hung hiểm. Thê tử một người ở nhà, lại mang theo hài tử, gặp được chuyện này cũng không có người có thể thương lượng, còn không chừng như thế nào khó đâu. Nghĩ đến đây, Mục Thanh Hàn càng thêm cảm thấy chính mình thua thiệt thê tử rất nhiều, lập tức thầm hạ quyết tâm, quang đời còn lại muốn tận khả năng đền bù cũng dốc hết sức lực yêu quý nàng, che chở nàng bảo hộ nàng, hai người lược tự tương tư chi tình, liền lại nói dấn lên. Đỗ Hà xem xét hắn liếc mắt một cái, cười nói, chỉ lo nói chuyện lạm, còn chưa dắp mặt chúc mừng Thái úy đại nhân một câu lên trước chi hỉ. Như vậy tuổi trẻ Thái úy đại nhân, chú định muốn xử sách lưu danh. Mục Thanh Hàn cũng cười, lôi kéo tay nàng nói, Thái úy phu nhân, cùng vui cùng vui. Hai người lại cười một hồi, Đỗ Hà lại hỏi, nghe nói thánh nhân cũng cấp trí tòa nhà, chúng ta khi nào dọn đâu? Thân làm một sớm Thái úy chỗ ở tự nhiên cũng muốn chú ý, liền không thể lại khuất cư ban đầu nhà cửa, mà là muốn ở hạn định nhật tử nội bán kính triều đình ngự tứ thái úy bên trong phủ. Ngày hôm qua ban đêm thánh nhân cấp mục thanh hàn ra quan tiến tức lúc sau tự nhiên cũng có nguyên bộ nhà cửa ban thưởng, vào chỗ với nội thành vòng nhi bắc ngả về tây vùng, tới gần khai phong phủ, đảo so đường nha tòa nhà vị trí còn hảo chút, khoảng cách hoàng cung pha gần, ra cửa ngẩng đầu là có thể thấy rõ cửa thành thượng môn đình. Đỗ Hà nghe hắn nói vị trí, nghĩ sơ một hồi. Lập tức chỉ ra đầu một cái chỗ tốt, như vậy gần, nhưng thật ra phương tiện ngươi ngày sau thượng triều. Không nói đến phía trước bọn họ ở tại khai phong bắc giao quân doanh, đó là trước kia cũng chỉ được bên ngoài thành nội, mỗi khi mục thanh hàn đều phải phi tinh đái nguyệt lên thượng triều. Ngay mùa hè đảo cũng thế, chớ nói trời đông giá rét, đó là đầu mùa xuân cùng cuối mùa thu sáng sớm cũng đủ người chịu. Lúc này khét ngược, tòa nhà liền ở ngoài hoàng cung chân tường nhi phía dưới, không nói được mục thanh hàn còn có thể vãn khởi non nửa cái canh giờ đâu. Bất quá mục thanh hàn tuy rằng đã thăng quan nhi, nhưng gần nhất yêu cầu xử lý các loại giao tiếp thủ tục, thứ hai thánh nhân có lẽ hắn cùng mặt khác rất nhiều tướng sĩ một tháng giả, hiện giờ vẫn là tiền nhiệm thái úy đại nhân làm việc, vừa lúc chờ một tháng sau hai người giao tiếp hoàn thành, nhà mới cũng liền sửa sang lại hảo, vừa lúc dọn đi vào. Nói tiền nhiệm thái úy hiện giờ cũng 60 có 8, sớm 2 năm liền bởi vì các loại thương bệnh tần phát mà liên tiếp thượng sổ con xin từ trước, nói muốn cáo lao hồi hương, kết quả gần nhất thánh nhân nhiều năm qua trọng văn kinh võ. Võ quan hệ thống nhân tài rất là thiếu thốn, xác thật tìm không ra thích hợp tiếp nhận người được chọn, thứ hai chúng triều thần cùng hoàng tử cũng đều có từng người bản tính nhỏ, không nghĩ tiện nghi đối thủ, này đây vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, nào biết liền tiện. Nghi mục thanh hàn này mao đầu tiểu tử, cũng không biết tối hôm qua mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, bao nhiêu người hối ruột đều thỉnh, đều nói thăng quan phát tài, cái này thăng quan cùng phát tài xác thật là mắc đối, không nói mặt khác các loại trong tối ngoài sáng hiếu kính cùng trợ cấp. Đơn bổng lộc liền phiên vài phiên, thực hiện chất bay qua.